lan ninh hồi suy nghĩ một chút lập tức nói rằng khá tốt cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều y nu im lặng nhìn hắn cái gì gọi là cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều lan ninh đúng mai, nói ai, n rằng chính là trên cơ bản bình thường nhưng có thời điểm cũng không phải như vậy bình thường y nu định tổ chức lời nói nhưng phát hiện thực sự vô lực nổ nước bọn chỉ có thể chuyển đổi đề tài vậy hắn hiện tại ở nơi nào không biết lan ninh lắc đầu tràn đầy bất đắc dĩ nói tất cả biện pháp ta đều dùng nhưng vẫn là tìm không được hắn y nu hai hàng lông mày n h ă n lại hắn mất tích đại khái、đi. lan ninh muốn v a y nhưng ta nghĩ hắn có thể chiếu cố tốt tự mình không cần lo lắng quá mức ỷ nù không còn gì để nói cuối cùng nói rằng quan hệ của các ngươi thật kỳ diệu lan ninh cười khá tốt hả lời tới trên đường ý nghĩa lời nói đột nhiên chuyển lan ninh nhãn thần ngưng tụ đưa tay đem không biết làm sao ỷ nù nắm vào phía sau làm sao vậy ỷ nù cho hắn bất thình lình hoạt động khiến cho có chút cho váng lúc này mới hồi phục tinh thần lại kinh nghi bất định nhìn phía trước mặt giống trong bầu trời chật vang lên một tiếng to rõ long âm tinh quang cùng ánh trăng lập tức bị bóng tối che đậy che đậy bóng t ố i căn nguyên chính là một đầu tựa như rắn mối cự thú trên lưng của nó sinh ra một đôi cường mạnh mẽ cánh thịt bên ngoài thân là che đầy đèn kịt l â n p h i ế n lóe da cứng như sắt thép lạnh lẽo kim loại sáng bóng đó là ỷ nù đang nhìn bầu trời trong đạo kinh người bóng tối không khỏi thất thanh tê u lên ác long ác long a đa thần thoại hệ thống bên trong cũng có cự long loại sinh vật này tồn tại nhưng không giống với long huyết gia tộc chuyển thừa ngũ sắt long kim trúc long bảo thạch long a đa cự long toàn bộ đều thuộc về ác long chúng nó là hắc á m đại đế mọt gọt tạo vật cũng bị trở thành mọt gọt con cọc, là một loại tà ác, tham lam dạo h o ạ t lại sinh vật mạnh mẽ đang tức giận thời gian chiến tranh kỳ những thứ này ác long là mọt gót trong tay trọng yếu lực lượng chúng nó cấu thành ác long quân đoàn gia nhập chiến trường đối kháng vạ lạ vua mắn mưu trong tay cự ương quân đoàn mọt gót chiến bại sau đó những thứ này ác long đại thể bị cự ương tiêu diệt chỉ có một phần nhỏ may mắn chạy trốn lưu vong đến thế giới c ấ p ngõ ngách kế tục làm mưa làm gió nhưng mai nhận t h à n h chiến sau đó thế giới nguyên tố liên tục suy nhược những thứ này tả ác cự thú cũng khó mà sinh tồn từ từ mai danh nhận tích sau đó mấy cái kỷ nguyên hầu như không người phát hiện nữa ác long hành tung không nghĩ tới cái này thẳng tắp tuyến đường an toàn bên trong còn có một cái cá lọc lưới giống tiếng rồng ngâm tại trong bầu trời q u e n quẩn lân phiến đen kị tác long kích động hai cánh như gợn sóng khí lưu c u ộ n sạch ra hình thành mánh liệt cơn lốc t gào thét b i ể n rộng quận trào mánh liệt kinh khủng bao tắp nhấc lên cơn sóng gió đậu trời nặng nghề đánh ra bạch thuyền thân thuyền trên thuyền mọi người bất ngờ không phòng ngự nhất thời dẫn phát rồi hỗn loạn lung tung may mả bạch thuyền từ mang phòng ngự biện pháp trắng loan quang mang lần thứ hai dâng lên hình thành một đạo phòng ngự bình chướng đem thân tàu bảo hộ ở trong đó nhưng báo tắp cũng không vì vậy ngừng trong bầu trời ác long kịch liệt dích đạo hai cánh phiến xuất c u ầ n bão c ơ n lốc kéo cộn u trào mánh liệt sóng c h i ề u liên tục trùng kích bạch thuyền đầu này ác long vé trước buồng nhỏ trên tàu lan n i n h nhãn t h ầ n n g ư n g tụ nhìn phô thiên cái địa sóng c h i ề u cuối cùng vẫn dập tắt xuất thủ ý nghĩ lôi kéo ý nủ tay chuyển hướng buồng nhỏ trên tàu chạy đi ẩm hai người mới vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu một đạo sóng lớn liền ẩm ẩm vô gọi lại mặc dù không có có thể đánh nát phòng ngự bình chướng nhưng là để bạch thuyền kịch liệt lay động lan sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm vọt ra nhà hàng đúng lúc nhìn thấy phản hồi lan ninh cùng y n ù vội vã đuổi tiến lên do hỏi đã xảy ra chuyện gì một đầu ác long nhấc lên b á o táp lan ninh dừng bước hướng phía sau theo sắt mà đến mọi người nói tất cả đều trở lại không muốn l o đầu ác long b á o táp mọi người không biết làm sao bên hai lại vang lên hải dương tinh linh đưa tin các vị một đầu ác long nhấc lên b á o táp chúng ta nhất định phải điều khiển bạch thuyền toàn lực lao ra khu vực này xin tất cả người trở lại gian phòng của mình không muốn tùy ý ra ngoài lại càng không muốn leo lên bông tàu tất cả đều trở về phòng đi thu được hải dương tinh linh đưa tin mọi người không trần trở nữa nhao nhao hồi trở về phòng của mình lan i n h bốn người cũng giống như vậy tuy rằng hắn cũng có thể xuất thủ giải quyết hết đầu kia ác long nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì thẳng tắp tuyến đường an toàn cực tây địa đã ở vào vạ lạ chư thần phạm vi thế lực làm sao có thể sẽ không lý do xuất hiện một đầu ác long làm mưa làm gió cái này phía sau nhất định là vạ lạ chư thần tại đ ẩ i mạnh thật giống như trước đem tuyến đường an toàn nhập khẩu phong tỏa u linh hạm đội giống nhau lan anh xuất thủ giết chết đầu này ác long n h ấ tuy định đi bị thần này phá chư hoạch. hoạch phá hư sẽ s Cái vạ lạ kế kế a đó, định vạ lạ chư thần khẳng định phải nghĩ biện pháp h biện k bổ u ế biết t cuối cùng không biết muốn không ổn ảo rằng a bao ba. phong nhiêu không cần thiết phong ba. Tuy r lan n i n h cũng không e ngại phiến phức có thời điểm còn đặc biệt thích phiến phức nhưng lúc này cùng vạ l ạ chư thần phát sinh xung đột h i ệ n nhiên không phải là cái gì sáng suốt hành động còn là đàng hoàng dựa theo nội dung vợ kịch thúc đẩy đi tương đối khá ý nù ba người theo lan n i n h về đến phòng cảm thụ dưới chân dung chuyển bất an thân tàu còn có sóng biển cùng bão tắp kịch liệt tấm hưởng trong lòng đều có chút lo lắng chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề đi cũng sẽ không lan ninh cười nói rằng trừ phi trong các n g ư ờ i có người say tàu lời này để ba người có chút không nói gì nhưng xem lan ninh còn là bình tĩnh như thế tâm tình khẩn trương thoáng gông lòng xuống cợ gì tìm giữ vững thân thể hỏi chúng ta có muốn hay không chuẩn bị cái gì không cần lan ninh nằm ở nhung thiên nga xếp thành trên giường hẹp liếc nhìn một quyển cổ xưa bất kỳ không nhanh không chậm nói rằng đàng hoàng ngồi là tốt rồi có chuyện gì bọn họ sẽ xử lý ẩm tiếng nói vừa dứt lại là một trận sóng lớn đánh ra đều chiến thuyền bạch thuyền đều xoay tròn trong khoang thuyền hỏng may m à trên thuyền tất cả mọi người không phải là người thường hoàn toàn có năng lực giữ vững thân thể chịu đựng đội thuyền lay động cùng xoay tròn hải dương các tinh linh phấn tận lực lượng lái bạch thuyền đối kháng bao t ắ p cùng sóng chiều trúng kích đem hết khả năng lái ra cái hải vực này t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín sáu lộ đầu kia ác long nhấc lên bao t ắ p ngoài ý liệu khủng bố đem cái hải vực này qua lại lật k h ó y động tựa như một cái to lớn t ư ớ i s a y thịt không cần đem mọi người cắn nát không thể cũng chính là có tinh linh ma pháp ra chỉ bạch thuyền đổi thành thông thường đội thuyền sợ rằng sớm đã thành táng thân đáy biển dù vậy bạch thuyền tình cảnh cũng không thể lạc quan báo t á p càng ngày càng nghiêm trọng b i ể n rộng cho thấy cực đoan cuồng bạo một cái sóng lớn dắt vạn quân lực c h ụ p được liên tục quanh kích bạch thuyền phòng hộ bình c h n g báo t á p càng ngày càng nghiêm trọng tuyết cầu càng lăn càng lớn hiện tại đã hình thành quy mô diễn biến thành kinh khủng tự nhiên tai nạn tính là đầu kia ác long lúc này dừng tay ly khai trận gió lốc này cũng sẽ không lập tức dừng lại bởi vì hiện tại duy trì trận gió lốc này lực lượng chủ yếu đã không còn là đầu kia ác long hai cánh kích động c ớ lốc mà là phản ứng dây chuyển dưới đưa tới tự nhiên sức mạnh to lớn thiên nhiên lực lượng cường đại cỡ nào cho dù chiếc này bạch thuyền là các tinh linh x ả o đoạt thiên công tác phẩm tại đây theo báo t á p cùng l o ạ n lên b i ể n rộng trước mặt như trước lộ ra nhỏ bé vô lực căn bản là không thể đem nắm phương hướng chính xác đi rất nhanh bạch thuyền liền mất đi cùng b i ể n rộng chống lại năng lực cùng phong cùng sóng giữ lôi cuốn thân tàu tại đây tối tăm không ánh mặt trời b i ể n rộng trong gió lốc qua lại lan lộn trên dưới lên xuống thật giống như sân chơi thuyền hải tặc giống nhau chỉ bất quá kích trình h h í c t độ muốn nói cái mấy trăm lần may mà cái này chân thực thuyền hải tặc hệ thống an toàn hoàn toàn đáng tin、khẩy. vạ là chư thần có thể so với những thứ kia sắt thép máy móc có bảo đảm nhiều xuất hiện ngoài ý muốn có khả năng gần như là số tối thiểu bây giờ là như vậy cho nên lan anh tuyệt không lo lắng nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi lên căn bản không quản bên ngoài như thế nào lòng trời lỡ đất người này nhìn nắm vững vững vàng vàng lan anh trong lòng ba người cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi người giữ vững thân thể chờ đợi trận gió lốc này kết thúc thời gian chậm rãi qua đi không biết qua bao lâu cuốn phong gào rít giận d ữ cùng sóng biển rít gào mới từ từ dẹp loạn kịch liệt lay động bạch thuyền bình tính lại tựa hồ đã thoát khỏi báo tắp tàn sát b ử a bãi hải vực kết thúc lu ư vạ tạ bảo hộ bao tắp n gừng thân thuyền bình ổn mọi người nỗi lòng lo lắng b u ô n g lòng xuống lan ninh mở mắt ra chỉ thấy một luồng sáng sớm ánh sáng nhạt theo ngoài khoang thuyền ném bắn vào đúng lúc chiếu dọi tại hắn trên khuôn mặt thời gian trôi qua thật đúng là nhanh lan ninh đứng lên nhìn sắc mặt tái nhợt ba người khẽ cười nói có muốn hay không đi ra ngoài hít thở không khí mưa gió tàn sát bừa bãi sau đó không khí khác tới mát mọi người chui ra buồng nhỏ trên tàu leo lên bông tàu từng ngụm từng ngụm thở dốc sự thực chứng minh xây tàu loại chuyện này là thể chất vấn đề không phải là thể lực vấn đề siêu phàm người cũng không có thể miễn tại một đêm này điên đảo lay động trong không biết có bao nhiêu người nói l o n g trời lở đất trong đó lấy người lùn tình huống nghiêm trọng nhất một mực lục địa sinh hoạt bọn họ nguyên vốn cũng không thế nào thích hướng hải dương cùng đội thuyền bị báo táp này hành hạ tròn một đêm kết quả kia có thể nghĩ a nôn nôn khan thanh ấm liên tiếp bao quát thiết truy tiểu thư mọt xì ở bên trong một đám người lùn ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên bông thuyền vẻ mặt tiểu t h ụ tới cực điểm cũng may hải dương các tinh linh đã sớm chuẩn bị Rất n hiện a n h tại ra dược là... lan linh La ngay phía trước là m i n h ngông vô bờ biện rộng chính hậu phương thì là một tòa hát sắc hòn đảo mênh ngông vô bờ trên biện rộng còn tụ lập một vòng khí lưu màu xanh bình chướng như là tường vây giống nhau đem phía sau hắn hòn đảo bao vây lại nhìn vòng khí lưu màu xanh bình t h ư ớ n g lan linh trần trờ một chút lập tức tại biến mất tại chỗ không thấy cái này đi nhanh hơn hồi đến cũng mau không đợi ý nủ ba người làm ra phản ứng lan n i n h biến mất thân ảnh liền một lần nữa ngưng hiện đi ra đều là sáo lộ a thăm dò trở về lan n i n h lắc đầu đảo mắt nhìn phía sau lưng hòn đảo đó là một tòa hát sắc hòn đảo trên đảo sự vật cơ bản đều là hát sắc bao quát cây cối cùng nham thạch trong không khí còn tràn ngập một cổ gây mũi, mùi lưu hình. Cái này gây mũi mùi lưu hình đến từ hòn đảo giữa hòa sơn cũng là trên đảo duy nhất không bị hát sắc bao trùm khu vực dung nham đỏ ngầu từ đỉnh núi tràn đầy chảy ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kịch liệt phun trào l i ê n tại lan ninh quan sát đến hòn đảo hỏa sơn thời điểm một loạt tiếng bước chân vội vã chuyển đến bạch thưng lĩnh mọi người leo lên bong tàu luôn m i ệ n g nói chúng ta khả năng có phiền thoái lan ninh quay đầu lời nói bình tĩnh hỏi phiền thoái gì bạch thưng nhìn hòn đảo xung quanh hình thành phong tỏa khí lưu màu xanh trầm giọng nói đêm qua báo tắp không chỉ lôi cuốn chúng ta lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn còn đánh bậy đánh bạ sông vào cái này địa phương c ổ q u á i vừa rồi ta đã c ơ i tấn đ ư ơ n g thăm dò qua hòn đảo này xung quanh tất cả đều là năng lượng hóa phong nguyên tố giống tường vây giống nhau đem hòn đảo này phong bế ở chính giữa c h u y ể n kỳ dưới căn bản không có thể xuất nhập ừ n đã sớm thăm dò tình hình lan ninh đối với lần này cũng không nghĩ là mười điểm dứt khoát nói rằng vậy làm sao bây giờ cái này phong bình chướng không có khả năng vô duyên vô cố xuất hiện mị hạn di tiếp l ờ i ngữ c h â m giọng nói rằng chúng ta chuẩn bị đổ bộ thăm dò hòn đảo này nhìn một chút có thể hay không tìm được tiếp xúc hoặc xuyên qua cái này phong bình chướng phương pháp tốt ý nghĩ ta t a n thành lan ninh gật đầu lập tức chuyển hướng cờ di tỉn nói rằng đi đem cái ghế của ta còn có cần câu lấy ra mọi người vẻ mặt giấu chấm hỏi nhìn lan ninh cuối cùng vẫn m ỉ ạn dịt mở miệng hỏi lan n i n h ả i ngươi không theo chúng ta cùng đi à? lan n i n h nhìn hắn một cái hỏi ngược lại ta nhất định phải đi à? m ỉ ạn dịt không mỏ ra tâm tư của hắn chỉ có thể kiên trì nói rằng đây cũng không phải cái này không phải lan n i n h cắt đứt lời của hắn nói rằng các ngươi đi là tốt rồi ta lưu lại câu, câu cá â u c thuận tiện trông coi đội t h u y ề n lan n i n h đã bày ra tâm tính của mình đang cùng sụt xuẩn tiến hành cuối cùng trước khi quyết chiến hắn chỉ có thể làm một cái phối hợp diễn một cái quân chúng không thể g ọ n khách gác g ọ n chủ nhúng tay đảo loạn lạ chư thần bố cụ đã không thể nhúng tay vậy hắn đi làm gì lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh à có cái đó thời gian rỗi còn không bằng câu câu cá nung đúc một chút tình cảm sâu đậm vương lỏng một chút thể xác và tinh thần chuyện này được rồi lan ninh đều nói như vậy mị h n gì không có cách nào cưng cầu chỉ có thể đưa mắt chuyển tới y nủ trên người hỏi lẹt nèt điện hạ y nủ cũng không tiện quyết định cũng chỉ có thể xoay đầu lại đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lan ninh đi đi lan ninh cười nói rằng va chạm xã hội xem nắm phong cảnh cũng tốt ngay này cờ gì tìm n u lại hỏi chúng ta đây tùy các ngươi thích nghĩ đi thì đi đi lan n i n h khoát tay áo theo một gã hải dương tinh linh trong tay tiếp nhận cần câu sách theo gấp ghế ngồi chuyển hướng hạ tầng bong tàu đi đến lan n i n h sở dĩ như thế yên tâm ba người gia nhập thăm dò hòn đảo đội ngũ một là hắn thăm dò vạ lạ chư thần ý đồ cùng xáo lộ nhận định lần này thăm dò sẽ không có nguy hiểm gì hai là bởi vì mau lẹ linh động lv ờ ba mươi phá cực t h u ẫ n bộ tiến nhập mau lẹ linh động phá cực trạng thái sau đó ngươi thuấn bộ kỹ năng đem đạt được phá cực cường hóa kỹ năng hiệu quả để thăng một trăm phần trăm cũng bổ sung thêm không gian pháp tắc tính chất phá cực kính tượng tiến nhập mau lẹ linh động phá cực trạng thái sau đó n g ư ơ i kính tượng kỹ năng đem đạt được phá cực cường hóa kính tượng thuộc tính để thăng 30%, kính tượng ma lực để thăng 150%. phá cực thuấn t h i ệ m tiến nhập mau lẹ linh động phá cực trạng thái sau đó n g ư ơ i thuấn t h i ệ m chỉ có thể đem đạt được phá cực cường hóa thuấn t h i ệ m cự ly để thăng 300%, cũng bổ sung thêm không gian pháp tắc tính chất phá cực cường hóa cùng cái khác phong cách hạch o tâm kỹ năng giống nhau mau lẹ linh động để thăng tới lv ba sau đó thu được ba cái mới kỹ năng đạt tính là ninh đi qua suy tính cuối cùng bỏ qua toàn diện tăng lên đặc tính lựa chọn trọng điểm cường hóa phá cực cường hóa phá cực cường hóa có thể làm cho lan ninh tại phá cực dưới trạng thái tăng lên trên diện rộng phá cực kỹ năng tác dụng hiệu quả còn bổ sung thêm một bộ phận không gian pháp tắc tính chất cho nên lan ninh lựa chọn tuấn h bộ kính tượng thuấn t h i ể m cái này ba cái thường dùng nhất cần nhất kỹ năng là phá cực kỹ năng thuấn bộ di chuyển nhanh trong kỹ năng là có thể né tránh công kích cũng có thể chủ động tiến công cường hóa kỹ năng này có thể cho lan ninh tại chiến thời gian thu được mạnh hơn tính cơ động kính tượng phụ trợ sở kỳ hiệu tấn công có thể mê hoặc kịch nhân chia sẻ thương tổn tăng thêm phát ra sau khi cường hóa thuộc tính để thắng lại thêm có thể hữu hiệu, hiệu tăng cường sức chiến đấu vụ đắp trang bị mang tới thuộc tính tranh l ệ n h thuấn t h i ệ m di động trong nháy mắt kỹ năng tuy rằng tác dụng phương hướng cùng thuấn bộ tương đồng nhưng hai cái cũng không xung đột dư thừa trái lại hỗ trợ lẫn nhau phá cực cường hóa sau đó thuấn t h i ệ m cự ly tăng lên rất nhiều theo cự ly ngắn thuấn di kỹ năng biến thành t r u n g trình thuấn chuyển kỹ năng chính là nắm giữ cái này có thể tùy thời cứu viện thuấn c h u y ề n kỹ năng lan ninh mới sẽ như vậy yên tâm to gan để ba người lên đảo thăm dò bằng không ị nụ không nói xét lẽ nạ cùng cờ gì tìm là nhất định phải lưu lại các nàng cũng không phải là vạ lạ chư thần chỉ định vai chính an toàn căn bản không có cái gì bảo chứng mọi người lên đảo thăm dò lan n i n h cũng ở đây tầng thứ nhất trên b o g thuyền bắt đầu rồi tự mình thả câu đại nghiệp câu cá là lan n i n h là số không nhiều yêu thích hệ thống mở ra trước đoạn thời kỳ lan n i n h mỗi tháng tổng hội rút ra một hai ngày thời gian đi vùng ngoại ô câu câu cá lấy thả lỏng tự mình buộc chặt thần kinh hệ thống sau khi mở ra như vậy hưu nhàn sinh hoạt liền một đi không trở lại cảm giác sâu sắc á p lực lan anh mỗi ngày đều muốn làm cường độ cao chiến đấu huấn luyện căn bản bận quá không có thời gian thả lòng tự mình mặc dù có thời điểm hắn rất nhàn rỗi nhưng n à y đại thể đều là bận bịu i trong trộm được nhà n h rỗi kẽ hở thời điểm buồn chán mà thôi không có một ngày kia là hoàn toàn không có chuyện gì lần này lại bất đ ộ n g bởi vì nhân vật nguyên nhân hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng bắt cá thỏa mãn tự mình nghiệp dư yêu thích hừ hừ hừ hừ hừ treo mồi ném can nhìn c h ầ m c h ầ m phao hắt lên lan ninh cảm giác cuộc sống của mình một chút tràn đầy là thú ẩm bên kia lên đảo thăm dò đội ngũ rất là thuận lợi làm xảy ra sự tình trận trận tiếng ở mầm v a n g chuyển đến cả hòn đảo nhỏ đều tại hơi rung động la ninh nhưng không hành động hai mắt chỉ nhìn mình chằm chằm cần câu cùng thao căn bản không quản trên đảo chuyện gì xảy ra nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế hắn một mực lợi dụng thợ săn đánh dấu ma lực phạm vi nhìn chú ý ý nủ ba người cùng thăm dò đội ngũ tình huống tùy thời đều có thể thuấn di truyền thống tiến hành trợ giúp nhất tâm nhị dụng đối hắn hiện tại mà nói cũng không phải là cái gì việc khó thời gian chậm rãi qua đi rất nhanh thì theo sáng sớm chuyển tới buổi trưa ánh mặt trời cường liệt chiếu xạ nhiệt độ tăng v ư t lên trên đảo tiếng ở mầm vàng liên tục liên tục l a ninh cá lấy được nhìn không nhúc nhích h a o l a ninh rơi vào trầm mặc địa phương quỷ b á i này có phải hay không liền con cá cũng không có ùng ùng cái ý niệm này vừa mới dâng lên hòn đảo giữa liền truyền đến một trận ầm ầm nổ ở vào sinh động trạng thái hỏa sơn đ ố n g nhiên phun trào núi lửa phun trào động tinh kịch liệt l a ninh nhưng là cũng không quay đầu lại nhấc lên cần những câu lại thay đổi một lần mồi ăn kế tục tự mình thả câu đại nghiệp ùng ùng lọt vào không nhìn hỏa sơn lại một lần nữa gào lên đỏ ngầu nham thạch nóng chạy phún ra ngoài cả hòn đảo nhỏ đều đang run r u y mơ hồ có đổ nát lún xuống xu hướng nhanh dung nham p h ú n dũng oanh tiếng như lôi một đội nhân mã ra sức chạy như điên thẳng hướng rừng sắt ở bên bờ biển bạch thuyền v ọ o tới chính là lên đảo thăm dò đội ngũ ý nù ba người cưỡi độc g i á c thú chạy băng băng tại phía trước nhất hậu phương là gò n đỏ thánh bạch kỵ sĩ cùng cùng kỵ ngồi chung người lùn vệ đội bạch rừng m ọ t xì bị á n dịt là lưu lại cuối cùng áp trận thúc giục đổi rứt lại phía sau thành viên mau mau nhanh mọi người ra sức chạy như điên tốc độ cực nhanh nhưng hậu phương hỏa sơn p h ú dũng dung nham nước lũ tương tự bằng tốc độ kinh người liên tục sinh tử thời gian d i à n h giật từng giây đây đối với ý nù ba người mà nói không là vấn đề lớn lao gì dù sao các nàng dưới thân độc giác thú đều là thần ngựa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị dâng trào mà đến r u n g nham nước lũ ba phủ hậu phương thánh bạch kỵ sĩ thì không được tuy rằng bọn họ đều là mỹ ạn dịt thân b ệ gò n ỏ vương thất bồi dưỡng chiến sĩ tinh anh nhưng dưới người bọn họ chiến mã kém xa độc giác thú còn phải cùng không có tọa kỵ người lùn ngồi c h u n g tốc độ thực sự không để được mắt thấy sẽ bị dung nham ba phủ vốn mắt thấy mọi người khó có thể chạy trốn đội ngũ cuối cùng mặc trực tiếp dừng bước xoay người lại mặt hướng liên tục mà đến rung nham nước lũ giơ tay lên bên trong cự truy đó là một thanh toàn thân đen kị cự truy xem ra giản dị tự nhiên nhưng lộ ra mặt đất bình thường hồn hậu cảm giác còn có một cổ hoàn toàn tự nhiên siêu phàm thoát tục xào diệu ý chỉ thấy mọc xì hai tay cầm nắm cự truy mặt hướng liên tục mà đến rung nham nước lũ ầm ầm đánh trên mặt đất Úng m n g mọc xì một, một đũa nện xuống mặt đất ầm ầm rung động đúng là dâng lên một đạo đất đen tường đá che ở rung nham nước lũ trước rung nham nước lũ l ọ t vào đất đen tường đá ngăn trở thế sông lập tức giảm chậm lại. mọi người bắt được cơ hội này ra sức chạy như điên cuối cùng leo lên bạch thuyền đi mọi người toàn bộ lên thuyền sau đó bạch thưng không dừng lại nữa cao quát một tiếng phóng ngựa lên bay thẳng lên thuyền mọi xỉ cùng mỹ hạn dịch nhún người bay lên hóa thành hai đạo lưu quăng nhảy vào bạch thuyền bay trên trời ngắn ngủi nửa ngày lên đ ả o thăm dò mọi xỉ dĩ nhiên cũng cùng mỹ hạn dịch giống nhau đột phá t r u y ề n kỳ cửa ả i nắm giữ ngự không năng lực phi hành chương năm trăm thần khí đến súng đổ hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền táng thân hòa hải bạch trên thuyền mọi người nhìn lại đem hòn đảo từ từ nuốt hết nham thạch nóng chạy trên mặt đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt cái này núi lửa phun trào không giống tầm thường cả hòn đảo nhỏ đều bị lan đến theo nham thạch nóng chạy phún dũng trận trận run hình như có đổ lốn xuống xu hướng lan i n h hợp thời thu hồi cần câu đứng dậy chuyển hướng chạy về y nù ba người khẽ c ư ờ i hỏi các người gây ra động tĩnh không nhỏ nha lần này có thu hoạch gì tuy rằng thông qua thợ săn đánh dấu phản hồi trở về ma lực phạm vi nhìn lan anh rất rõ ràng mọi người đang trên đảo gặp cái gì nhưng vẫn là muốn làm cái hình dạng hỏi hỏi một chút、Hô. chưa t ỉ n h hồn cờ gì tìm v ố t n g ư ợ c một cái thoáng bình phục lại tâm tình sau đó mới tổ chức lời nói hướng lan n i n h tự thuật lên vừa mới vừa qua khỏi chúng ta ở trên đảo phát hiện một ngôi thần điện cờ gì tìm ba nuôi kéo nói một trận nhưng trên thực tế cũng không d ồ n g ra mọi người lên đảo sau đó thâm nhập siêu tầm cuối cùng tại hòn đảo giữa phát hiện một ngôi thần điện ngôi thần điện này chủ nhân chính là ada thế giới mặt đất thần người lùn người sáng tạo vạ lạ ồ. đây là một tên tại ada thần hệ được hưởng địa vị trọng yếu chủ thần hắn tự tay sáng lập người lùn cái chủng tộc này cùng đến thượng thần lũ vạ tạ giống nhau có tạo vật mang sinh quyền hành hắn là mặt đất thần công nghệ thần cũng là tri thức thần trí tuệ thần vạn l ạ trong nhất có sáng tạo thiên phú công tượng cùng trí giả mà nhận thanh chiến nhân vật trọng yếu xuân cung gãn đặn đã từng đều là hắn đệ tử hai người khéo léo theo hắn c h ỗ ấy học tập quý báu tri thức cuối cùng đều trở thành cực kỳ ưu tú m ạ i ạ bởi vậy có thể thấy được vị này mặt đất thần tại a đa thế giới địa vị cái này hải ngoại đơn trong đảo tại sao lại có hắn thần điện không người biết nhưng có biết hay không tất cả mọi người muốn thăm dò đi xuống mọi người thăm dò đi về phía trước thông qua đủ loại gian nan hiểm trở cùng cơ quan cản trở Cuối cùng được cái Căn cứ trong thần điện đi chép, cái chính truy. truy tại điện nội điện ghi thần thần trong thần này tìm một khí, bộ ổ ổ ồ ly khai thế gian lúc cũng không đem cái này vốn có ý nghĩa trọng đại thần khí mang đi mà là lưu lại tại bên trong thần điện này là người lùn bộ tộc tượng trưng là bảo vệ mình thần điện cùng thần khí không bị người phát hiện đánh cắp trước khi lên đường hắn tại hòn đảo xung quanh kiến tạo mấy cái cơn lốc chi nhãn tạo ra số lớn phong nguyên tố chuyện sau đó mọi người đều biết mặc sĩ thành công cầm lấy ổ truy đạt được cái này thần khí tán thành bởi vì đột phá này cửa ải tấn chức truyền kỳ thân điện bởi vì ổ truy rời đi dẫn phát rồi cực kỳ mãnh liệt vỏ quả đất vận động sinh động hỏa sơn ầm ầm phun trào cả kinh mọi người chạy trốn chạy trốn Cái này mới có trước một kia. ba cái vai chính ba cái chủng tộc ba cái thân khí đây là vã là chư thần muốn thúc đẩy cục diện hiện tại ba cái chủng tộc vai chính đã đến đủ ba cái chủng tộc thần khí hóa trang lên sân khấu nhân loại thu được vương giả kiếm người lùn thu được ổ truy vậy kế tiếp không cần phải nói cũng biết là tinh linh cung y nu minh bạch lan ninh ý tứ liếc mắt một cái phía sau mình trường cung như có điều suy nghĩ nói rằng tinh linh tựa hồ cũng không có gì to lớn ý nghĩa tượng trưng cung tiễn tam tộc thần khí trọng điểm không chỉ ở thần khí lại thêm tại t r ủ n g tộc v ô luận l à mỹ hạn diệt vương giả kiếm còn là m ọ t si ổ truy đều có chứa trọng đại t r ủ n g tộc ý nghĩa tượng trưng trái lại tinh linh tuy rằng lấy thuật bắn cung nghe tiếng thiên hạ nhưng không có cái gì thần khí có thể gánh chịu nổi tinh linh cung danh hiệu này tối thiểu a đa hệ thống tinh linh không có đối a đa hệ thống tinh linh mà nói vốn có chủng tộc ý nghĩa tượng trưng thần khí cũng không phải là cung tiễn mà là nhẫn cùng bảo thạch chiếc nhẫn là tinh linh ba nhẫn bảo thạch là tinh linh đa quý tinh linh ba nhẫn đối nghịch có chi tôn ma nhẫn sùn mà nói không có chút nào uy hiếp tinh linh đa quý càng là từ lâu mất không có dấu vết mà tìm kiếm cho nên ị nù không nghĩ ra vạ l ạ chư thần sẽ an bài cái gì làm vì mình tinh linh cung la ninh cũng giống vậy không có manh mối nhưng hắn cũng không ấn cái này không có ý nghĩa rúc vào sừng châu k h ẽ cười nói đến lúc đó sẽ biết ngay này ị nù cũng chỉ có thể để xuống nghĩ hoặc quay đầu hướng mọt xì、si、nhìn lại phát hiện nàng đã xách theo ổ truy đứng ở bạch thuyền mũi tàu chỗ lấy mặt đất thần người lùng cha công t ư ợ n g tổ ố mạ hạ tên chỉ thấy m ọ t xì đứng ở đầu thuyền hai tay giơ lên ổ truy cao giọng la lên ổ tên về phía trước phương trợn đập một cái ùng ùng đúa tạ nện xuống s ơ n diêu địa chấn ẩn giấu ở trong hư không phong mắt đ ỉ n h chỉ vật tác đem hòn đảo vây quanh ở chính giữa phong bình t r ư ờ n g chậm rãi tiêu tán Tốt. m ọ t xì đóng phong mắt bạch hưng không lãng phí thời gian nữa vung tay lên lập tức xuất phát trở về tuyến đường an toàn phải đình chạy bạch thuyền một lần nữa xuất phát ly khai cái này ngồi sắp lún xuống hòn đảo lái vào mịt mở vô bờ biển rộng tiếp tục hướng phương tây đi về phía trước sau đó bọn họ sẽ tao nộ cái gì lan ninh không biết không quan tâm hắn một lần nữa ngồi xuống yên lặng treo mồi n é m can kế tục thả câu tuy rằng lấy bạch thuyền bây giờ đi tốc độ các cắn câu có khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lan ninh còn là muốn thử một chút ngược lại lữ đồ m ê n h ông hắn tổng yếu làm chút chuyện giết thời gian lữ trình kế tiếp ngoài ý liệu bình tĩnh bạch thuyền liên tiếp đi ba ngày đều là x u ô i gió x u ô i nước không còn có gặp được u linh hạm đội hoặc các long tập kích như vậy sự kiện như vậy bình tĩnh để lan ninh hơi kinh ngạc bởi vì dựa theo suy đoán của hắn kế tiếp vạ lạ chư thần hẳn là đẩy rời đi tinh linh bộ tộc thần khí giao cho ý nủ cái này tinh linh tộc vai chính mới là nhưng bây giờ là thời cơ chưa tới còn là đám người kia muốn đổi lại xáo lộ lan ninh không rõ ràng lắm chỉ có thể chờ đợi đợi thế cục phát triển kết quả cái này nhất đẳng liền chờ đến địa điểm các ngươi xem đó là cái gì một tiếng thét kinh hại vang lên kéo đi ánh mắt mọi người trên ghế nằm c h ậ p mắt lan ninh mở mắt ra đứng dậy đi tới đầu thuyền nhìn ra、xa. chỉ thấy phía trước mênh mông vô bờ trong biện rộng xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ điểm đen càng phóng càng lớn từ từ lộ ra bờ biển càng cùng thành phố hình dáng tướng mạo trong thành thị tụ h lập một tòa thẳng xuyên trời cao t h ắ p cao đó là ạ vạn lộ nị ạ chúng ta đã đến chúng ta đã đến nhìn càng lúc rõ ràng lục địa mọi người nhao nhao hoan hô ạ vạn lộ nị ạ là cực tây địa tiếp giáp trung địa đại lục thứ nhất ngồi càng thành thị bọn họ đến đi qua dài dòng trên biển đi bọn họ rốt cục đã tới trong truyền thuyết phương tây tiến cảnh gặp phúc địa ạ mạn mọi người đứng ở đầu thuyền hương phấn hoan hô lan i n h v ư n người một cái hướng đầy cõi lòng chờ mong lại có mang theo vài phần bảng hoàng ỳ nù nói rằng đi thôi Đặt tới m ụ c đích, đều i tinh linh hiệu Ninh phải việc không liên kết không kỳ không không không không không đến thúc, bất tâm, tình Nhưng hắn mình, mình cung có cũng cũng căn cũng cần lo lắng. Cơ vẫn Lan nóng nảy. quan quan này, bản lắng. là là lo dấu gì. Đây đ sự dưới đến một bước này làm sao có thể nửa chừng bỏ dở vạ là chư thần chính làn à i ép lôi kéo cũng sẽ bị ị n ụ làm tới một thanh tinh linh cung hoặc ngang nhau tính chất thần khí hiện tại không có chỉ là thời cơ chưa tới chờ một chút là tốt rồi không cần gấp gáp tây cực địa đang ở trước mắt bạch thuyền tăng nhanh tốc độ mang không kịp chờ đợi mọi người hướng ạ vạ lô n h ị ạ càng chạy tới vừa lúc đó u n g u n g bầu trời trong xanh chợ tâm tối xuống bình tĩnh ngoài khơi kích khởi cuộn trào mánh liệt sóng biển một gã thân trên trần trụi nam tử từ ba đảo trong nhanh chân đi ra chắn bạch thuyền trước mặt thủy thủ cùng thuyền viên ở đâu nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn cao tốc chạy bạch thuyền hướng người nọ đánh tới đối với lần này tên kia tóc xanh thám thân trên xích lóa vẻ mặt lạnh lùng nam tử trực tiếp nâng lên tay phải hướng bạch thuyền thét ra lệnh bình thường nói dừng lại một tiếng này lời nói tựa hồ có chứa cường đại ma lực trực tiếp để cao tốc chạy bạch thuyền tại nam tử trước mặt n g lại t h ế vậy trên thuyền hải dương các tinh linh vội vàng đi tới đầu thuyền hướng sừng sững tại nước biển ba đảo trong tên nam tử kia lễ vật nói rằng ô ngài n chúng ta dâng tặng theo vạ lạ thần dụ đem tinh linh người lùn nhân loại tam tộc đại biểu mang tới a mạn còn xin ngài cho đi có thể làm cho các tinh linh sử dụng tính ngựa xưng hô tên nam tử này thân phận hiển nhiên không giống bình thường quả t h ự c không giống bình thường hán không phải nói hắn tên là ô là một vị mái ạ còn là hải dương v u a chúng thủy chi chủ ủn mộ thân thuộc mái ạ mặc dù là thứ cấp thần tộc nhưng thứ cấp thần tộc cũng là thần tương tự được hưởng thần địa vị cùng quyền lực cho nên chính là tinh linh như vậy bán thần tộc cũng phải đối với hắn bảo trì tôn k í n h không dám có chút mạo phạm đối các tinh linh tình cầu ô nhưng là không hành động ánh mắt lạnh như băng đảo qua bờ thuyền tiếng như tiếng sấm bình thường nói ta cảm nhận được địa ngục sổ b n nạ tù dịnh không thể chứa cho phép hắn ô nhiễm ả ạ mạn thần thánh thổ n ư ỡ n g địa ngục sổ b n nạ tù dịnh chuyện này đối mặt ô t á n h mắt lạnh như băng mọi người đầu tiên là ngạc nhiên sau đó mới có nói g i n ộ không tự chủ được đưa mắt nhìn sang lan ninh địa ngục đều trên chiếc thuyền này có thể cùng cái này dính l i ễ u quan hệ chính là hắn ừ m đối mặt ánh mắt của mọi người la ninh không để ý nhìn phía ba đảo trong ốp xem ra các ngươi không phải là rất hoan nghênh ta à. ta là vã lạ bổ nhiệm người thủ hộ hải dương v u a chúng thủy c h i chủ đùn mộ thân thuộc phụ trách thủ vệ ả m ạ n bờ biển ốp đứng ở dâng lên ba đảo trên mắt lạnh nhìn chăm chú la ninh nói rằng cho nên ta tuyệt đối không thể chứa cho phép mang theo tà ác ngục l ư ợ người bước trên ả màn bờ biển ô nhiễm k i n h n h u n vạ lạ thổ đ i ệ hắn cũng không tà ác la ninh còn không nói tiếng nào y nụ liền dành trước đứng dậy mặt hướng ột nói rằng ột n g à i hắn là ta mời tới bằng h ư u tuy rằng có địa ngục lực lượng nhưng tuyệt đối cùng t a ác kéo không lên quan hệ ột không chút nào bị tình cảm lời nói lạnh như băng nói rằng cái này không có quan hệ gì với ta tinh linh dứt lời lại đưa mắt nhìn sang lan linh lớn tiếng cảnh cáo nói hiện tại ta bị ngươi hai lựa chọn lập tức rời đi hoặc táng thân c á y biển ngươi ý nu còn muốn cùng hắn tranh cãi lại bị lan linh đưa tay ngăn lại lan linh đi tới xuyên đấu nhìn t h ầ n s ắ c lạnh như băng ột mỉm cười nói liền không thể g à n xếp g à n xếp không thể một hai tay ôm ở trước ngực quanh thân sóng biển c u ộ n cuộn như lôi vân bình thường dựng dục lực lượng kinh khủng tràn ngập cảm giác gáp bắt nói ly khai hoặc tử vong làm ra sự lựa chọn của ngươi đi không muốn như thế táo bạo a lan ninh lắc đầu lời nói bất đắc di nói như vậy chúng ta điều hòa một chút ta không lên bờ liền lưu lại ở chỗ này chờ ngươi xem có được hay không ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn mại của ta trả lời hắn là một tiếng sấm r ề n vậy gầm lên ba đảo như dòng c u ố n vậy dâng lên đem một thân thể chống đỡ trí cao miệng kết hợp khắp bầu trời mây đen nổ tung một trận anh lôi nổ vậy hãy để cho ta tự tay đưa người l ì khai ẩm lời nói chưa xong liền bị một tiếng nổ vàng đánh gãy đưa tay tại mặt trên c h á n l a u qua ngắm bàn tay lên dính xanh thám huyết dịch trong đôi mắt đều là vẻ mặt không thể tin người sau đó hắn mới phản ứng được liền muốn phát sinh cuồng nộ d i ế t ảo nhưng lời chưa mở miệng trong bầu trời liền đánh xuống một đạo dữ t ậ n vô cùng ánh trăng ẩm n g u y ệ t luân đ o ạ n không trọng áp mà xuống la ninh chân phải như chiến phủ bổ ra thiên hình chân giáp rắc vạn quân lực nặng nghề đánh vào ồn mặt trên trán lúc này nổ lên một tiếng nặng nghề vô cùng chọc vang lấy lan i n h thực lực bây giờ một kích này như thế nào rất mạnh kinh khủng bực nào ô liền kêu trên cũng không kịp phát sinh đã bị lan i n h một cước phủ đầu đánh bay cả người giống như đạn pháo giống nhau đập vào trong nước nổ tung cơn sóng gió đậu trời ẩm sóng lớn vừa mới nổ tung trong nước liền nổi lên địa quang một gã thân cao trăm mét người khổng lồ từ trong biển đứng lên từ nước biển ngưng tụ thành nhưng chấp động lôi quang tay phải thẳng hướng trong bầu trời lan i n h trộm tới lan anh ô này lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại muốn ngăn lại lan anh cùng ô tranh chấp nhưng cũng không biết như thế nào nhúng tay gấp đến độ giống như kiến b ò trên cháo nóng lan ninh thực lực không cần nhiều lời phong hào truyền kỳ thế gian quyết định hiện giai đoạn thông thường cực mạnh vũ lực tại thiên khải đến chư thần p h ụ xuống trước thế giới này cây bản không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn lan ninh cường hãn hột cũng không yếu là hải dương vua ủn mộ thân thuộc hắn tại mà hạ chồng cũng là đỉnh cấp từng giả cũng đã từng s ụ n giống nhau đều là cao vị thần chi mặc dù bây giờ hắn chỉ là một đạo hóa thân cũng không có bản tôn cao vị thần chi lực lượng nhưng cái này đạo hóa thân thực lực cũng không yếu chính là thủ hộ tây cực địa trọng yếu lực lượng sân nhà lúc tác chiến chiến lực chương năm trăm linh một ý đồ a đa thế giới từ trí thượng thần lũ vạ tạ chúa tể lũ vạ tạ thủ hạ có mười bốn vị cấp bậc chủ thần vạ lạ những thứ này vạ lạ bên cạnh lại có rất nhiều mà a đi theo bởi vậy cấu thành một cái khổng lồ thân hệ cái này mười bốn vị vạ lạ lấy ada vừa đại khí chúa tể thiên c u n g quân màn n u dẫn đầu màn n u là vạ lạ bên trong nhân vật mạnh nhất nhưng vẫn có một vị vạ lạ lực lượng không thua hắn vậy là màn n u thân mật nhất minh h i ế u hải dương vua c h ú n g thủy chúa tể ủn mộ ủn mộ tại ada thần hệ địa vị thì tương đương với hy lạp thần hệ bên trong họ xảy đồn hắn nắm giữ biển rộng cùng người khác nước quyền hành hải dương biển gầm địa chấn bao tắp cùng trong biển chỗ có sinh mạng tất cả thuộc về hắn trưởng quản là một vị cực kỳ mạnh mẽ hải thần là ủn mộ thân thuộc cũng là một vị hải thần chấp trưởng bộ phận hải dương cùng bao tắp quyền hành cái sau càng là có thể cùng hắn quân chủ ủ n mồ sánh ngang bởi vậy hắn được xưng là báo táp thần đảm nhiệm cái này thần trước thần đại thể đều cá tính táo bạo tràn ngập phá hoại dục vọng hộp lại thêm là như thế bởi vì hắn đã từng bị hắc cám đại đế mọt gọt rụ rỗ sa đoạn trở thành một tên bạo ngược tà thần tuy rằng cuối cùng lạc đường biết quay lại nhưng bạo ngược hắc cám nguyên tố như trước lưu lại tại hắn trong lòng thân uy không thể phạm hơn nữa là hắn như vậy cá tính bạo ngược không thần p h a m nhân công kích lớn lao vũ nhục trực tiếp để vị này báo táp thần triển lộ ra rất bạo ngược một cái chỉ thấy ba đảo cuộn trào m á n liệt sóng g ữ bốc lên một gã thân cao trăm mét hải dương người khổng lồ từ trong biển rộng phẫn nộ lên bàn tay to chớp động kinh người lôi quang đưa tay thẳng hướng trong bầu trời lan linh trộm tới đại dương minh mông nước sâu cùng báo táp lôi đình kết hợp mặc dù bây giờ chỉ có một đạo h ó a thần nhưng vị này báo táp thần còn là cho thấy bộ phận thần uy a đối mặt c á i này thế tới hung hung lôi đình bàn tay to lan linh không chút nào thối n h ư ợ n g ý tứ ngược tay nắm chặt thánh n g ụ c chuỗi kiếm địa n g ụ c chi hỏa ẩm ẩm lên lập tức đỏ sậm kiếm quang chém xuống đem không gian cắt thành hai phần lưu lại một đạo mục hóa thiêu đốt với kiếm bộ xuống giản dị tự nhiên kiếm kỹ uy lực nhưng kinh khủng dị thường cực nhanh hạ xuống kiếm quang chém vào lôi đỉnh đại trong tay n h i ệ t cắt mơ bỏ giống như vậy đem lôi đỉnh bàn tay to một phân thành hai cái này bất quá chỉ là bắt đầu chém ra lôi đỉnh bàn tay to kiếm quang cũng không vì vậy tán loạn trừ khử trái lại càng hung hiểm hơn kiếm thế tăng vọt mà xuống chém ra đại dương kia cự nhân bàn tay cổ tay cánh tay vai trong ngực một kiếm chỉ là một kiếm sẽ đem thân cao trăm mét hải dương người khổng lồ sinh bộ ra từ phép tắc lực lượng ngưng tụ thành nước biển cùng lôi đình tại địa ngục c h i hỏa đốt cháy dưới nhanh chóng bốc hơi lên căn bản không đỡ được lan ninh kiếm phong cuối cùng kiếm quang thẳng tắp rất xuống chém vào biển rộng ba đ ả o t r ò n đại dương kia người khổng lồ liền gào thét cũng không kịp phát sinh đã bị lan tràn ra địa ngục c h i hỏa đốt cháy đập tan hóa thành nước khí bốc hơi không thấy hộp dùng biển sâu nước ngưng tụ thành hải dương người khổng lồ tiêu vong lan ninh lấy ma lực đốt địa ngục c h i hỏa nhưng không có cứ thế biến mất á m hồng sắc hỏa vũ bay rơi xuống v u n h ậ p cuộn trào mánh liệt ba đào t r o n đem cái này ba đào sóng chiều cùng nhau đốt tại trên mặt biển xây dựng ra một cái địa ngục đám cháy, đám cháy trong. ba đào dưới nước biển t r ợ t nổ bể ra hiện lộ da đỏ lên một xanh hai bóng người chính là lan ninh cùng ốp chỉ thấy lan ninh thân đốt địa ngục chi hỏa tay cầm thánh ngục chi nhận xét xử lực theo kiếm đ ú ra rào rạc giáp hướng trước mặt ốp cơ thể xích lõa tay không tất sát đối mặt lan ninh thế tới hung hung kiếm phong chỉ có thể lựa chọn né tránh nhưng hắn tốc độ ở đâu theo kịp lan ninh cuối cùng vẫn bị thánh ngục kiếm phong gây thương tích suy lan ninh chém xuống một kiếm ốp n ử a mặt trở ra không áo giáp trên ngực đã nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm vết kiếm trong là thiêu đốt địa ngục c h i hỏa cùng phốn dũng b i ể n s â u nước phong hào truyền kỳ cũng có mạnh yếu lan ninh phong hào truyền kỳ thực lực từ ngũ đại nhân tố cấu thành theo thứ tự là cơ thể thuộc tính chiến đấu kỹ năng vũ khí trang bị ma lực t h ứ c tỉnh cái này năm người hỗ trợ lẫn nhau thành tựu bây giờ lan ninh trái lại os hắn phong hào truyền kỳ thực lực vì sao mà đến chủ yếu là hắn bản tôn cao vị thần c h i lực lượng phân hóa còn có cái này thần quyến địa ạ mặn cho hắn cung cấp địa lợi hỗ trợ dựa vào hai cái hỗ trợ hắn cái này đạo hóa thân mặc dù có phong hào truyền kỳ chiến lực nhưng ở phong hào truyền kỳ trong chỉ có thể coi là lót đáy nhân vật lan ninh lại bất đồng ngũ đại cơ sở hỗ trợ lẫn nhau hầu như không có sở đoàn hán tại phong hào truyền kỳ trong là tuyệt đối cừng giả giết chết ox có lẽ có ít độ khó nhưng đem hắn treo ngược lên đánh tuyệt đối không thành vấn đề ẩm lại là một tiếng âm v a n g nổ ụt bị lan ninh một kiếm chém lảo đảo xoay người trần trụi thân trên đã hiện đầy vết thương địa ngục chi hỏa tại miệng vết thương trong thiếu đốt liên tục ăn mòn thân thể hắn cùng sinh mệnh mặc kệ cái gì chiến đấu vũ khí trang bị đều là rất trọng yếu nhân tố thậm chí có thể trực tiếp quyết định thắng bại cùng sinh tử lan ninh vũ khí trang bị không cần nhiều lời thiên hình lực lượng thánh ngục phong mang còn nữa hắn tự thân cơ sở c h ố n g chất lên nhau uy lực kia nào chỉ là khủng bố so ra ột có cái gì không có gì cả hắn thậm chí so ra kém lan ninh tại sẻn hữu gặp s a mờ s a mờ bộ kia thần hóa thân tuy rằng cũng không có cái gì vũ khí trang bị nhưng thân là phẫn nộ ma vương hắn có thể thông qua phẫn nộ lực vô hạn để t h ă n g tố chất thân thể kháng tính lan ninh thánh ngục cùng thiên hình ộ đây hắn quyền hành lực lượng nước biển cùng bao táp căn bản không cách nào chống lại lan ninh kiếm phong nhiều nhất chỉ có thể cùng địa ngục chi hỏa chống đỡ tiêu cho nên hắn thân hãm hoàn cảnh xấu là chuyện đương nhiên sự tình bằng không đừng nói lan ninh trong địa ngục xả mở cũng không thể tiếp thu đồng dạng là hóa thân tương tự là truyền kỳ ta cái quái gì vậy một cái chủ thần địa ngục quỷ s a tăng tức giận ma vương sa đ o ạ bảy đại quân bên trong nổi danh chiến đấu cùng nhân đều không bằng hắn ngươi một cái cao vị thần chi bằng cái gì với hắn đánh cho có tới có hồi lan ninh mắt thấy ô tại lan ninh giới kiếm liên tục bại lui trên thuyền xem cuộc chiến mọi người càng là tâm tiêu đó cũng không phải mọi người thiên hướng Os, vừa v ậ n tương phản bởi vì o s vừa mới biểu hiện mọi người thiên hướng về lan ninh đối Os cảm thấy bất mãn nhưng lại hướng quy thiên hướng bất mãn thì bất mãn tất cả mọi người vẫn là không muốn lan ninh đem Os đánh bại bởi vì o s là một vị mãi ạ một vị thần thân uy không thể phạm lấy vị này bao t ắ p thần cực đoan c a tính nếu như lan ninh tại trước mắt bao người đưa hắn đánh bại như vậy chàng xung đột tuyệt đối sẽ diễn biến thành không chết không tôi cựu hận thậm chí khả năng bởi vì chàng xung đột có thể lan ninh cùng a đa thần hệ đối lợi giải thích thờ phụng a đa thần hệ mọi người nhất định muốn cùng lan ninh là địch bao quát ý nù ở bên trong mọi người cũng không muốn thấy kết quả như vậy nhưng chuyện phát triển cũng không thụ bọn họ k h ô n g chế chiếm thượng phong lan ninh không có ngừng tay ý tứ h a m sâu hoàn cảnh xấu âu cũng không có chịu thua ý nghĩ nếu như song phương đều không dự định thoái nhượng trận chiến đấu này cũng chỉ có thể dùng nhất phương thất bại thậm chí tử vong tắc là kết cục mắt thấy tình thế phát triển càng ngày càng k h ô n g ổn bạch trên thuyền ý nù c ắ n răng từ phía sau lấy xuống trường cung đập lên một mũi tên chỉ hướng chiến trường ý nù điện hạ chú ý tới ý nù hoạt động mọi người kinh hô một tiếng vội vàng tiến lên ngăn cản kết quả còn là chậm một bước Siêu. bổ sung thêm phượng hoàng lực mũi tên hóa thành một vệ kim quan g bắn ra thâm nhập chiến trường bắn về phía ops không có sai một mũi tên này mục tiêu chính là liên tục bại lui ops bởi vì hiện tại ỵ nụ không có bất kỳ đạo lý gì công kích laning nhưng nàng bắn về phía ops một mũi tên này không phải là muốn giúp đỡ laning đem vị này báo t á c thần đưa vào chỗ chết là vì ngăn cản cuộc chiến đấu này cách cách kim quan bay vụt thâm nhập chiến trường thành công chúng đích không cách nào phân tâm ops nhưng không có tạo thành bất cứ thương t u n gì mũi tên lên bổ sung thêm một điểm phượng hoàng lực căn bản không cách nào đột phá o ô phép tắt thân thể y nu liệu đến kết quả như vậy nàng bắn ra một mũi tên này cũng không phải muốn giết tổn thương Os mà là muốn mượn này nhắc nhở lan ninh để hắn không muốn hạ sát thủ nhìn tán loạn chôn vùi kim q u a n g lan ninh lắc đầu cười thế tiến công không có nửa phần chậm lại vì sao còn không ngừng tay là không nhìn ra ùy nủ tâm ý tự nhiên không phải là lan ninh rất rõ ràng ùy nủ ý nghĩ sở dĩ liên tục là bởi vì hắn mục đích còn không có đi đến trên cái thế giới này không có vô duyên vô cố thích c ũ n g không có vô duyên vô cố hận ồn toát ra tới gây sự với hắn khẳng định có một nguyên nhân một cái lý do lý do này là cái gì dựa theo ồn tự mình lời giải thích là bởi vì lan ninh trên người xét xử lực địa ngục c h i hỏa nhưng thuyết pháp này là hoàn toàn chân đứng không vững địa ngục là thế giới sở thẩm phán xét xử là nó chức năng chỗ tồn tại không chỉ cùng tạ ác kéo không lên quan hệ còn là thuận theo tuần hoàn tự nhiên luân hồi thiên địa chính đạo chỉ cần lan ninh cá nhân không có hủ đại trở thành cái loại này lấy quyền mưu tư ác ma vậy cho dù hắn mở ra ma lực t ứ c tỉnh ma hóa tư thái đi thánh va ti căng thậm chí thiên quốc thánh viện đi dạo một vòng thánh đường đám kia đ i ể u nhân cũng không thể nói hắn là t à ác cùng địa ngục thần hệ cùng đối địch thánh đường thần hệ còn như vậy cái này a đa thần hệ lại có tư cách gì dùng lấy cớ này tới bài xích lan ninh cho nên c â lời giải thích căn bản chân đứng không vững hắn nhằm vào lan ninh không cho lan ninh leo lên a m ạ n nguyên nhân rất đơn giản chính là hắn phía sau vạ lạ chúng chư thần không hy vọng lan ninh leo lên a m ạ n kế tục tham dự chuyện này vạ lạ chư thần vì sao không muốn lan ninh kế tục tham dự chuyện này cụ thể lan ninh không rõ ràng lắm nhưng nghĩ đến cùng các thế lực lớn chống cự lý do của hắn không sai bịt lắm các thế lực lớn cũng không muốn lan ninh người ngoài này nhúng tay việc nhà của bọn họ sự t ì n h v ạ lạ chư thần nghĩ đến cũng gần như cho nên ô mới có thể nhảy ra khu trục lan ninh lan ninh cũng không phải cái loại này ra mặt dày người tuyệt đối sẽ không tại đối phương cự tuyệt dưới tình huống còn ư ỡ n nghiêm mặt đụng lên đi nhưng cái này cũng muốn điểm tình huống nếu như là tại sự tình phát sinh trước v ạ lạ chư thần liền nhảy ra xác định do nói cho hắn biết không nên nhúng tay lan ninh chắc chắn sẽ không nhúng tay hiện tại thế nào lan ninh bỏ ra nhiều thời gian như vậy nhiều như vậy tinh lực thiên tân vạn khổ theo hiện thực chạy đến linh giới lại là lên trời lại là xuống biển thật vất vả đến nơi này đám người này mới nhảy ra nói với hắn chúng ta không cần ngươi nơi nào hóng mát nơi nào ở cái này ai có thể nhẫn ngược lại lan i n h không thể hắn bỏ ra thời gian bỏ ra tinh lực nhưng không có tương ứng hồi báo bất kể v ạ c h k i m cầm đầu n h ẫ n linh còn là sống lại viêm ma vua g một cuối cùng cũng không có cho hắn cống hiến một chút kinh nghiệm giá trị một phần chiến lợi phẩm tự nhiên tiêu hao hắn không ít h g ồ n lực nguyên bản còn tính toán cuối cùng có thể giết chết、xuống. lại từ tinh linh ở đâu lấy chút bí ngân tình kim là xoa dịu nào nghĩ tới đám người này hiện tại liền muốn đưa hắn đá một cái bay ra ngoài không chút nào trả tiền ý nghĩ đổi thành người khác lan i n h đã sớm giết chết hắn cũng chính là vạ l ạ chư thần cái này hậu t r ư ờ n g quá cưng rắn hắn mới có thể hết lần này đến lần khác ngược bộ nhưng người nhẫn mại cùng thoái nhượng là có hạt độ lan i n h đã làm ra thoái nhượng nếu như đối phương còn là quyết tâm muốn đá đi hắn không để cho bất luận cái gì bồi thường hết cách rồi lan i n h cũng chỉ có thể đại khai sát giới làm công nha cho ai đánh không phải là đánh hắn có thể giúp vạ lạ i chư thần chém sút t ầ tự nhiên cũng có thể đám sút t ầ chém vạ lạ i chư thần cái gì trả thù khoản nợ nhiều không áp thân lan ninh cựu ra ngược lại đều đã nhiều như vậy thêm nữa mấy cái không coi vào đâu có bản lĩnh hiện tại đã đi xuống tới giết chết hắn ôm ý nghĩ như vậy lan ninh kiếm thế càng sắp bén đem thân ở hoàn cảnh xấu âu từng bước một ép vào tuyệt cảnh ấn bình thường đạo lý mà nói ngang nhau cấp bậc chiến đấu muốn giết chết đối phương là một cái rất chuyện khó khăn ô i tuy rằng không phải là lan ninh đối thủ nhưng nếu như hắn liều lĩnh muốn chạy trốn lan ninh thật đúng là không nhất định có thể lưu hắn lại nhưng cái này nếu như bây giờ cũng không thành lập thân là một gã m ạ i ạ tôi tuyệt đối không thể tại cùng người phản đối chiến trong chạy chối chết cái nào sợ sẽ là hao tổn mất cái này đạo hóa thân hắn cũng phải cùng lan ninh t ử chiến đấu tới cùng hắn cứng rắn lan ninh cứng rắn kiếm thế cưỡng chế không lưu tình chút nào thật sự muốn hắn chém giết nơi này ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ xanh thắm nước biển nổ bề ra hột hai chân đạp ở nước biển nhưng vẫn là không cách nào trung hòa cổ kinh khủng tắc dùng sức mạnh cả người bị lan ninh một kiếm cháy bay tại trên mặt biển rạch da màu trắng chạy vết đây cũng là hắn sau cùng chống lại cùng giấy a trung hỏa cái này một cổ trùng kích lực lượng sau đó hắn liền ầm ầm nửa quỳ xuống thân thể tại quần quận trong nước biển trận trận run trên dưới che đầy đọ sầm vết kiếm địa ngục chi hỏa thiêu đốt làm sâu sắc liên tục phá hoại hắn kết cấu thân thể nhưng hắn vẫn là không có chịu thua dự định laninh cũng không có dừng tay uy tứ ẩm l i ê n t ạ i hắn quỳ xuống tiếp theo một cái trước mắt đọ sầm kiếm quang lần thứ hai triển khai như t r ư ờ n g thương bình thường về phía trước t r ợ đ â m tại xanh thắm trên mặt biển giải khai một đạo cự đại chạy vết laninh không được gặp một màn này bạch trên thuyền mọi người cuối cùng ngồi không yên mị ạ n dịch cùng m ọ t s ỉ kinh hô một tiếng phi thân lên liền muốn liều mạng ngăn cản ý nụ nhún người nhảy ra bạch thuyền liều lĩnh nhằm phía chiến trường quyết không thể để lan ninh tại đây trong giấy ô đây là trong lòng ba người chung nhận thức nhưng tốc độ của bọn họ như thế nào theo kịp lan ninh không chờ bọn họ nhảy vào chiến trường ngăn cản lan ninh t r ợ t đâm ra kế quang liền đụng phải ô trước mặt sắp xuyên qua thân thể của hắn vừa lúc đó đình chỉ đi theo một tiếng mềm nhẹ lời nói khí lưu cùng dòng nước cùng nhau bắt đầu khởi động ngưng tụ thành một lớp bình phong thủ hộ tại ô trước mặt chống lan ninh trợm mà đến kiếm phong trưng năm trăm linh hai thần khí bí mật khí lưu cùng dòng nước bắt đầu khởi động ngưng kết hóa thành một đạo như thủy tinh bình chướng lan ninh t r ợ t đâm mà đến kiếm phong tuy rằng đột phá bình chướng mặt ngoài nhưng sau đó đã bị bên trong khí lưu cùng dòng nước ngăn trở lại không cách nào đột tiến mảy may thủy tinh bình chướng sau đó b ọ t biển như hoa đoá vậy triển khai ngưng hiện ra một đạo ánh sáng nóng ánh ảnh đó là một tên nữ tử một gã cực kỳ cô gái xinh đẹp nàng có hoàng kim bình thường trói mắt tóc dài bạch ngọc bình thường nhắn nhủi ra thịt trên mặt treo làm người ta như một xuân phong mỉm cười đem ôn nhu như nước cái từ này bày ra đến vô cùng nhuẩn uý mẩn ngài tên nữ tử này xuất hiện trực tiếp bạch trên thuyền hải dương các tinh linh kinh hô lên nhảy vào chiến trường y n ù ba người ngừng bước chân thần sắc kinh ngạc nhìn nàng cùng lan ninh uý m ầ n nàng cũng là một vị mái ạ một vị phụng dưỡng hải dương vua chúng thủy chúa tể ùn mộ mái ạ mọi người xưng hắn là trừ biện sau đó nhưng trượng phu của nàng cũng không phải là hải dương vua ùn mộ mà là cùng nàng đều là thân thuộc mái ạ ô là vợ chồng bọn họ phân biệt đại biểu cho hải dương hai mặt tức bao tắp cùng hải lưu c ù n loạn cùng bình tĩnh đây cũng là nàng có thể đỡ lan ninh công kích nguyên nhân chủ yếu Ốc、là bao tác thần chỉ giỏi về tiến công không quen phòng thủ lấy công đối công đụng vào lan ninh tự nhiên là liên tục bại lui khó có thể ngăn chặn nàng lại bất đ ộ n g nàng nắm giữ hải dương cùng dòng nước quyền hành tượng trưng b i ể n rộng bình tĩnh và kiên cường dẻo dai một cái có thể nói dành nhất về phòng thủ ngăn trở lan ninh cái này t r ợ t đâm mà đến một kiếm cũng không kỳ quái ừng lan ninh đạp ở trên mặt biển nhìn em chính mình kiếm phong ngăn trở thủy tinh bình t r ư ớ n g lại nhìn về phía bình t r ư ớ n g hậu phương u i n â n cùng ops có ý riêng hướng hai người nói các ngươi còn chưa ra hết thực lực đây là một chuyện hiệu lầm ùi n â n thân sắc bình tĩnh cũng không có bởi vì chồng mình thương thế mà đ ộ n g nộ càng không có cùng lan ninh tiến thêm một bước xung đột ý nghĩ nhạt vừa nói nói chúng ta không có ý định cùng ngươi phát sinh xung đột là a lan ninh cười nhìn phía sau nàng nửa q u ỳ trên mặt đất nhưng vẫn là nét mặt đầy vẻ giận d i ữ ô k h ẽ cười nói các ngươi cái này vô tình tiêu chuẩn định đến tựa hồ có điểm chiều rộng a cho nên nói đây là một cái hiểu lầm tôi ngần không có để ý lan ninh cái này ẩn mang đùa cợt lời nói bình tĩnh nói rằng ô chỉ là khác làm hết phận sự thủ cũng không có tận lực nhằm vào ngươi hoặc những người khác cái này thuần túy chính là một cái hiểu lầm hiểu lầm la ninh nhìn nàng một cái lập tức rút ra thánh ngục thu hồi phía sau khẽ cười nói ngươi nói là vậy đúng không thật cao h ứ n g ngươi thông cảm tôi ngẩn gật đầu biểu thị lòng biết ơn lập tức đưa tay đưa tới một đạo hải lưu đem người bị thương nặng ột bọc chìm vào trong biển rộng biến mất la ninh không có ý kiến gì đợi nàng đem người đưa sau khi đi mới lên tiếng hỏi hiện ở nơi này hiểu lầm giải khai a tự nhiên giải khai tôi ngẩn tránh ra thân thể hướng lan ninh làm một cái mời thu thập ôn n u nói hoan n i n đi tới a mạn khách nhân phương xa xin mời đi theo ta tư thái thả rất thấp hoàn toàn không có chiếc ồn n g ạ o mạn cùng cường thế đây cũng không phải ủi n ầ n địa vị thấp hơn ô x mà là hiện tại tình thế bức bách nàng nhất định phải để xuống tư thái hóa giải trận này xung đột bằng không thật cùng lan ninh trở mặt mặt song phương vật lộn sương mái tổn thất kia nghiêm trọng nhất nhất định là hắn nhóm không chỉ ô n ạ o nhân gian cái này đạo hóa thân không gánh nổi vã lại chư thần phí hết tâm tư chủ đạo cục diện sắp trở thành bọn nước đây là vã lại chư thần vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy cho nên hắn nhóm làm ra thỏa hiệp làm ra thoái nhượng phái ra ủi n h n tới hóa giải xung đột hoan và cục diện có câu nói là người mời ta một thước ta mời người một trượng vạ lạ chư thần đã làm ra thoái nhượng laninh cũng sẽ không tử không bỏ qua dây d ư a tiếp cái đó và lợi ích của hắn không hợp tuy rằng trước hắn cũng có chuyển ném trận danh gia nhập xuân ý niệm trong đầu nhưng đây chẳng qua là cái ý niệm trong đầu ngẫm lại mà thôi nếu có lựa chọn laninh còn là càng hy vọng đứng ở vạ lạ chư thần bên này đây không phải là hắn bị coi thường không cần cầm mặt nóng đi dán người ta lạnh cái mông mà là tình thế như vậy xuân cái tên kia có thể không phải là cái gì người lương thiện trong tay còn có trí tôn ma nhẫn cái này uy năng khó lường t h ầ n khí với hắn hợp tác hoàn toàn là bảo hộ luật ra lúc nào cho hắn một n g ụ m nuốt chọn đều nói không chừng vạ lạ chư thần lại bất đ ộ n g là chính thần hắn nhóm nhiều hoặc ít đều có một chút điểm mấu chốt lại thêm hắn nhóm chân thân không ở nhân gian lực lượng hữu hiệu cùng hắn nhóm hợp tác trình độ nguy hiểm thấp hơn nhiều xuân cho nên tính là bỏ qua mất ị n ụ quan hệ lan ninh cũng càng thêm khuyên hướng vạ lạ chư thần trận doanh thật tốt quá mắt thấy lan ninh liền dưới lửa tiếp nhận rồi ủi lần hiệu lầm giải thích mọi người cao nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông lòng xuống đinh trệ bạch thuyền một lần nữa khởi động tại u i n ẩ n dẫn dắt dưới hướng ạ vã lộ n g h ạ chạy tới rất nhanh thì đã tới cảng cuối cùng cũng đến đây chính là ạ mặn a như vậy tràn đầy lực lượng nguyên tố không hổ là trong truyền thuyết gặp phúc đ ị a mọi người đi xuống bạch thuyền nhìn một phía thưởng thức phương tây tiên cảnh gặp phúc đ ị a n á o nhiệt bạch thương ôm hôn mê bất tỉnh k ỳ t đạn đi tới u i n ẩ n trước mặt trầm giọng nói rằng k ỳ t đạn bị gột một thương tổn cần gấp nện n g ạ nhận trị liệu ủi nần gật đầu nói rằng ta đã thông qua pạ lan n g h ị hiểu biết chính xác thủy tinh biết được chuyện đã xảy ra đem k ị đạn g a o cho ta đi ngươi mang mọi người dưới đi nghỉ ngơi một hồi ta liền đến ừ m đối với lần này bạch hưng ơ không có bất kỳ ý kiến gì trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh kỳ đạn giao cho hủy n ầ n tôi n ầ n mang theo kỳ đạn ly khai bạch hưng ơ xoay người lại hướng mọi người nói đi thôi lan n i n h nhìn hắn một cái hỏi các ngươi nhận thức r a ừ m bạch hưng ơ gật đầu nói rằng bọn họ là hải dương tinh linh người thân nhất mãi ạ kỳ đạn đã từng cho ta dẫn tiến qua được rồi lan anh muốn bay không có hỏi lại sau một lát tràn ngập tự nhiên khí tức nghị viện trong đại sành lan anh tiểu đội ý nủ Morsi, Miang Zip, còn đây quả thật là ngoài dự liệu của chúng ta ui n â n thở dài một tiếng nói rằng xuồng theo hư vô cảnh trở về thời điểm mang về gột một còn sót lại linh hồn lấy ma nhẫn lực lượng đem phục sinh đưa đến kỳ d i đạn không may đây tột cùng là chuyện gì xảy ra bạch thư nhìn g n chăm chú uy nẩn hỏi chúng người nghi ngờ trong lòng x u ố n g linh hồn là thế nào theo hư vô cảnh chạy trốn bị tận thế hỏa sơn luyện phá hủy trí tôn ma nhẫn lại là thế nào tái hiện nhân gian liên quan tới xuân g cùng trí tôn ma nhẫn xuống lại ta đã nhận được vạ lạ gợi ý uy nẩn cũng không có lại thừa nước đục thả câu trực tiếp giải khai bí ẩn này trí tôn ma nhẫn kỳ thật căn bản không có bị phá hủy cái gì bạch thư nhớ mày hỏi trí tôn ma nhẫn căn bản không có bị phá hủy không sai u ú i ngân gật đầu nói rằng mấy cái kỷ nguyên trước ma nhận thánh thời gian chiến tranh kỳ trí tôn ma nhẫn bị đầu nhập tận thế h ỏ a sơn hòa tan tại tận thế h ỏ a sơn trong nham tương sinh mệnh cùng ma nhận tương liên xuân tùy theo hủy diệt linh hồn bị lần thứ hai đẩy tới hư vô cảnh đây là mọi người nhận thức bạch hứng cao mày có vấn đề gì không trí tôn ma nhẫn là sụt sụt ạ i tận thế h ỏ a sơn bên trong chế tạo cho nên tận thế h ỏ a sơn nham thạch nóng chạy có thể hòa tan trí tôn ma nhẫn nhưng ngươi nhóm chớ quên tận thế hòa sơn cùng sụt s có chém không đứt liên hệ t ú ngân lắc đầu giải thích nói rằng dựa vào cái này liên hệ xuống lại một lần nữa giả chết thoát thân hòa tan trí tôn ma nhẫn cũng không bị hoàn toàn phá hủy mà là cùng nham thạch nóng chạy hòa làm một thể một lần nữa rèn đúc đúc rốt cục tại mấy cái kỷ nguyên sau ngày hôm nay cái này cường đại thần khí đúc lại hoàn thành Ừm. từ chấm ma mang một Bạch bắt lại. cớ chính cùng cảnh, còn thần hỏi, như Không nhẫn liên hệ, xuân thoát khỏi hư vô cảnh, còn từ đó mang về một phần linh hồn, là hắn lìn là liên、like、là tơn ngưng rộng xuân xuống nần nói rằng, tôn xuân n tụ, gật trí đầu, sai. Úi vào vậy vô về dựa đó lại hỏi vậy phải như thế nào mới có thể tiêu tan diệt xuân ui n ầ n cũng là thẳng thắn nói thẳng muốn tiêu diệt xuân nhất định phải phá hủy trí tôn ma nhẫn phá hủy trí tôn ma nhẫn mọi người thì thào một tiếng đều là cho mày trí tôn ma nhẫn chính là một cái thần khí thần khí cùng thần giống nhau đều điểm có đẳng cấp cao thấp hạ vị thần khí trung vị thần khí cao vị thần khí chủ vị thần khí cùng với thần trí cao khí phân biệt đối ứng hạ vị thần chi trung vị thần chi cao vị thần chi chủ thần cùng chủ thần vương thần khí lực lượng không nhất định so thần cương đại nhưng muốn triệt để phá hủy một cái thần khí ngang nhau cấp độ thần đều rất khó làm được trí tôn ma nhẫn là cái gì đẳng cấp thần khí hạ vị mấy cái kỷ nguyên trước ma n h ẫ n t h a n h chiến thời kỳ trí tôn ma nhẫn chỉ là một cái hạ vị thần khí nhưng ma n h ẫ n t h a n h thời gian chiến tranh kỳ thiên địa đã cắt đứt thần không cách nào phủ xuống mọi người không có cách nào trực tiếp phá hủy trí tôn ma nhẫn chỉ có thể đem đầu nhập tận thế hỏa sơn hiện tại đi qua mấy cái kỷ nguyên ngủ đông tại tận thế hỏa sơn bên trong đúc lại trí tôn ma nhẫn còn là hạ vị thần khí a tính là là mọi người lấy nó không có cách nào a vạ lạ mị hạn dịt trong mắt sáng lên ánh sáng hỏi thần dụ nói như thế nào muốn phá hủy trí tôn ma nhẫn nhất định phải tập hợp tinh linh người lùn nhân loại ba cái chủng tộc lực lượng đúc nóng vỉ lị ạ nẹn mị ạ na dị ạ ba miếng tinh linh nhẫn đúc ba cái số mệnh thần khí tôi ngân thần tình nghiêm túc trầm giọng nói rằng chỉ có dựa vào cái này ba cái số mệnh thần khí chúng ta mới có thể đánh bại sử d n g phá hủy trí tôn ma nhẫn số mệnh thần khí mọi người ngẩn ra nhìn phía u i ngẩn cái gì là số mệnh thần khí u i ngẩn cười tiếp thu nói rằng cái gọi là thần khí chính là có thần lực đồ vật cổ lực lượng này có thể thông qua hai loại phương thức giao cho một là vật chất hai là lý tưởng vật chất lý tưởng mọi người tự lẩm bẩm vẫn là không giải thích được u i ngẩn không thèm để ý kiên nhẫn giải thích vật chất chính là tài liệu sử dụng ẩn chứa lực lượng cường đại tài liệu hoặc trực tiếp sử dụng nào đó hiện thân lực lượng phát tác t h ì như vạ lạ v u a m à n n g ư ờ i vũ trụ ánh sáng như vậy đúc tạo nên thần khí chính là vật chất thần khí lý tưởng đây lý tưởng u ú i ngân cười nói rằng liền là linh hồn linh hồn mọi người tự lẩm bẩm ẩn có hiểu ra không sai linh hồn u ú i ngân gật đầu giải thích nói rằng sinh mạng linh hồn vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh thậm chí có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ linh hồn lực lượng lại muốn thông qua lý tưởng thông qua tâm tình mới có thể chân chính kích thích ra nói thí dụ như tín ngưỡng tín ngưỡng mọi người cuối cùng hiểu luôn miệng hỏi tín ngưỡng có thể đúc thành thần khí đương nhiên có thể linh hồn lực lượng vượt qua tưởng tượng cường đại nhất là thông qua lý tưởng cùng tâm tình kích thích ra lực lượng linh hồn tôi ngần không lưu vết tích quét lan linh một cái tiếp tục nói chỉ cần có thể tập hợp đầy đủ tín ngưỡng hoặc ngang nhau chất lượng lực lượng linh hồn chúng ta đây là có thể đúc hết g i ậ n vận thần khí số mệnh thần khí mỹ hạn di t h ì t h à o một tiếng đứng dậy hỏi số mệnh thần khí cùng vật chất thần khí cái nào càng cường đại hơn nếu có ưu thế tôi ngần khẽ cười nói vật chất thần khí từ thuần túy vật chất xây dựng mà thành không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng l ự mỹ hạn g kết cấu tương đương ổn dịt t bị bị nhãn thần ngưng tụ rút ra nạ xỉ thanh kiếm hướng úy ngẩn nói rằng thanh kiếm này có trở thành số mệnh thần khí tiềm lực a ư y ngẩn nhìn một cái trong tay hắn nạ xỉ thanh kiếm khe cười nói g ó n đỏ vương giả kiếm lịch đại nhân hoàng tượng trưng ngưng tụ g ó n đỏ vương quốc số mệnh trung địa loài người tín ngưỡng quả thật có trở thành số mệnh thần khí tiềm lực vạ lạ chư thần chỉ dẫn nó trở lại trong tay của ngươi hải tử ta đây đây moxi đứng lên n â n g trong tay ổ truy nói rằng đây chính là vạ lạ ổ sáng tạo người lồn cây bữa hẳn là có thể làm số mệnh thần khí đi đương nhiên có thể ui n â n g cười nói rằng đây là người lồn bộ tộc khởi nguyên ngưng tụ người lồn bộ tộc số mệnh cùng tín ngưỡng hoàn toàn có tư cách trở thành số mệnh thần khí vậy thì tốt quá chúng ta nhanh lên chờ chút m ọ c s ỉ quay đầu nhìn phía lan linh bên người ì nù hỏi tinh linh ngươi đây ì nù liếc mắt một cái sau lưng mình trường cung lắc đầu nói rằng xin lỗi ta không có gì t h ầ n khí xem ra ngươi cần một cái tinh linh cung túi nần mỉm cười đi lên phía trước hướng ì nù nói rằng một cái thuộc về tinh linh tinh linh cung chương năm trăm linh ba thẳng thắn thông báo tinh linh cung ì nù nhãn thần một chút ngưng tụ đón ùi nần ánh mắt hỏi cái gì tinh linh cung t ú nần không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói ngươi biết vạ lì nỏ sòng thánh thụ a vạ ghi nọ song thánh thụ lời này vừa nói ra mọi người không khỏi ghé mắt ngoại trừ sẽ l ạ nạ cùng c ờ gì tịn mọi người đang ngồi người đều nghe qua song thánh thụ cố sự song thánh thụ tại ada trong thần thoại địa vị thì tương đương với trung quốc trong thần thoại không chu toàn sơn vây quanh nó xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện truyền thuyết thiên địa sơ khai thời điểm trên thực tế là thần chiến nghiền nát sau thế giới ada không có thái dương cùng á n h trăng thế gian nguồn sáng đến từ vạ l à mang phát triển hai ngọn cự đèn những năm tháng ấy được xưng là cự đèn kỷ nguyên cự đèn kỷ nguyên ba nghìn bốn trăm năm mươi năm hắc ám đại đế mọt gọt đầy tới cự đèn thế giới tạo thành to lớn phá hoại mặt đất đập tan hải dương bước lên liền vạ lạ khi đó đ ỉ n h c ư a ngươi m ã nhân hòn đảo đều bị hủy hoại sau đó vạ lạ chư thần tập thể rời đi a mạn cũng tại a mạn lên thành lập được mới thần vực vạ lì nọ tại vạ lì nọ kiến thành ngày nào đó vạ lạ chư thần cử hành một hồi tụ hội tụ hội bên trong mắn n u ô thế tử ổ tỉ tỉ mặt đất mẫu dạ vãn nạ tận tình hát vang ai thán t h ư ơ n g xuất cùng hy vọng nữ thần nhì ẹn nạ bởi vậy rơi lệ hai vị nữ thần tiếng ca cùng nước mắt còn có vạ lạ chư thần lý tưởng cùng lực lượng xảy ra thần kỳ cộng minh mặt đất trong sinh trường xuất một kim một ngân lượng cây cối chúng nó、no、l o n g lánh thần thánh hào quang chiếu sáng bởi vì cự đèn hủy hoại lốn vào hắc cám á đa thế giới vạ lạ xưng là song thánh thụ đáng tiếc t i ệ c vui trong tàn hắc cám đại đế mọt gọt lần thứ hai t ắ c yêu kể cả hỗn độn tà linh ủn gỗ lị h n phá hủy song thánh thụ chỉ còn lại có cuối cùng một đoá hoa nhị cùng một viên cuối cùng trái cây bị vạ lạ chư thần đưa vào trong bầu trời trở thành về sau thái dương cùng ánh trăng kế tục soi sáng á đa thế giới đây chính là song thánh thụ cố sự nhưng nó cùng tinh linh cùng có quan hệ gì y nù thần sắc không hiểu nhìn đùi trong ằ n g s thánh t đó van nhì linh ở tộc thái dương tinh linh trước hết đến bọn họ tắm rửa s o n g thánh thụ hà quang thu được lực lượng cường đại hơn nữa nỗi đỏ tộc tự nhiên tinh linh lập tức đến bọn họ cũng nhận được song thánh thụ c h ú c phúc cũng tại vận mệnh t h u ố c d ụ c dưới nổ nọ tộc vương tử công tượng ổ đệ tử nhất có sáng tạo thiên phú tinh linh phi nọ lợi dụng song thánh thụ qua mang chế tạo ba viên tinh linh đa quý phi nọ khi đó đã là ổ phụ thuộc thần đẳng cấp vị cách cũng không thấp hán dốc hết tất cả dung hợp song thánh thụ ánh sáng chế tạo tinh linh đa quý càng là có to lớn tiềm lực đồng thời cùng tinh linh bộ tộc số mệnh tương liên là cực kỳ đặc t h ù số mệnh thần khí bởi vậy tinh linh đa quý chiếm được vạ là chư thần trúc phúc vạy này ba viên tinh linh đa quý là thánh cũng tiên đoán a đa vận mệnh cùng chúng nó cùng một nhịp t h có thể đối này ba i mặt ánh mắt của mọi người u i ngân lắc đầu nói rằng tinh linh đ á quý đã, đã tìm được lâu dài thuộc sở hữu điểm tại trời cao trên trời cao đại dương mênh mông nước sâu đáy địa hỏa dung nham tròng không ai có thể lần thứ hai có chúng nó trừ phi lũ vạ tạ trong dự ngôn tận thế trận chiến cuối cùng đến lũ vạ tạ tận thế trận chiến cuối cùng mọi người không giải thích được trong mắt hiếu kỳ ui nần nhưng không có kế tục giải thích dự định chuyển hướng Y nù nói rằng tuy rằng song thánh thụ đã bị hủy hoại nhưng tàn phá còn bảo lưu tại a mạn tại lũ vạ tạ trong lời tiên đoán tận thế trận chiến cuối cùng lúc tinh linh đá quý sẽ trở về giúp đỡ vạ là sống lại song thánh thụ Y nù lơ ngơ nhìn nàng cho nên ui nần không còn thừa nước đục thả câu nói thẳng chúng ta có thể căn cứ lời tiên đoán này n ế thử sống lại song thánh thụ ý nù vẻ mặt kinh ngạc có thể là chúng ta cũng không có tinh linh đá quý không cần tinh linh đá quý tôi lần lắc đầu giải thích nói rằng ngươi là v ã n nghỉ ở tộc thái dương tinh linh trong cơ thể tràn đầy song thánh thụ hào quang dựa vào ngươi lực lượng lại thêm hấp thu tinh linh đá quý tia sáng tinh linh ba nhẫn hẳn là có thể cho song thánh thụ tạm thời sống lại sinh trưởng xuất một cái chặt cây một cái chặt cây ngay này y nụ tự a hồ hiểu luôn m i ệ n g nói ngươi nghĩ dùng song thánh thụ chặt cây không sai tôi lần gật đầu nói rằng chúng ta có tốt nhất công tượng chỉ phải lấy được song thánh thụ chặt cây chúng ta liền có thể vì ngươi chế tạo một cái tinh linh cùng một cái từ song thánh thụ chặt cây làm chủ thể ẩn chứa tinh linh ba nhẫn tinh linh đá quý tia sáng tinh linh c u n g là tinh linh số mệnh t h ầ n khí nguyên lai、like、là như vậy n g h e này mọi người đều hiểu rõ ra chỉ có ý n ụ kinh ngạc thất thần nhìn hai tay của mình trong đôi mắt tràn đầy bảng hoàng cùng s â u lo dùng thái dương tinh linh lực lượng tỉnh lại bị mọt gọt hủy hoại s o n g thánh thụ nàng thật sự có thể làm được a h ả i tử ú i n ầ n đi lên phía trước hai tay đáp ở y n ụ vai mặt ngó về phía nàng nói rằng tin tưởng mình ngươi có thể là a ở bên lan ninh khẽ cười thành tiếng đồng thời trong lòng yên lặng bổ túc mật câu không tin mình phải tin tưởng hắn nhóm không phải là ngươi không nói lời nào có phải hay không sẽ chết nhìn nhỏ trong lúc cởi tràn đầy nghiền ngẫm lan ninh ui nần trong lòng yên lặng vùng ra một câu nói như vậy lập tức đưa hắn không nhìn tiếp tục hướng y nù nói rằng việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát Tốt Y nù không có chú ý tới ánh mắt của hai người giao lưu rất nhanh liền thu thập xong tâm tình bảo chứng tựa như hướng ui nần nói rằng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng sống lại song thánh thụ ui nần gật đầu chuyển hướng mọi người nói đi thôi a moxy thân sắc kinh ngạc hỏi chúng ta cũng có thể đi không đương nhiên túi ngân mỉm cười nói song thánh thụ sống lại là ngàn vạn năm không có việc trọng đại tất cả mọi người không nên bỏ qua ta đã thông c h ì một chút đi ạ mạn lên tinh linh cũng sẽ đến đây xem lễ tất cả tinh linh cũng sẽ đến đây xem lễ ngay này tất cả mọi người có chút khẩn trương nhất là y nụ là lần này vai chính áp lực của nàng rõ ràng lớn hơn là đi thôi túi ngân đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt chủ động dắt y nụ tay lĩnh mọi người đi ra ngoài mọi người không nghĩ tới bọn họ chân trước mới vừa vừa ly khai tiếp sau trong đại sảnh liền xuất hiện một đạo nhân ảnh ừ m lan n i n h hai tay cắm mắt đứng ở tràn đầy trong đại sảnh đánh ra quanh mình sự vật hắn tại sao trở lại bởi vì như thế nào b ọ t b i ể n vậy dòng nước bắt đầu khởi động ui n ầ n xuất hiện ở lan n i n h trước mặt khẽ cười nói các tinh linh nghệ thuật thiên phú ngay cả vạ lạc cũng than thở không n ư ớ c đây t ố t lan n i n h núi bay lướt qua cái này không có chút nào dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện nói thẳng hỏi ui lần ngài lưu lại ta xuống tới không nên chỉ là theo ta tham khảo nghệ thuật đi a ui lần che mặt cười nói rằng lan ninh ngài nói thật đúng là trực tiếp đây không có biện pháp lan ninh xua tay nói rằng con người của ta đầu góc tương đối đơn giản thực sự không am hiểu cùng người đoán lan ninh ngài thực sự là lại nói cười túi n ầ n lắc đầu khẽ cười nói bất quá đã ngài yêu cầu như thế ta đây không còn che che giấu giấu mọi người thẳng thắn thông báo nói như thế nào lan ninh cười nói rằng người đ ợ i ta lấy chân thành ta người ngoài lấy thư túi ố t n ầ n thu lại dáng tươi cười nghiêm nghị nói rằng lan ninh ngài ta đại biểu vã lạ chư thần hy vọng ngươi không còn nhúng tay chuyện này、Ồ. lan ninh chân mày cau lại hỏi vì sao mặc dù biết hắn là biết rõ còn hỏi nhưng u i nần cũng không đem về trần kiên trì nói rằng bởi vì chúng ta không nghĩ ngươi tham dự chuyện này ừng lan ninh hai tay ôm ở trước ngực một tay vớt ư cảm nói rằng ý của ngươi là ta sẽ phá hư kế hoạch của các ngươi u i nần gật đầu nói thẳng không kiên kỵ đúng lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng ta đây có chút không có thể hiểu được u i nần thân sắc bất biến bình tĩnh nói rằng ta có thể vì ngươi giải thích ùi nần gật đầu trực tiếp nói Các n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ thế nào phá hoại kế hoạch của ngươi sự tồn tại của ngươi bản thân sẽ tạo thành ảnh hưởng túi ngân đón ánh mắt của hắn nói rằng vạn là chư thần chủ đạo đây hết thảy chính là hy vọng thông qua đối xử dụng chiến tranh đúc thành tinh linh người lùn loài người ba thần khí lấy cái này ba thần khí cùng chủ nhân của bọn họ làm cơ sở mở rộng a đa thần hệ lực lượng tái hiện a đa thần hệ vinh quang ta minh bạch l a n n i n h gật đầu nói rằng nhưng cái đó và ta có quan hệ gì túi ngân mỉm cười nói rằng ngươi xem qua hí kỵ ta ô laning nhìn nàng một cái khe cười nói ui nần ngài còn là một hí kịch người yêu thích coi là vậy đi ui nần không có để ý lan ninh chơi bừa tiếp tục nói một hồi thành công hí kịch nhất định phải có thành công vai chính vai chính phải là trên võ đài nổi bật nhất tồn tại không thể cấp bất luận cái gì phối hợp diễn đoạt đi vẻ vang ngươi hiểu chưa minh bạch lan ninh gật đầu vung tay nói rằng ta có thể làm một cái tầm thường phối hợp diễn tuyệt đối sẽ không đoạt các ngươi vai chính danh tiếng xin lỗi ui nần lắc đầu nói rằng có người đã định trước sẽ không bình thường thật giống như chân chính bảo thạch nhất định sẽ tỏa sáng con mang lan ninh n i ngươi chính là người như vậy như vậy bảo thạch chỉ cần ngươi đứng ở trên vũ đài vậy không quản ngươi có nguyện ý hay không hào quang của ngươi cũng sẽ che đậy kín tất cả người la ninh n nhìn nàng một cái nói rằng đây coi là khích lệ a đương nhiên tôi ngân mỉm cười lời nói bình tĩnh lại đặc biệt mạnh mẽ nói cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể ly khai không muốn lại cắm tay chuyện này để vận mệnh dựa theo vốn là quỹ tích phát triển vốn là quỹ tích la ninh n phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ cờ ư i khẽ nói rằng được rồi ta có thể ly khai không còn nhúng tay chuyện này nhưng trước đó chúng ta nhất định phải đem giấy tờ hạch toán rõ ràng giấy tờ túi ngân nhìn hắn một cái n h ạ t vừa nói nói không biết lan ninh ngài cần muốn như thế nào bồi thường lan ninh cười nói thật giống như ta tại lửa bịp tống tiền các ngươi giống nhau túi ngân t h ầ n sắc bình tĩnh không hành động ta không có ý tứ này chỉ đua một chút lan ninh khoát tay á o tiếp tục nói ngươi biết ta là một thợ săn lấy tiền làm việc tấn làm phiền đoạt được lúc này đây cũng là các ngươi vai chính chủ động đem ta kéo vào cái này sự kiện cho nên ta bên này không có bất cứ trách nhiệm nào sai lầm t ú n â n gật đầu nói rằng không sai ừ m lan ninh nhìn nàng một cái tiếp tục nói vì thế ta bỏ ra thời gian bỏ ra t i n h lực vừa mới ở bên ngoài còn cho các ngươi đánh cho một trận túi n â n trầm mặc một hồi nhất c h u n g vẫn là không nhịn được nói rằng ta cảm thấy đến ô cũng không có đối với ngài tạo thành bất luận cái gì tổn thương trên thân thể lan ninh trừng mắt to hỏi ngược lại thể lực vất vả mà sinh bệnh chẳng lẽ không coi là thương tổn a túi n â n lần thứ hai trầm m ặ t lại sau một lát mới giơ tay lên ngưng suất một cái ngọc thạch chế thành hộp máu đưa đến lan ninh trước mặt nói rằng nơi này là ba cân bí ngân tinh kim cảm tạ ngươi vất vả cực nhọc c ô n g hiến ừ m la ninh tiếp nhận hộp máu mở ra xem chỉ thấy trong hộp nằm một khối màu bạch kim kim loại quanh thân có cực kỳ m ộ n g ảo quang mang lưu động chính là thế gian hiếm thấy truyền kỳ tài liệu có thể dùng tới đúc thần khí bí ngân t i n h kim đã như vậy ta liền từ chối thì bất kính la ninh cười đem hộp gỗ thu nhập không gian chữ vật nói rằng đợi một chút ta liền mượn cớ ly khai không còn nhúng tay chuyện này không tôi n ầ n lắc đầu ánh mắt sáng quắc nhìn la ninh nói rằng chúng ta còn cần ngươi đám một chuyện thuận lý thành trương ly khai la ninh nhúng mày nói rằng đây coi là ngoài định mức phục vụ túi ngân t h ầ n s ắ c bất biến nói rằng bí ngân tinh kim là đúc thần khí hạch tâm tài liệu một cân bí ngân tinh kim đủ mời được phong hào truyền hậu kỳ cùng hạ vị thần chi hiện tại chúng ta cho ngài hai cân được rồi ngay này laninh n cũng là bất đắc dĩ ngoài định mức phục vụ miễn phí biếu tặng đa t ạ phối hợp của ngươi túi ngân cười nói rằng hiện tại mời theo ta cùng nhau đi vào xem lễ chứng kiến song thánh thụ sống lại đi không nóng này laninh lắc đầu nói rằng ta còn có một cái vấn đề t ú ngân hai hàng lông mày nhân lại hỏi vấn đề gì xuân laninh n cũng là trực tiếp hỏi hắn là các ngươi người sao túi nân chân mặc một hồi lập tức lắc đầu hắn là tà ác nanh vớt ồ laninh n chân mày cao lại hỏi đã hắn không phải là của các ngươi người vậy các ngươi như thế nào khẳng định hắn nhất định sẽ phối hợp các ngươi diễn xuất đây túi nân lại là một trận t r ầ m mặc cuối cùng mới nói vạ lạ từ có sắp xếp laninh n cười trái h é p hỏi là a túi nân đón ánh mắt của hắn nói rằng ngài đến tột cùng muốn nói cái gì không có gì laninh lắc đầu khẽ cười nói chính là hỏi hỏi các ngươi có muốn hay không mua cái ngoài ý muốn bảo hiểm chính cái gọi là thiên không hề đo phong vân hiện ở thế giới loạn như vậy chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì không cần túi n ầ n cắt đứt lan ninh lời nói nhạt vừa nói nói lụ vạ tạ sẽ bảo đảm vận mệnh hướng đi lụ vạ tạ được rồi lan ninh cười không kiên trì nữa nói rằng vậy mong ước các ngươi mã đáo thành công vừa ra trò hay hoàn mỹ thu tràng dứt lời mặc kệ úi n ầ n phản ứng gì liền c ắ t bước ly khai phóng khách lan ninh rời đi t ú n g n không nói chỉ có một trận c u ồ n phong còn tới tại bên cạnh nàng ngưng tụ thành ô diện mạo lớn tiếng nói rằng côn vọng vô c h i nhân loại căn bản không hiểu được bản thân nhỏ bé ui ngân t h ầ n sắc bất biến n h ạ t vừa nói nói hiện tại hiệp nghị đã đạt thành không muốn với hắn tái khởi xung đột có chuyện gì sau này hay nói hừ ô l ệ n h lên một tiếng lần thứ hai hóa thành cuồng phong rời đi chỉ để lại ui ngân một người trong đại sảnh thì thảo thì thầm laning chương năm trăm linh bốn thần khí đỗ thành l a n i n h cũng không biết mình sau khi rời đi trong đại sảnh lại tiến hành thế nào đối thoại chính là biết hắn cũng sẽ không lưu ý hiện tại thế cục đã rất sáng suốt vạn lạ chư thần khổ tâm bố cục ý đồ thông qua đối xử chiến tranh tập hợp tinh linh người lùn nhân loại tam tộc tín ngưỡng lực lượng đúc thành ba cái số mệnh thần khí cái này ba cái số mệnh thần khí cùng chủ nhân của bọn nó sắp trở thành ada thần hệ ở nhân gian trọng yếu quân tiên phong lực lượng tại thiên khải đến trước khi tới là ada thần hệ thành lập quân tiên phong ưu thế ngưu đồ tương lai ada thần hệ thực lực cũng không kém một vị chủ thần vương mười bốn vị chủ thần tuy là tại đại hình thần hệ bên trong cũng thuộc về đứng đầu bằng không không có thể trở thành mấy cái kỷ nguyên trước văn minh chủ thể tín ngưỡng chỉ là nhân hữu bi hoan ly hợp n g u y ệ t hưu âm tình v i ê n q u y ế t người có vui bùn ly hợp trăng có m ở tỏ đầy rơi tại đây quần hùng cùng tồn tại thế giới không có cái nào thần hệ có thể một mực duy trì văn minh bá chủ địa vị vững vàng nắm chặt trọng yêu tín ngưỡng tài nguyên mà nhận thanh chiến sau mấy cái kỷ nguyên ada thần hệ lọt vào mấy lần t r o n g tỏa từ từ suy nhược xuống tới tín ngưỡng tài nguyên cùng bá chủ địa vị không thể tránh khỏi bị cái k h á c thần hệ chia cắt thay thế được ngay cả thờ phụng hắn nhóm trung địa di dân đều bị bức phải thoát ly hiện thực rời vào linh giới trong kéo dài hơi tản lúc này đây vạ là chư thần khổ tâm bố cục là đúng là cá ước mới xoay người nghịch chuyển cục diện nếu như lần này v ã lạ kế hoạch thành công ba cái số mệnh thần khí đúc hoàn thành ada thần hệ nhất định có thể dùng cái này thành lập được to lớn quân tiên phong ưu thế cũng tiến một bước mở rộng trong tương lai chư thần trong chiến đấu thu được càng nhiều ưu thế càng nhiều vô liếng thậm chí đoạt lại thế giới văn minh chủ thể địa vị quan hệ trọng đại cho nên v ã lạ chư thần nhất định phải bảo chứng không sơ hở không thể chứa cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố đảo loạn hắn nhóm kế hoạch vì thế hắn nhóm không tiết xuất ra hy hữu quý trọng bí ngân tinh kim cơ bức l ợ i dụ để l a n ninh không còn tuy n này, chứng này bảo chứng cái t rằng n bọn họ tuyển định vai chính tồn tại, sẽ không bị bất luận kẻ nào quan mang, điểm đi trọng đài, vai chỉ có họ ảnh tại, yếu tín sẽ số ngưỡng lực lượng, ảnh hưởng cái ra. hưởng mệnh thần khí sinh ra. Lan ninh tuy rằng tiếp nhận rồi cái hiệp nghị này nhưng hắn cũng không coi trọng v à l à đạo diễn trận này vợ kịch bởi vì nơi này bên còn có một cái vấn đề mang tính then chốt vậy là xuân là trận này vợ kịch phản diện vai chính anh hùng lịch sử trong thơ tà ác ma vương xuân thực sự sẽ dựa theo kịch bản phát triển ngoan ngoán đổ vào vai chính trước mặt hoàn thành tự mình nhân vật phản diện sứ mệnh a nếu như hắn là vã là người đi lên chỉ là diễn kịch tự thân sẽ không có bất luận cái gì tổn thất vậy hắn có lẽ sẽ tiếp thu cái này kịch bản đóng vai tốt sừng của mình sắc làm một cái quy củ nhân vật phản diện nhưng vừa rồi Uy ngần đã nói x u â n là t à ác nanh ư ố t cũng không phải bọn họ người đã không phải là nội bộ nhân viên công tác vã là bằng cái gì bảo chứng x u â n nhất định sẽ dựa theo kịch bản diễn xuất hy sinh tự mình bị hắn nhóm kế hoạch lót đường đây chẳng lẽ vã là chư thần có thủ đoạn gì có thể khống chế sun bảo chứng hắn trốn không thoát lòng bàn tay của mình đại khái là vậy. nhưng Xuân thế sự vô thường biến hóa thất thường ai dám nói mình nhất định có thể nắm chặt tương lai nắm chặt vận mệnh lan anh không coi trọng bọn họ là bởi vì di vang kinh lịch nói cho hắn biết phạm là cùng hắn dính líu quan hệ sự tỉnh cuối cùng cũng sẽ mất đi sự khống chế lần trước sẽ ẩn hữu sự tỉnh chính là ví dụ tốt nhất lan ninh không làm rõ ràng được đây là đồn trơ c h ú còn là hồ điệp hiệu ứng chỉ có thể mong ước bọn họ không bị tự mình ảnh hưởng diễn xuất kế hoạch viên mãn thành công là cái này có sự văn chương bên trong vai chính ý nụ cũng không biết lan ninh cùng ủi lần đ ạ t thành thỏa thuận gì tại ủi lần dẫn dắt giới đoàn người ly khai thành thị đi tới một gòn ú i song thánh thụ nguyên bản sinh trưởng tại vạ ly nọ chủ yếu thành thị ạ mản thủ phủ vạ ly mạ ngoài thành nhưng về sau nhân thần chia liệa có vạ ly mạ ở bên trong toàn bộ vạ ly nó bị vạ lạ chư thần mang theo thoát ly n h â n gian trở thành nhân t h ế ở ngoài thần v ự c vã lạ tuy rằng mang đi vã luy nỏ nhưng không có mang đi song thánh thụ di hải còn đưa chúng nó chuyển rời đến ạ vã lộn n h ạ phụ cận cũng chính là ngọn núi này trên đ ồ i chờ đợi túc trong số mệnh sống lại lúc này gò núi dưới đã tụ họp rất nhiều tinh linh bọn họ đều là đạt được đưa tin đến đây xem lễ tinh linh song thánh thụ đối với tinh linh có ý nghĩa không giống bình thường nếu như ỷ nụ có thể lệnh chết đi song thánh thụ sống lại vậy những thứ này tinh linh nhất định sẽ dâng tặng nàng làm chủ cống hiến ra tự mình lực lượng đối kháng sụ c ậ đây cũng là vã lạ kế hoạch một vòng tuy rằng hắn nhóm cũng có thể hạ đạt thần dụ mệnh lệnh tinh linh trực tiếp tham chiến nhưng mệnh lệnh này c ũ n g tự nguyện là hai việc khác nhau hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng vạn là chư thần cần cũng không phải các tinh linh chiến l ự c là tín ngưỡng của bọn họ bọn họ linh hồn linh hồn lực lượng nhất định phải thông qua lý tưởng cùng tình cảm kích phát vạn là chư thần có thể mệnh lệnh tinh linh hành động nhưng lại không thể mệnh lệnh tinh linh kích thích ra thuần túy tí tín ngưỡng cao thượng lý niệm tự mình hy sinh ý chí tới đúc thành bọn họ cần số mệnh thần khí tình cảm là không có cách nào trực tiếp khống chế ngươi không thể để cho một cái người nói khóc liền khóc nói dỡn liền cười nhất định phải thông qua đủ loại thủ đoạn đi dẫn đạo kích thích mới có thể kích thích ra bọn họ chân chính tình cảm không phải ai sẽ kêu gào làm công việc bệ b ộ n như vậy trực tiếp làm một cái loại cực lớn linh hồn hiến tế nghi thức chính là nôi dê cũng là cần thủ đoạn tới vạn n h y ở tộc hậu duệ thật sự có thể tái hiện song thánh thụ hào quang a gò núi dưới nhìn theo ủi ngần đến đây y nụ các tinh linh vẻ mặt không giống nhau lúc trước vạ lạ ly khai nhân gian thời điểm mang đi tuyệt đại bộ phân tinh linh nhất là cùng hắn nhóm người thân nhất vạn ly ở tộc hầu như toàn bộ đều ly khai chỉ có một phần nhỏ hậu duệ lưu giữ lại bộ phận này hậu duệ cũng không phải thuần túy vạn nhì ở tinh linh mà là cùng nồn đỏ tinh linh thái thụy siết tinh linh hôn huyết mẫu thân của y nụ đệ bộ vợ lì tinh linh nữ vương chính là vạn nhì ở cùng nồn đỏ hậu duệ cho nên các tinh linh cũng không xưng hô y nụ là vạn nhì ở mà là đưa nàng là vạn nhì ở hậu duệ đối đãi lúc trước vã là chư thần cùng chân chính vạn nhì ở tinh linh vẫn còn ở thời điểm đều không thể lệnh song thánh thụ sống lại hiện tại một cái vạn nhì ở tộc hôn huyết hậu duệ có thể tỉnh lại niết bàn mấy cái kỷ nguyên song thánh thụ ạ tuyệt đại bộ phân tinh linh đối với lần này biểu thị hoài nghi cũng có một phần nhỏ tinh linh có chờ mong các tinh linh nhìn kỹ không giống nhau ánh mắt lệnh ý nù thật vất vả bình phục tâm tình lại là khẩn trương lên không cần sợ h ả i tử ú i n ầ n nhẹ giọng an ủi ngươi là vạ là chọn chúng tinh linh tin tưởng mình nhất định có thể làm cho song thánh thụ tỏa sáng q u a n mang ú i n ầ n ôn n u như nước lời nói hình như có ma lực giống như vậy rất nhanh thì vớt lên ý nù bất an trong lòng nhìn sơn trên đồi song thánh thụ trong đôi mắt đều là kiên định cùng kiên quyết ta sẽ túi n ầ n hết sức hài lòng biểu hiện của nàng ôn n u nói đi đi hà tử chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ý nù gật đầu cất bước liền muốn leo lên gòn ú i nhưng lại nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về lan ninh đối mặt nàng chuyển tới ánh mắt lan ninh cũng không có p h a o ý tứ mỉm cười nói đi đi ta tin tưởng ngươi thu người tiền tài trừ hai họa cho người lan ninh đã thu hụi n ầ n bí ngân tinh kim vậy chắc chắn sẽ không cố tình cho nàng h ủ y tháp đây là thân là thợ săn đạo đức nghề nghiệp lan ninh cổ vũ để ý nù yên tâm bên trong cuối cùng sau cùng sợ hãi cùng lo lắng hướng sơn trên đồi song thánh thụ bước bước chân tuy nói đã song thánh thụ tàn phá nhưng ngọn núi này khâu cũng không cao cũng không có cớ nào nguy nga hiểm trở Tại mọi người nhìn soi mói ý n u rất là thuận lợi leo lên đỉnh núi đi tới song thánh thụ tàn phá trước mặt là a đa thế giới đã từng n g u ồ n sáng dựng dục thái dương cùng ánh trăng thần thụ song thánh thụ cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy rộng lớn t r ắ n g lệ hiện tại chỉ còn lại có hai cái cây khô bình thường của cây muốn như thế nào mới có thể đưa chúng nó tỉnh lại không người biết ý n u không rõ ràng lắm nàng chỉ có thể theo ủi lần dặn đi tới song thánh thụ tàn phá trước mặt sau đó nàng liền không hiểu hiểu rõ nhìn khô bại sắp hư thối song thánh thụ chậm rãi đưa tay phải ra đưa bàn tay dán tại thân cây mặt ngoài lệ, p h ư ợ n g hoàng hót vang tiếng vang lên trói mắt kim quang nỡ rộ mà đến một đạo phượng hoàng hình bóng từ ỷ nụ trong cơ thể bay ra vây quanh nàng cùng song thánh thụ tàn phá tận tình bay lượn p h ư ợ n g hoàng lực thái dương lực trên cái thế giới này không có thái dương phép tắc thái dương hạch tâm kết cấu là hỏa diễm cùng sinh mệnh hỏa diễm là vật chất phép tắc sinh mệnh là khái niệm phép tắc v ạ nỉ ở tộc mặc dù bị xưng là thái dương tinh linh cũng là bởi vì huyết mạch của các nàng trong có cái này hai loại phép tắc lực lượng dường như thái dương kết cấu bình thường nhưng thái dương kết cấu cũng không nhất định chính là một cái hỏa cầu lớn có thời điểm cũng có thể thông qua cái khác tình thế biểu hiện ý nụ trong cơ thể phượng hoàng lực chính là một cái trong số đó phượng hoàng lực như vậy thuần túy phượng hoàng lực cái này van mi ở tộc hậu duệ có thể nàng thực sự có thể dẫn s o n g thánh thụ sống lại gặp một màn này các tinh linh cũng là kinh t h á n không thôi vẻ mặt nhiệt liệt nhìn ý nụ cùng vờn quanh s o n g thánh thụ bay múa phượng hoàng hư ảnh lệ phượng hoàng hấp vang hào quang rực rỡ dẫn động bàng bạc sinh mệnh lực rót vào khâu mục nát s o n g thánh thụ bên trong hy vọng có thể sống lại cái này hai khỏa thần thụ nhưng châu đất xuống biển không phản ứng chút nào y nù rót vào phượng hoàng lực toàn bộ bị song thánh thụ hấp thu nhưng song thánh thụ cũng không vì vậy tỏa sáng q u a n mang tái hiện sinh cơ không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều chỉ dựa vào nàng sức lực của một người căn bản không đủ để đem song thánh thụ tỉnh lại nhưng ngoại trừ nàng ai còn có thể dẫn này đôi thánh thụ tái hiện q con mang ông đại khí lực không gian chi lực dẫn dắt mà đến theo phượng hoàng thái dương ánh sáng rót vào sông thánh thụ trong cơ thể cũng trong lúc đó gò núi dưới nhìn lóng lánh tia sáng u y áp u i lần mỉm cười giơ tay lên mở ra lòng bàn tay nàng trong lòng bàn tay n ằ m hai cái nhẫn một cái toàn thân n g â n bạch q u a n thân lóng lánh triều tịch vậy quan mang một cái hoàng kim là cái bệ đỉnh khảm nạm thâm hồng b ả o thạch có rừng rực ánh lửa t h i ê u đốt thủy nhẫn nén mỹ ạ hòa nhẫn nạ dị ạ khí nhẫn vị lỉ ạ chính là tinh linh tộc thần khí tinh linh ba nhẫn cái này tinh linh ba nhẫn tuy rằng sử dụng sụ d ụ n g đúc thủ pháp nhưng không có bị sử dụng lực lượng ô nhiễm khống chế bởi vì tại đúc hắn thời điểm tinh linh công tượng tiếp dẫn tinh linh đá quý hào quang ba viên tinh linh đá quý đối ứng ba loại nguyên tố phân biệt thuộc về cao thiên trời cao hải dương nước sâu địa tâm nhẫn diễm tinh linh công tượng tiếp dẫn cái này tinh linh đá quý q u a n mang đem thủy hỏa khí ba loại nguyên tố lực lượng rót vào nhẫn mới chế tạo ra không bị sử dụng trực tiếp khống chế tinh linh ba nhẫn thủy nhẫn cùng hỏa nhẫn từ túi n g n trong tay phiêu khởi hướng sơn trên đồi bay đi cùng ý nụ trên tay khí nhẫn hô ứng ba đại thế giới cơ sở nguyên tố kết hợp cả kia phượng hoàng hình bóng đồng thời nhảy vào song thánh thụ trong cơ thể cách cách sau đó chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy như sấm mùa xuân bình thường nổ vang k h ô bại mục nát song thánh thụ mỗi người rút ra một cái thanh thúy xanh bớt i rồi song thánh thụ sống lại song thánh thụ sống lại cảm tạ lủ vạ tạ cảm tạ chư vị vạ lạ gặp một màn này các tinh linh trong nháy mắt sôi trào lên tiếng hoan hô giống sóng chiều tại bên trong dãy núi trận trận quanh quẩn song thánh thụ rút ra hai cây trồi cấp tốc sinh trường một cái tạo ra hoàng kim chặt cây Một cái tạo ra bạc dây. Chặt cây cùng dây quyết cái bạc cây ra nhau, dây. dây cùng cuốn lấy đây e m vàng óng ánh chặt c kéo cong, đến Đây biến cung ngân thành cán cung cùng dây cung. bạch cấp tốc dây dây hô, là tinh linh cung cuối cùng c h ặ t cây cùng dây nhất thể vết n ư ớ c một cái hoàn toàn tự nhiên trường cung rất xuống rơi vào ý n ụ trong tay vàng óng ánh cán cung trên khắc rõ phượng hoàng cùng thái dương đồ án ngân bạch dây cung trong ngưng hợp tinh linh phủ văn còn có s o n g thánh thụ văn lộ đây là một tấm tinh linh cung một cái tượng trưng tinh linh đại biểu tinh linh tinh linh cung ý nủ đang cầm tinh linh cung còn chưa có lấy lại tinh thần chỉ thấy trên ngón vô danh khí nhẫn vì lì hạ tự chủ dâng lên thoát khỏi tay nàng chỉ, cùng trong bầu trời thủy nhẫn hỏa nhẫn tụ tập trung một chỗ sau đó ẩm ẩm ẩm ba tiếng âm vang nổ vang ba miếng tinh linh nhẫn ở trong h ư không nổ bể ra hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt hướng ỷ nù cùng dưới chân núi bay đi bay về phía ý nù lưu quang là nổ tung khí nhẫn thuần túy không gian chi lực đại khí lực thoát ly ma nhẫn rót vào ý nù trong tay tinh linh cung dưới chân núi mắt thấy thủy hỏa ánh sáng bay tới ui ngẩn tức khắc bay đầu nhìn về mọn xỉ cùng mì ả nói rằng còn của các không ngươi. khí lấy ra vũ khí của các Tốt tốt. ẩm thủy hỏa ánh sáng phi lạc mà đến xanh thắm như nước lưu quang rót vào mị ả n diệt nạ xì thanh kiếm đỏ rực như lửa lưu quang rót vào m ọ c xì ổ truy t i n h linh thái dương cung thu được trời cao đại khí lực lượng người lùn mặt đất truy thu được địa tâm liệt diễm lực lượng loài người vương giả kiếm thu được hải dương nước sâu lực lượng số mệnh thần khí phôi thai đã rèn đúc hoàn thành chỉ còn lại có chương năm trăm linh năm đệ gộ bậc ly chỉ còn lại có cái gì lan ninh cũng không biết nhưng hắn có thể cảm thụ được cái này ba cái thần khí lực lượng cường độ hiện tại cái này ba cái thần khí vẫn không thể xưng là thần khí bởi vì là lực lượng của bọn họ cũng không có đi đến cấp năm thần khí tình cảnh hiện nay còn là cấp bốn chuyển hữu kỳ vũ khí cấp bốn chuyển kỳ cấp năm thần thoại hai cái khác khá xa cấp độ chuyển kỳ vũ khí căn bản không cách nào thỏa mãn mọi người nhu cầu đối kháng sử dụng trí tôn ma nhẫn y nù thái dương cung mò xì mặt đất truy mỹ hạn dịt vương giả kiếm nguyên bản đều là cấp độ chuyển kỳ vũ khí hiện tại dung hợp thứ cấp thần khí tinh linh ba nhẫn lực lượng theo đạo lý tới chúng nói chúng nó hẳn là luôn cố gắng cho giỏi hơn thuận lý thành trương tấn thăng làm thần khí mới lạ ra vấn đề gì lan ninh không giải thích được ba người cũng là bình thường nghi hoặc phụ cận mọc s ỉ cùng mỹ ảng dịt đem ánh mắt hỏi thăm nhất để nhìn về phía u i mần hiện tại chỉ con nàng có thể bị mọi người đáp án cái này ba cái số mệnh thần khí còn chưa viên mãn u i mần cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nói chúng nó còn khiếm khuyết một đạo trọng yếu trình tự làm việc trọng yếu trình tự làm việc mỹ ảng dịt nhữ đôi chân mày hỏi cái g nói, nói mỹ hạn h t dịp một trận kinh ngạc sau đó mới phản ứng được trầm giọng nói chúng ta đây phải nên làm như thế nào triệu tập các ngươi thần dân thinh linh người lùn nhân loại để trung địa đại lục cùng a đa hậu duệ một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ tái hiện tổ tiên vinh quang túi ngần triển khai hai tay vẻ mặt túc mục nói ngưng tụ tư tưởng của các ngươi ngưng tụ tín ngưỡng của các ngươi ngưng tụ linh hồn của các ngươi ngưng tụ các ngươi số mệnh giao cho cái này ba cái thần khí lực lượng ngay này hai người mới hiểu ra đến trầm giọng nói rằng chúng ta hiểu không chỉ hai người hiểu là ninh hiểu nếu là số mệnh thần khí trọng điểm nhất định là số mệnh mặt trên hiện tại cái này ba cái thần khí mặt trên có bao nhiêu số mệnh lực một số gần như tại không cái này ba cái thần khí số mệnh lực lượng từ ở ba cái chủng tộc lịch sử nạ x、sì、i thánh kiếm tượng trưng gò ấn đỏ vương quốc ổ truy tượng trưng người lùn thị tộc thái dương cung tượng trưng t h á n h thụ quang huy giới tinh linh nhưng những thứ này đều đã qua hiện ở nơi nào còn có gò ấn đỏ vương quốc ở đâu còn có người lùn thị tộc ở đâu còn có s o n g thánh thụ hảo quang không có bọn họ cung cấp sung túc số mệnh lực lượng cái này số mệnh thần khí vẫn tính là số mệnh thần khí a cho nên bọn họ nhất định phải triệu tập trung địa di dân khởi động đối xử chiến tranh trong chiến tranh ngưng tụ số mệnh bị cái này ba cái số mệnh thần khí một lần nữa ró hoàn chỉnh thần khí cầm giữ không còn có tại thần lực lượng ba cái số mệnh thần khí tại hiện giai đoạn chính là kinh khủng nhất vũ lực nắm giữ cường hát như vậy võ lực của trung địa di dân nhóm là có thể chuyển xuất linh giới trở về hiện thực theo các đại giáo sẽ các thế lực lớn trong tay cướp giật tín ngưỡng các loại tư nguyên là vạ lại chư thần sáng tạo to lớn quân tiên phong l ưu thế thực hiện quả cầu tuyết hiệu quả giúp đỡ suy sụp mấy cái kỷ nguyên a đa thần hệ trọng mới của t h ở i so sánh với còn không biết muốn làm cái gì sử n g dã tâm bừng bừng bọn họ tựa hồ càng giống như nhân vật phản diện nhưng lan linh cũng không có ngăn cản ý nghĩ của bọn họ bởi vì hiện tại tất cả mọi người tại như vậy làm thánh đường t h ầ n hệ hy lạp t h ầ n hệ bắc âu t h ầ n hệ nhật bản t h ầ n hệ đài trên mặt các đại t h ầ n hệ cùng hắn nhóm cấp dưới giáo phái hiện tại đều tại làm chuyện giống vậy đều tại là tương lai thần chiến bố cục chiều hướng phát triển không ai có thể ngăn cản l a ninh n cũng giống vậy hắn không thể phá hỏng quy tắc của trò chơi trừ phi hắn có một lần nữa chế định quy tắc thực lực lệ phương hoàng h ó t vang phi thân mà xuống rơi ở trước mặt mọi người hiện lộ ra ủy nụ thân ảnh quả nhiên tại thái dương cung dưới sự trợ giúp nàng tân chức truyền kỳ việc này không nên chậm trễ uy ngân cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp hướng ỵ nù nói rằng hiện tại bắt đầu ngươi chính là tinh linh tộc t r í cao vương ạ mạn bên trên tinh linh binh sĩ đều muốn tiếp thu ngươi điều phái các ngươi cần lập tức phản hồi trung địa triệu tập nhân loại cùng người lồn quân đội tại sử dụng đặc t h â n chưa ổn t r ư ớ c khởi động tiến công đại thế đã thành không cần nhiều lời thời gian trực tiếp nhảy chuyển tới mấy ngày sau m ị t lòn mọi người đang ở tu sửa viêm ma phá hoại thành thị đ ỗ n g nhiên một tràng thốt lên từ trên tháp quan sát chuyển đến đó là cái gì trên tháp quan sát binh lính roi mắt nhìn lại chỉ thấy từng con tuyết trắng thiên nga từ mặt biển dưới chậm rãi trồi lên khi t h ế bảng bạc hướng mịt l ò n lại tới bạch thuyền tinh linh bạch thuyền tại sao có thể có nhiều như vậy bọn họ đã trở về bọn họ theo ả màn đã trở về mọi người ngốc t r ệ một hồi lập tức mới phản ứng được thần tình kích động hướng cảng vào tới không sai bọn họ đã trở về ui ngần một chút thời gian cũng không có lãng phí tại ý nụ đạt được thái dương công sau để nàng dẫn dắt cả màn bên trên tinh linh chiến sĩ đi thuyền phản hồi chuẩn bị khởi động đối xử chiến tranh đáng nhắc tới chính là theo ý nụ phản hồi chỉ có ả màn bên trên tinh linh uy nần cùng trượng phu của nanops g bảo là muốn thủ hộ a mạn không thể tự ý rời vị trí cho nên cũng không đi theo mà tới tuy rằng hai vị này có phong hào chiến lược mà A không cách nào đi theo nhưng theo a mạn phản hồi tinh linh đại quân vẫn là một cổ không thể sao lãng lực lượng cường đại trong đó không thiếu cấp độ chuyển hưởng kỳ cường giả bởi vậy có thể thấy được a đa thần hệ nội tình nếu như không phải là tinh linh thể chất đặc thù không cách nào tại a mạn bên ngoài thời gian dài sinh tồn a đa thần hệ thậm chí không cần cái này ba cái số mệnh thần khí dựa vào tinh linh là có thể hoàn thành hắn nhóm lưu đồ nhưng cái này nếu như cũng không thành lập tinh linh không cách nào tại a m ạ n ngoại trưởng kỳ sinh tồn vận động sau một thời gian ngắn liền muốn phản hồi a m ạ n hoặc dài hẹn mèo để gộ b ợ l ì như vậy tinh linh chủ thành tiến hành tu dưỡng bằng không sẽ cực nhanh giải yếu cho đến chết bọn họ bất tử cũng không phải thật sự là bất tử mà là vạ l ạ chư thần lực lượng chống đỡ bất tử không có vạ l ạ chư thần lực lượng chống đỡ bọn họ vượt qua lẽ thường sinh mệnh chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong đây cũng là a đa thần hệ xuống dốc một trong những nguyên nhân nhân thần hai giới chia lịa sau đó tinh linh hoàn cảnh sinh tồn thụ nghiêm trọng hạn chế căn bản không có biện pháp là a đa thần hệ cố thủ giang sơn hiện tại ủi ngần để a mạn bên trên sinh tồn tinh linh theo y nụ phản hồi chính là vạ lại chư thần tiến hành một lần đánh cược nếu như hắn nhóm kế hoạch thành công ba cái số mệnh thần khí hoàn thành ba cái số mệnh thần khí là có thể che chở tinh linh để cho bọn họ tại a mạn bên ngoài sinh tồn là a đa thần hệ mở rộng đất đai bên d ư ớ i nếu như hắn nhóm đánh bại thất bại ba cái số mệnh thần khí không có đúng hạn hoàn thành dựa vào rẽ nước củng đệ gỗ bợ lì chứa đựng thần lực duy trì căn bản không thỏa mãn được những thứ này tinh linh sinh tồn đến lúc đó bọn họ không biết phải bỏ ra cỡ nào thê thảm đại giới cho nên nói đây là một tràng đánh c ự c hoặc là nghịch chuyển c à n k h ô n hoặc là đầy bàn đ ề u t h u a lập tức bố trí chuyện tống trận tinh linh không thể tại ả màn bên ngoài thời gian dài vận động chúng ta nhất định phải lập tức tiến về phía trước đệ gỗ bờ ly tại đệ gỗ bờ ly hoàn thành tam tộc hội minh cuối cùng phát binh tiến công sơn mọc đỏ hạm đội cập bờ các tinh linh đi xuống mạch thuyền cấp tốc tập kết toa thuốc trận kịp đạn cùng mấy vị cấp độ chuyển kỳ tinh linh quay chung quanh phương trận mai phục từng viên một ma lực tràn đầy bạo thạch chuẩn bị tiến hành truyền thống ly khai ả màn thời điểm uy ngân đem một bộ truyền tống đạo cụ giao cho kỳ đạn bộ này truyền tống đạo cụ có thể tại linh giới trong mở ra truyền tống trận đại quy mô truyền tống quân đoàn binh sĩ là vạ lại chuẩn bị chiến tranh lợi khí kỳ đạn muốn lợi dụng truyền tống trận này đem tam tộc đại quân mang đến đệ gỗ bờ ly tại đệ gỗ bờ ly hoàn thành hội minh cuối cùng tái phát binh đánh xuân xào h u y ệ t m ọ t đỏ đàn sen tinh linh đặc thù tình hình lúc này gấp vô cùng n ộ i vàng nửa khác cũng không thể kéo dài rất nhanh kỳ đạn liền bố trí xong truyện tống trận đem mọi người mang đến đệ gỗ bờ ly lan ninh đoàn người ở trong đó xôn sao bạch quang chói mắt thoáng qua mịt l ò n tanh nồng gió thổi trên biển tức khắc bị tinh linh rừng không khí mát mẻ thay thế được đây là một phiến như m ọ c ảo rừng rậm màu vàng mai long thụ dưới ánh mặt trời sinh động rực rỡ trong rừng rậm là một viên nguy nga như núi đại thụ cây lá rậm rạp tráng kiện thân cảnh nâng lên một tòa xinh đẹp cung điện cung điện chủ thể từ màu bạch kim hòn đá xây thành thời khắc lóng lánh thần thánh quan mang tinh linh rừng đệ cộ bậc ly rốt cục đã trở về y nu nhìn xây dựng ở đại thụ bên trên cung điện một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại chuyển hướng mọi người nói xin mời đi theo ta là tinh linh rừng vương nữ nàng v i ệ c nhân đức không nhường ai gánh vác lên hướng đạo trách nhiệm dẫn dắt trước mọi người đi tinh linh rừng giữa đệ gỗ bờ l ì cánh rừng r ầ m này không hề giống cái khác rừng r ầ m giống nhau âm ú t r ậ t trội trong rừng con đường đủ có thể tiếp nhận mọi người đại đội hành tẩu không qua chỉ trong chốc lát trong tầm mắt mọi người liền xuất hiện dân cư tòa nhà ỷ nụ an bài xong đi theo mà đến tinh linh tái dẫn lan linh bạch lưng ơ cùng nhân vật chủ yếu leo lên viên kia nguy nga như núi đại thụ tiến về phía trước đệ gỗ bờ ly tinh linh vương cung hội kiến mẫu thân của hắng đại điện ỷ nụ càng là khẩn trương đi tuất đằng trước trước tiên xông vào trong điện không trách nàng khẩn trương như vậy nàng ly khai đệ gô bờ lì thời điểm xuân bóng tối đã bao phủ tinh linh rừng mẫu thân nàng tự mình đối mặt xuân uy hiếp ai cũng không biết sẽ tao nổ cái gì căng thẳng là chuyện đương nhiên sự tình mẫu thân ngươi không sao chứ không có việc gì hai mẹ con người gặp lại đối thoại thời điểm lan ninh đoàn người đi vào đại điện chỉ thấy trong đại điện vương toa trước đứng một nữ tử nàng người mặc một bộ trắng đoan tinh linh sợi bảo đầu đội bí ngân tinh kim chế thành tinh linh vương miện bạch mái tóc dài màu vàng lóng bàn thành bụi tóc cùng so với lần trước tại tinh linh lũ cốc thấy hẹn địa phân càng thêm ung dung hoa quý tràn ngập thành thục ý nhị nhưng không giống với hẹn địa phân làm người ta như một xuân phong ôn nu khí chất của nàng thiên hướng về lạnh lùng cùng uy nghiêm toàn thân tản ra cường đại sức mạnh chật ép giống như một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn ý nu đứng ở trước mặt của nàng xem ra có chút khẩn trương không tự chủ được tựa đầu t h ấ p xuống không hề nghi ngờ nàng chính là tinh linh rừng nữ vương đệ gộ v ợ lỉ chủ nhân ánh trăng ca trục nhật người hi đờ di nạ lenes hi đờ di nạ nữ vương bệ hạ b khi thương dịt ư cùng ạn mấy người cũng nhao nhao về phía trước. hướng vị này tinh rừng phía về vị trước, linh lễ nữ vương lễ vật hiệu. đờ di nạ gật đầu thái độ xem ra có chút lánh mạng phất tay nói rằng mời ngồi đi mọi người không thèm để ý mỗi người ngồi xuống sự tình ta đã rõ ràng h i đờ di nạ cũng ở đây trên vương tọa ngồi xuống hướng mọi người nói căn cứ tiền tuyến lính gác tin tức chuyển đến m ọ t đỏ trong ma quân đang ở hội tụ h i ệ n nhiên xuân cũng biết ý đồ của chúng ta cái này không là vấn đề tuổi tác lớn nhất tư lịch d à nhất kỳ dạn hoàn toàn xứng đáng ngồi ở phía trước nhất hướng hi đờ di nạ nói rằng chúng ta tập hợp tam tộc lực lượng hoàn toàn có thực lực đánh tan xuân thú nhân ma quân không chỉ là thú nhân ma quân khi đ ờ i dị nạ lắc đầu nói rằng xuân còn sống lại đại lượng nhẫn linh cùng rất nhiều thượng cổ ma vật bao quát mọt gọt những thứ k i a n anh b ư ớ c đều là cấp độ chuyển hận kỳ sinh vật tạ ác chúng ta tụ họp một nhóm chuyển kỳ chiến sĩ ứng phó những thứ k i a n anh b ư ớ c hẳn không phải là vấn đề bài thương trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng vấn đề lớn nhất còn là xuân trong tay hắn c h i tôn ma nhẫn là một cái đã hoàn chỉnh thần khí chúng ta không cách nào đánh giá hắn lực lượng chân chính và là đã làm tốt an bài kịt đàn đứng vậy ánh mắt tại ỷ n u m o s h i b ị h n dịt trên người là qua nói rằng ta tin tưởng cái này ba đứa hải tử nhất định có thể chiến thắng x u â n cùng trong tay hăn trí tôn ma nhẫn ngay này khi đờ di n a đưa mắt nhìn sang ỷ n u mặt đối mẫu thân mình chuyển tới ánh mắt ỷ n u tức khắc đứng dậy hướng nàng bảo chứng nói rằng chúng ta nhất định đem hết toàn lực khi đờ di n a nhìn nàng một cái không nói tiếng nào trực tiếp đưa mắt chuyển tới kỳ đạn trên người nói rằng mạo hiểm rất lớn đúng kỳ đạn gật đầu không e rè nói nhưng là chúng ta không có lựa chọn xuống cùng trí tôn ma n h ẫ n lực lượng thời khắc đều đang tăng cường chúng ta nhất định phải tại hắn hủy d i ệ t chúng ta trước hủy d i ệ t mất hắn khi đờ di nạ sâu đậm nhìn hắn một cái ngược lại hỏi còn có bao nhiêu thời gian ta đã bố trí xong chuyện tống trận nhân loại cùng người lùn đang ở tập kết chấm nhất là đêm nay gõ đỏ vương quốc cùng đủ in thị tộc di dân sẽ đến để g ô bờ ly dài hẹn tinh linh cùng cự ứng cũng sẽ chạy tới trợ giúp k ỳ đ a n trầm ngâm một tiếng cuối cùng nói rằng đêm nay chúng ta liền có thể hoàn thành hội mình ngày mai liền có thể hướng x u ố n khởi xướng tiến công vậy cứ như thế an bài đi khi đờ di nạ đứng vậy lần đầu đưa mắt ném bỏ vào lan đình trên người sau đó lại chuyển hướng ì nù nói rằng ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý chứ vị tự tiện chính là ì nù người đi theo ta dứt lời mặc kệ mọi người phản ứng gì liền xoay người ly khai đại điện nhìn bóng lưng nàng rời đi ì nù ngây người một hồi sau đó mới phản ứng được vội vàng theo phía trước đi nhìn rời đi hai người mọc sĩ cùng m ị hạn dịt có chút không biết theo ai k ỳ đạn cùng ả ạ mạn đến đây mấy vị chuyển kỳ tinh linh cũng rất là bình tĩnh tựa hồ không thèm để ý chút nào vị này tinh linh nữ vương thái độ chương năm trăm linh sáu kinh biến vương cung hậu đ ỉ n h yên tĩnh trong hoa viên đang nhìn mình mẫu thân bóng lưng ý nù cảm thấy có chút không giải thích được có chút bất an nghĩ còn muốn hỏi cũng không biết như thế nào mở miệng không giải thích được c ũ n g bất an xuất xứ từ tại vừa mới trong đại điện đối thoại Ý nù lý giải mẫu thân của mình là tinh linh rừng nữ vương nàng tuy rằng một mực lấy lạnh lùng gặp người duy trì tự thân uy nghiêm tư thái nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng là một cái thô bạo vô lý không nể tình người dựa theo đạo lý mà nói kịt l n dại như vậy người cùng một chúng truyền kỳ tinh linh đến nàng hẳn là nhật tính tiếp đãi mới là nhưng mới rồi tại trong đại điện nàng đối k ý đạn thái độ nhưng có chút chống cự tựa hồ cũng không chào đón bọn họ đến nhưng lại không có cách nào đưa bọn họ chặn ngoài cửa biểu hiện mười điểm quái dị cuối cùng nàng càng là đem mọi người quằn g xuống tự mình hất tay ly khai mơ hồ lộ ra một cổ tức giận mùi vị cùng ngày xưa bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tinh linh nữ vương như hai người khác nhau xảy ra chuyện gì y nù không giải thích được càng là b ấ t an chầm mặc chốc lát cuối cùng nhịn không được hỏi mẫu thân không đợi nàng nói hết lời thì đợi dị nạ liền trở lại thân lời nói lạnh lùng nói ra không có quan hệ gì với ngươi không nên hỏi nhiều y nù trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn túi đ ầ u xuống ứng tiếng nói rằng vâng hiển nhiên nàng đã thành thói quen mẫu thân mình chuyên quyền độc đoán t h ế vậy khi đợi di nạ cũng là một trận trầm mặc hồi lâu mới nói ngày mai sẽ phải đối mọt đỏ khởi xướng tấn công ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng s ử d ụ n g y nù ngẩng đầu lên đón ánh mắt của nàng trầm giọng nói rằng ta sẽ đem hết khả năng đem hết khả năng khi đợi di nạ nhìn nàng thật lâu không nói tiếng nào điều này làm cho y nù có chút không giải thích được lời nói thấp t h ỏ n hỏi mẫu thân đến tột cùng làm sao vậy không có gì khi đ ờ di nạ lắc đầu lạnh giọng nói rằng đến trên chiến trường ngươi muốn tự mình bảo vệ tốt tự mình ta không có cách nào trông chừng ngươi quá nhiều biết không chuyện này tuy rằng có thể khẳng định đối phương có chuyện gì gạt tự mình nhưng đối mặt ánh mắt của nàng ý nụ hay là không dám đưa ra nghi vấn chỉ có thể túi đầu xuống ứng tiếng nói rằng đã biết mẫu thân tốt khi đ ờ di nạ gật đầu sau đó không cần phải nhiều lời nữa nhặt vừa nói nói đi xuống đi nghỉ ngơi thật tốt bảo chứng trạng thái của mình nên tiếp ngày mai chiến đấu vâng tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng lấy tại mẫu thân mình nghiêm nghiêm ý nù cũng chỉ có thể đem cái này nghi vấn đẻ xuống đầy cõi lòng bất an rời đi định viện ý nù không biết tự mình chân trước mới vừa đi tiếp sau trong định viện liền nhiều hơn một người lan ninh hồi nhìn một cái ý nù rời đi phương hướng nhìn nữa trước mặt lương đối với mình h í đ ợ di nạ lan ninh lắc đầu nhưng không nói tiếng nào ý tứ người ta việc nhà hai mẹ con quan hệ còn chưa tới phiên hắn chỉ trỏ soi mói thì đ ợ di nạ cũng quay lại hai mắt nhìn chăm chú lan ninh hồi lâu mới nói ngươi và phụ thân dung mạo rất giống quen thuộc mở màn lúng túng trọng tâm câu chuyện lan ninh chỉ có thể lấy trầm mặc tương đối tuy nói đối với mình cha cường vô địch nhân tế quan hệ đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng này đại thể đều là tại trong lời nói nhắc đến bây giờ còn là lan ninh lần đầu tiên mặt đối cha mình hồng nhan chi kỷ loại cảm giác này thực sự rất lúng túng nhưng lại lúng túng cũng phải đối mặt nhìn trầm mặc không nói lan ninh thì đờ di nạ hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười hỏi hắn có khỏe không hẳn là hoàn hảo đi lan ninh tổ chức một chút lời nói nói rằng tuy rằng không biết hắn chạy đi nơi nào nhưng cũng không có cái gì tin tức xấu chuyển đến nói rõ không có vấn đề lớn lao gì là a khi đờ di nạ thì thảo một tiếng trong mắt thoáng qua mấy phần kết thúc vẻ lập tức khôi phục lại bình tĩnh n h ạ t vừa nói nói chuyện của ngươi ta đều đã nghe nói cảm tạ dọc theo con đường này ngươi đối ý nụ chiều cố lan ninh cười nói rằng một cái n h ấ c tay mà thôi đây cũng không phải là một cái n h ấ c tay khi đờ di nạ lắc đầu hai mắt nhìn chăm chú lan ninh hỏi chuyện này t i ề n căn hậu quả ngươi nên đều rõ ràng đi ừ n lan ninh nhìn nàng một cái lập tức nói rằng không sai bị lắm đây là một c h à n g đánh cuộc khi đờ di nạ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vô biên vô tận bầu trời thì thào nói rằng chúng ta đều là đánh cuộc trong thẻ đánh bạc vận mệnh nắm chặt tại đánh cược người trong tay tùy ý hắn nhóm thao túng nghe cái này có ý riêng lời nói lan anh tự hồ hiểu cái gì hỏi ngươi chống cự như vậy vận mệnh không khi đờ di nạ lắc đầu nhặt vừa nói nói ta tinh linh rừng nữ vương đây là ta hẳn là hết nghĩa vụ cùng trách nhiệm lan anh níu đôi chân mày hỏi đây là ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm khi đờ di nạ tiếp được lời của hắn trầm giọng nói rằng không phải là ý nụ lan ninh trầm mặc một hồi lập tức nói rằng ta hiểu được cần ta làm điểm cái gì khi đ ờ i di nạ thấp địa vị đưa mắt một lần nữa chuyển tới lan ninh trên người ôn nhu nói ta nghị x i n ngươi giúp ta một chuyện lan ninh gật đầu nói rằng ngươi nói nếu như khi đ ờ i di nạ thì thào một tiếng hơi có do dự nhưng cuối cùng vẫn nói rằng nếu như ngày mai chúng ta thất bại ta hy vọng ngươi có thể giúp ta xem xét ý n ủ mang nàng rời xa đây hết thảy lại cũng không cần cuốn vào những thứ này phân tranh lan ninh nhún m ẩ y hỏi ngày mai chiến dịch sẽ thất bại ta cũng không biết h i đ ợ di nạ lắc đầu thì thào nói rằng nhưng ta không tin vận mệnh có thể con người làm ra k h ô n g chế dù cho người nọ là cái gọi là thần lan ninh trầm mặc một hồi lập tức nói rằng mang nàng ly khai không là vấn đề nhưng ta nghe nói tinh linh không thể thoát ly tinh linh chủ thành thời gian quá dài nếu không sẽ cực nhanh giải yếu cho đến chết là như thế này không sai khi đờ di nạ gật đầu giải thích nhưng cái này chỉ giới hạn ở bất tử tinh linh những thứ kia từ lâu đi đến sinh mệnh phần cuối chỉ có thể dựa vào thần lực duy trì tinh linh ý nụ con rất trẻ không bị cái này hạn chế ừ n lan ninh trầm ngâm một tiếng hỏi vậy sau này nàng sinh mệnh đến cuối đây h ì đờ di nạ cười nói rằng đến lúc đó liền do nàng tự lựa chọn đi hiểu lan n i n h gật đầu nói rằng ta tận lực làm tốt lợi này không tính là b ả o chứng nhưng h ì đờ di nạ còn là vẻ mặt mỉm cười nói rằng cảm tạ không cần lan n i n h khoát tay á o khẽ cười nói sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến một bước kia ngươi không cần lo lắng như vậy nói không chừng ngày mai có thể thuận lợi giải quyết thật vui vẻ kết thúc đây hy vọng đi nhìn từ chối cho ý kiến h ì đờ di nạ lan anh trong lòng một trận bất đắc dĩ đám người này liền như thế thích cho mình cắm cờ a nói điểm may mắn lời có được hay không trong giọng nói đối thoại không người biết cũng không trở ngại ở hiện tại đại cục tuân theo vạn lại chư thần ý chí a đa thần hệ ở nhân gian tất cả lực lượng hôm nay đều toàn lực vật tác nhiều đội binh lính nghiêm trình huấn luyện thông qua c h u y ề n t ố n g trận đến tinh linh rừng gia nhập tàm tộc liên quân hàng tinh linh người lùn nhân loại ba cái chủng tộc ba cầm quân đoàn tập kết cùng một chỗ chân chính là t h ị h vốn chưa bao giờ có quân thế cường không thua kém một chút nào năm đó cuối cùng liên minh chính là ma nhẫn đệ nhất bộ ban đầu giết chết sử dụng trận n g ư c tiệ chiến dịch đệ gộ bậc ly vương cung đại điện đã là lâm thời sở chỉ huy sử dụng tam tộc liên quân đứng đầu cùng quan tướng đang ở chế định ngày mai kế hoạch công kích hắc cửa là móc đỏ đạo thứ nhất bình t r ư ớ n g vốn có cường đại ma lực phòng hộ chúng ta chuyển tống trận chỉ có thể ở hắc cửa ở ngoài mở ra đây là thứ nhất chỗ chiến trường chuyển tống trận mở ra sau đó xuân nhất định sẽ phái ra ma quân phá hoại chuyển tống trận chúng ta bộ đội tiên phong nhất định phải ổn định trận ước bảo đảm đến tiếp sau bộ đội có thể chuyển tống đến móc đỏ trong thụ lập xuân hắc ám tháp đỉnh tháp bên trên xuân chi nhãn có thể khởi động cực sự khủng bố công kích điện hạ mọi người ở đây chỉ định chiến lược thời điểm một gã thánh bạch kỵ sĩ đi đến hướng địa đồ xa bàn bên mỹ h n dịt nói rằng bộ đội xuất hiện gây dối tựa hồ là hù dìn gia tộc tại、ừ. mỹ h n dịt mướn mày chuyển hướng mọi người nói xin lỗi ta xin phép vắng mặt một chút hù dìn gia tộc là g õ ấn đỏ vương quốc tể tướng gia tộc tại g õ ấn đỏ vương thất tuyệt tự thời điểm còn gia nhiệm qua g õ ấn đỏ n h i ế p chính vương thay thế g õ ấn đỏ vương thất thống trị g õ ấn đỏ hơn một nghìn năm là gò n đỏ thứ nhị đại gia tộc tại trung địa di dân trong có cực mạnh thực、lực. bọn họ đưa tới dối loạn chỉ có thể từ mỹ hàn d ị t vị này gòn đỏ tân vương đứng ra giải quyết cẩn thận một phần đối với lần này mọi người cũng không có quá mức lưu ý dù sao đây là đàng đệ gỗ bợ ly và l ạ thần lực che chở tinh linh chủ thành tuy là sừng cũng không có thể l ạ n g y ê n không tiếng động lẹt vào mỹ hàn d ị t lại là cấp độ chuyển kỳ cừng giả trong tay còn có nạ xỉ thanh kiếm thế nào sẽ không xuất hiện vấn đề mỹ hàn d ị t ly khai mọi người kế tục trao đổi laning laning không ở nơi này làm một phối hợp diễn một cái đã chuẩn bị ly khai đi xuống sân khấu phối hợp diễn hắn căn bản không có tham gia cái này chiến lược nghị viện trực tiếp mang theo sệ lẹ nạ cùng cờ dì tìm đi vương cung nhà hàng dùng cơm ừ trong nhà ăn cờ dì tìm nuốt khối tiếp theo hương vị ngọt ngào tinh linh bánh mì lộ ra một bộ hài lòng biểu tình lập tức hướng lan ninh nói rằng lan ninh lần này ủy thác sau khi chấm dứt chúng ta tại đây trong nhiều ở vài ngày đi tinh linh vật thực sự ăn quá ngon đặc biệt trái cây kia tương bánh mì lan ninh nhìn nàng một cái khẽ cười nói sau đó ngươi đại khái mỗi ngày đều có thể ăn được mỗi ngày đều có thể ăn được cờ dì tìm vật ra hỏi ngươi định đem sự vụ sở rời tới nơi này dĩ nhiên không phải lan n i n h lắc đầu giải thích nói rằng chỉ bất quá ẩm lời nói chưa xong liền bị một trận nổ vang nổ cắt đứt, c ả tòa tinh linh vương quốc đều chấn động lên chuyện này xảy ra chuyện gì là sụt g ố n g nhất linh chúng nó lại nữa rồi chúng nó dám trực tiếp trùng kích đ ể gỗ bờ l ì phòng ngự kết giới rồi đột nhiên mà đến tập kích lệnh tràng diện hỗn loạn tương mừng sẽ lẽn hạ cùng cờ gì t ỉ n đứng dậy đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lan anh lan anh vẻ mặt hở hữu căn bản không có hoạt động ý tứ nhặt vừa nói, nói. theo chúng ta không có vấn đề gì không cần để ý tới rất hiển nhiên hắn không đánh tính đ ú n g tay chuyện này hắn đã cùng vã lại chư thần đạt thành hiệp nghị hứa hẹn đem sân khấu tặng cho y nù bọn họ không còn cướp giật vai chính qua mang thu người tiền tài trừ t hai họa cho người là một có đạo đức nghề nghiệp thợ săn lan ninh đương nhiên sẽ không tùy tiện xé bỏ hiệp nghị cho nên chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì chỉ cần không đem hỏa thiêu đến hắn bên này tùy tiện bọn họ đánh như thế nào thế nào nháo đương nhiên vì lấy phòng ngự v ắ n nhất lan ninh còn là âm thầm phân ra một đạo kính tượng đi vào t r a xét ỉ nủ cùng hí đờ dị nạ tình huống người khác lan ninh có thể mặc kệ nhưng các nàng lan ninh cũng không thể mặc kệ phái một đạo kính tượng đi qua kiểm tra tình huống nếu như xuất hiện ngoài ý muốn tình hình vậy hắn tùy thời đều có thể thông qua kính tượng định vị khởi động thuấn tiệm truyền t ố n g trợ r ú t ùng ùng nổ nổ vang trận trận quanh quẩn tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt x a đọa phi long g i í t gào cùng mọi người chém giết thanh âm liên tục liên tục lan ninh nhưng là mắt điếc thai ngơ tuy ý bọn họ đánh cho như thế nào náo nhiệt cũng không có nhúng tay ý nghĩ nói đùa đổi thành thứ khác l a ninh khả năng còn có thể len lén lên sân khấu thu gặt điểm kinh nghiệm chiến lợi phẩm cái gì có thể nhẫn linh loại đồ chơi này đánh chết lông cũng không có một cái hắn tất yếu chạy phí sức lực à. hiển nhiên không có l a ninh bên này không nói đệ gộ b ờ lì ở ngoài mấy chục con sa đọa phi long vác thân mặc hắc bảo nhẫn linh khởi động tiến công thỉnh thoảng phun ra một đạo tử vong nước lũ t r ù n g kích cái này tinh linh chủ thành kết giới chuyện cho tới bây giờ xuân không giữ lại nữa trực tiếp đem nhẫn linh cùng sa đọa phi long đại lượng sinh sản đệ gộ bợ lì bên trong tam tộc liên quân triển khai phản kích tại bạch hưng mỹ đản cùng truyền kỳ dưới sự hướng dẫn liên tục sát thương trùng kích kết giới sa đọa phi long liên tại song phương ác chiến như h ỏ a như đồ thời điểm ẩm liên quân trong trận địa chật nổ lên một đạo đỏ sầm ánh lửa cầm trong tay thánh kiếm m ỉ h n dịt xoay người bay ra trên mặt đất té ra một cái hố to m ỉ h n dịt kịp đản con ngươi co r ụ t lại tức khắc hóa thành một dòng nước nhảy vào b ù i khói tràn ngập cự trong hầm cự trong hầm m ỉ h n dịt trọng thương ngã xuống đất trong n ự c chỗ có một đạo k i n người kiếm thương ngọn lửa màu đỏ sầm tại trong máu thị tiêu đốt lan tràn không ngừng làm sâu sát thương tổn sao có thể như vậy k ỳ đạn đỡ lấy m ỉ hạn dịt cơ thể một tay để chặt hắn trong ngực chỗ vết thương thôi động thủy pháp tắc lực lượng ý đồ tắt hắn trong vết thương tàn sát bừa bãi h ỏ a diễm nhưng không nghĩ ẩm ngọn lửa màu đỏ s ầ m nổ bề ra k ỳ đạn tay phải đau đớn một hồi lại cũng bị điểm châm lửa quang s â m nhập huyết đ ụ m ỉ hạn dịt lúc này đã tỉnh lại nhìn trước người k ỳ đạn m ô i tấm động muốn nói cái gì đó nhưng lời còn không có lối ra ngai ngai huyết dịch liền xông lên cổ họng phúc một ngụm lớn máu tươi phun ra nóng hổi đến giường như nham thạch nóng chảy giống như vậy tới trên mặt đất trận trận bốc hơi mỹ hạn chương năm trăm linh bảy rời đi nhẫn linh nhóm tới đột nhiên đi đến đột nhiên mọi người còn không có biết rõ ràng tình hình trận này tập kích liền kết thúc tuy rằng lần này nhẫn linh nhóm gây ra động tinh không nhỏ nhưng vẫn là không có có thể đột phá để gỗ bờ lì phòng ngự kết giới cho nên mọi người cũng không có thụ cái gì tính thực chất thương tổn ngoại trừ bị an dít vị này gõ ấn đỏ tân vương nạ xì t h á n h kiếm sở hữu người không biết bị người nào đánh lén hiện nay bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh là thần khí sở hữu người vạ là tuyển định vai chính đánh bại sử dụng nhân vật then chốt bị an dít trọng yêu không cần nhiều lời mọi người tình nguyện nhẫn linh phá tan kết giới đánh vào đệ gỗ bờ ly không muốn gặp lại hắn xảy ra chuyện nhưng bây giờ không phải là mọi người nguyện cùng không muốn không chút nghĩ ngợi vấn đề sự tình đã xảy ra lại ảo nào không có ý nghĩa chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành bộ cứu thế nào có thể khôi phục a vương cung trong đại điện mọi người t ề tụ một đường trong mắt khẩn trương nhìn là mỹ ạn dịt khám và chữa bệnh k ị đạn cùng mấy vị truyền kỳ tinh linh ngọn lửa này không chút nào kém hơn gột một viêm ma hỏa thậm chí càng thêm khủng bố k ị đạn mặt trầm như nước nhìn hôn mê bất tỉnh mỹ ạn dịt t h ấ p giọng nói rằng may mà nạ s ỉ thanh kiếm rót vào thủy n h ẫ n lực lượng bằng không hắn căn bản không có thể có thể chống đỡ đến bây giờ sao có thể như vậy vậy hạ mọi người thần sắc đại biến vài tên thánh bạch kị sĩ càng là căng thẳng tiến lên ủy gối k ỳ đạn cùng mấy cái truyền kỳ tinh linh trước mặt mời các ngươi nhất định phải cứu sống bệ hạ gò đỏ không thể lần thứ hai mất đi quân vương yên tâm đi k ỳ đạn trong mắt thoáng qua mấy phần tức giận nhưng cũng không hướng mọi người biểu hiện ra ngoài chỉ nói chúng ta đã ổn định hắn thương thế cộng thêm nạ s ỉ thanh kiếm tác dụng rất nhanh hắn sẽ thoát ly nguy hiểm tính mạng vậy là tốt rồi nghe này mọi người nỗi lòng lo lắng mới t r ầ m tính lại nhưng thả lòng dư sinh ra nghi vấn cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra là người nào tập kích mỹ a dít chẳng lẽ xu n g đã lẻn vào đệ gỗ bờ lì không có khả năng đệ g ộ vợ lì có vạ lạ thần lực che chở x u sử làm sao có thể lặng yên không tiếng động lẹ vào không phải là x u sử ai có thể đem mỉ ạn dịt bị thương thành như vậy hán thế nhưng nạ s ỉ thanh kiếm sở hữu người trong lời nói kinh nghi càng sâu trong đại điện cũng là ẩ m ĩ khắp trốn được rồi cuối cùng vẫn kịt đ à n mở miệng đè xuống mọi người nghị luận thì đ ờ i di nạ nữ vương đã đi vào dò xét tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả mọi người bình tĩnh đừng nóng không muốn tự loạn trận c ư c mọi người n ừ n g lời nói nhưng trong mắt vẻ kinh nghi nhưng thủy trung không cách nào dẹp loạn trong nội tâm đã bao phủ một tầng vùng không tiêu tan bóng tối bầu không khí trở nên m g ư c ngạt vừa lúc đó một loạt tiếng bước chân từ ngoài điện văng lên h í đờ di nạ dẫn y nủ cùng lan n i n h ba người bước nhanh đi vào trong điện h í đờ di nạ nữ vương bệ hạ mắt thấy h í đờ di nạ phản hồi mọi người không để ý tới cái khác vội vàng d o hỏi có phát hiện gì à không có h í đờ di nạ lắc đầu lạnh giọng nói rằng ta tra xét để gộ bợ lì kết giới không có bất cứ vấn đề gì cũng không thấy địch nhân lẻn vào hoặc thoát đi vết tích điều đó không có khả năng không người lẻn vào vậy là ai đánh lén mỹ axit n nhất định có lỗi gì lậu chỗ người đánh lén khả năng còn giấu ở đệ gỗ b ờ lì trong nghe h í đờ di nạ lời nói mọi người lập tức sôi trào lên được rồi k ỳ đạn ngăn chặn kích động mọi người tiến lên hướng h í đờ di nạ nói rằng phòng ngự kết giới xác định không có bất cứ vấn đề gì h í đờ di nạ gật đầu lạnh giọng nói rằng không có chuyện kia liền nghiêm trọng k ỳ đạn không có hoài nghi trực tiếp nói phòng ngự kết giới không có vấn đề nói rõ đối phương cũng không phải theo ngoại giới lẻn vào, vào mà là k ị đạn dừng lại lời nói quét mắt mọi người nói rằng chúng ta nội bộ vấn đề xuất hiện cái gì lời này vừa nói ra vừa mới bình tĩnh trở lại đám người lại là sôi sùng sục nói được phân t ư ợ n g này ý tứ đã rất rõ ràng có nội gian là cái này nội gian đánh lén bị thương nặng mì ăn dít là người nào xuân gian tế mọi người vừa kinh vừa sợ mỗi người nhìn xung quanh muốn trong đám người tìm ra đầu mối bầu không k h í chợt khẩn trương lên tĩnh táo một chút cuối cùng vẫn h í đờ di nạ đứng ra l ạ n h giọng hét lại mọi người không muốn tự loạn trợ cướp không sai kịch đàn bắt đầu trâm giọng nói rằng xuân cực giỏi về ngụy trang chúng ta không thể như vậy cho nhau nghi ngờ dứt lời hắn lại nhìn phía hí đờ di nạ nói rằng ta đề nghị sử dụng vạ lặn tì d ị tinh thạch vạ lặn tì d ị lại tên chân chi thủy tinh chính là tinh linh đá quý người chế tác mặt đất thần đệ tử tinh linh vương tử phi nọ tạo v ậ t những thứ này hát sắc ma lực tinh thạch ban sơ chỉ là một loại công cụ truyền tin có thể cự ly xa truyền hình ảnh cùng thanh â m phi nọ chọn lựa ra một bộ phận tinh thạch vì chúng nó rót vào thời gian cùng không gian năng lượng còn có một bộ phận vận mệnh lực có thể những thứ này chân chi thủy tinh có thể nhìn trộm đi qua cùng tương lai nhìn t sau một c lát vận mệnh canh thị nữ đang không nhiều lắm, cầm một cái hột gỗ trở lại đại điện đem giao cho hỉ đợ dị nạ trong tay khi đờ di nạ mở ra hộp gỗ lấy ra một cái màu đen đỏ hình cầu tinh thạch hướng k ị đ à n cùng các vị truyền kỳ tinh linh nói rằng đối phương khả năng liền giấu ở giữa chúng ta ta sử dụng chân chi thủy tinh thời điểm các ngươi phải chú ý để phòng hắn lần thứ hai khởi động tập kích minh bạch k ị đ à n g ậ t đầu các vị tinh linh truyền kỳ mỗi người tàn ra lẫn nhau thành kiểm chế thế thế vậy khi đờ di nạ cũng không có lãng phí thời gian nữa hai tay dâng chân chi thủy tinh thay đổi thể lực ma lực quẩn quẩn không ngừng rót vào trong đó ẩm đen k ị trong thủy tinh cầu chậm dần hiện ra ám hồng sắc ánh lửa thời gian cùng không gian chạy trở về ngực dòng lấy ra đi qua cái nào một đoạn cảnh tượng hả hi đờ di nạ nhãn t h ầ n ngưng tụ nhìn ánh lửa lóe lên chân chi thủy tinh xem ra có chút khó có thể tin thế nào k ỳ t lặn tựa hồ nhìn ra cái gì trầm giọng hỏi là người nào hi đờ di nạ không nói tiếng nào chỉ là đưa ánh mắt về phía l a n i n h không khí trong nháy mắt ngưng kết lại mọi người theo hi đờ di nạ ánh mắt là một bộ khó có thể tin diện mạo đối mặt ánh mắt của mọi người laning cũng có chút ngoài ý muốn hướng hi đờ di nạ hỏi ngươi thấy người là ta t h ì đờ gì nạ không nói tiếng nào một tay đang cầm chân chi thủy tinh chăm chú nhữ m ả y hiển nhiên nàng không muốn tiếp thu như vậy đáp án xôn xao nhưng đây đối với mọi người mà nói nhưng là một cái ngầm thừa nhận trả lời k ỳ đạn cùng một chúng truyền kỳ tinh linh tức khắc tiến lên trong mắt cảnh giác nhìn lan ninh tùy thời chuẩn bị xuất thủ đưa hắn bắt điều đó không có khả năng lan ninh còn không có gì biểu thị bên cạnh hắn ý nụ liền đứng dậy ngăn trở k ỳ đạn đám người ánh mắt cao giọng nói rằng trong này nhất định có hiểu lầm gì đó mẫu thân lan ninh hắn b á lán gi chắc là sẽ không sai được k ỳ c h đạn cắt đức ý nụ lời nói lan tràn cảnh giác nhìn chăm chú lan ninh nói rằng quả thật là ngươi tập kích mỹ ản dịp đối mặt k ỳ c h đạn chất vấn lan ninh cũng là không nói gì không có biện giải ý tứ trực tiếp hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào cái này vừa hỏi trực tiếp để k ỳ c h đạn rơi vào trầm mặc không biết đáp lại như thế nào lan ninh có thể là tập kích mỹ ản dịp gian tế đương nhiên không có khả năng nhưng chân chi thủy tinh xác định rõ đem đầu mâu chỉ hướng hắn đây là vì sao la vã l ạ chư thần làm ăn bài chuẩn bị để hắn đi ra xuống đài thủ đ o à nhỏ không l a ninh n tuy rằng cùng vạ lạ chư thần đạt thành hiệp nghị tán thành cho mình đi ra tìm một hợp lý phương thức đi đến vạ lạ chư thần mong muốn h í kịch hiệu quả nhưng bọn hắn cũng không có chế định cái này vừa ra bây giờ phát triển hoàn toàn không ở lan ninh trong dự liệu không lúc trước uy lợn hiệp định bên trong càng không phải là bọn họ trước kia thiết lập săn đi ra kế hoạch hiện tại cái này ngoài ý liệu biến cố chẳng lẽ là vạ lạ chư thần một mình thêm làm trò cố tình bị lan ninh đạo diễn cái này vừa ra có khả năng đồng dạng không lớn tuy rằng như vậy có thể thu hoạch không ít hi kịch hiệu quả đại khởi đại lạc càng thêm khích lệ nhân tâm nhưng là muốn gánh chịu lan ninh dở mặt hất bản cự đại phong hiểm bởi vì nhỏ mất lớn đạo lý vã l ạ chư thần không có khả năng không rõ ràng lắm không phải là vã l ạ chư thần vậy là đây là sụt g i n g âm mưu khi đợi di nạ phá tan trầm mặc hướng k í đạn cùng các vị truyền kỳ tinh linh nói rằng xuân ngụy trang năng lực tất cả mọi người hẳn là rõ ràng chân chi thủy tinh nhìn thấy cũng chưa hẳn là chân tướng trái lại có thể là sụt g i n g phân hóa âm mưu của chúng ta không sai nhìn thấy mẫu thân đứng ở phía bên mình ý nú lòng khẩn trương thoáng an định xuống tới luôn nhậm nói ta tin tưởng lan ninh hắn sẽ không như thế làm k h ô n g c ó lý làm do gì n h ư vậy. Kỳ đàn trầm mặc không nói hồi lâu mới ngẩng đầu lên hướng lan ninh nói rằng quả thực không bài trừ khả năng này lan ninh cười không nói tiếng nào biết hắn còn có kết quả quả nhiên k ỳ đàn thoại phong nhất c h u y ề n lại nói nhưng chúng ta đồng dạng không có cách nào tin tưởng ngươi k ỳ đàn inu điện hạ inu còn muốn mở miệng tranh cãi nhưng bị k ỳ đàn trực tiếp cắt đứt lạnh giọng nói rằng ta lý giải tâm tình của ngươi nhưng chúng ta nhất định phải là tất cả người phụ trách hy vọng ngươi có thể minh bạch inu một trận trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đứng ở lan ninh trước mặt nói rằng hắn là ta mời tới ta cũng phải vì hắn phụ trách k ị đ à n lắc đầu không có sẽ cùng nàng tranh cãi trực tiếp đưa ánh mắt về phía lan ninh lời nói bình tĩnh nói ngươi mới có thể lý giải lan ninh ngài lan ninh cười nói rằng đương nhiên lý giải dứt lời liền mang theo sẽ lẽ nạ cùng cờ di tỉn xoay người đi ra ngoài lan ninh Ý nụ điện hạ thấy hắn không nói hai lời sẽ phải rời khỏi Ý nụ vội vàng đi theo mọi người thậm chí đều không ngăn trở kịp nữa đối với lần này k ị đạn là không biết làm thế nào hắn làm sao không biết chuyện này rất là kỳ hoặc nhưng kỳ hoặc quy kỳ hoặc chân chi thủy tinh cho ra kết quả mọi người lại không thể làm như không thấy cái này đã biến thành một cây gai không rút h a i cũng khó chịu cho nên chuyện này tốt nhất kết thúc công việc phương thức chính là để lan ninh lý khai như vậy là có thể loại bỏ bóng tối lại có thể tránh khỏi xung đột mặc kệ tất cả mọi người vẫn là lan ninh cũng sẽ không thụ tổn thương lan ninh cũng vừa tốt có một cái lý do đầy đủ đi ra không còn nhúng tay chuyện này có thể nói vẹn toàn đôi bên nhưng đây chỉ là lý tính vẹn toàn đôi bên nếu như từ cảm tính góc độ xuất phát đám người này thực sự là mắt bị mù cờ dị t ì n đi theo lan n i n h phía sau vẻ mặt không cam lòng nói không có ta nhóm bọn họ liền biển cũng không xảy ra sớm đã bị viêm ma giải quyết bây giờ lại mặt khác chúng ta g i a n tế cờ dị tin càng nói càng tức gặp lan n i n h không có phản ứng lúc này chạy tới bên người của hắn nhìn gò má của hắn hỏi lan n i n h ngươi không tức giận lan n i n h cười hỏi ngược lại ta tại sao muốn giận cái này cờ dị t ì n cho hắn lời này khiến cho cũng mất tính khí luôn miệng nói ngươi cho hắn nhóm làm nhiều như vậy bọn họ nhưng không tin ngươi lan linh nhìn nàng một cái nói rằng không muốn tại trong công việc trộn tình cảm cá nhân cờ gì tin giật mình hỏi có ý tứ lan ninh cười nói rằng công tác chính là công tác chỉ cần công tác có thể hoàn thành mục đích có thể đi đến ta có thể thu được đầy đủ tiền lời cùng hồi báo vậy bọn họ có tín nhiệm hay không ta theo ta không có bất cứ quan hệ gì sẽ lẽ nạ cờ gì tin lan ninh l i ê n tại hai người là lão bản mình chuyên nghiệp thái độ cảm thấy im lặng thời điểm hậu phương y nủ truy chạy tới thấy vậy lan ninh dừng bước đứng tại chỗ đợi nàng chạy tới lan ninh gặp lan ninh dừng bước chờ đợi y nù tâm t h o á n g an định mấy phần nhanh hơn bước chân đi tới trước mặt của hắn nói rằng trong này nhất định có hiểu lầm gì đó lan ninh cười nói rằng hiểu lầm không hiểu lầm đã không trọng yếu hiện tại ta nhất định phải lý khai không y nù bắt lại hắn tay lời nói kiên quyết nói rằng chúng ta trở lại theo chân bọn họ đem chuyện này giải thích rõ ta tin tưởng ngươi mâu thân tin tưởng ngươi cái này không có ý nghĩa lan ninh lắc đầu nói rằng ta trở lại tất cả mọi người sẽ cảm thấy bất an ngươi cảm thấy như vậy một cái lẫn nhau hoài nghi lẫn nhau cảnh giác đoàn đội còn có thể hoàn thành ngày mai chiến đấu nhiệm vụ a ta ý nu lời nói bị kiếm hãm không biết đáp lại ra sao trở về đi lan anh cười đưa tay phải ra nhẹ nhàng ấn trên đầu nàng nói rằng bọn họ có thể không có ta nhưng không thể không có ngươi ngày mai sân khấu ngươi là vai chính không thể thiếu vai chính lan anh đón ánh mắt của hắn ý nu tự hồ hiểu cái gì rốt cục không kiên trì nữa để hắn cùng tự mình trở lại chuyển ma nói rằng ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự vì ngươi chứng minh t h u ầ n khiết lan anh xoa xoa nàng nhu thuận tóc trắng khẽ cười nói không muốn cho mình áp lực quá lớn y nu không có nói tiếp nhưng là một bộ thần tình nghiêm túc các ngươi rời đi trước chiến dịch sau khi chấm dứt ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì xoay người liền hướng tinh linh vương cao đi đến nhìn nàng rời đi thân ảnh lan ninh lắc đầu thì thào nói rằng có rất nhiều quá hiếu thắng cũng không phải chuyện tốt cảm thán một tiếng lan ninh xoay người lại đã thấy sẽ l ạ nạ hai tay ô m trước ngực có ý riêng hướng cỡ gì tìm nói rằng mới vừa rồi là ai nói công tác là công tác không muốn hỗn hợp tình cảm cá nhân ừ n không sai cờ gì tin cười n g h i ê n g mắt nhìn chăm chú lan ninh lời nói hài hước nói rằng là ai đó đối mặt ánh mắt hai người lan ninh cũng là bất đắc dĩ nói rằng làm ta chưa nói song chưa dứt lời lắc đầu cất bước ly khai xem hai người hiểu ý cười nho nhỏ nhạt đệm tạm không nói đến cùng ý đ ủ phân biệt sau đó ba người không có ngừng lưu lại trực tiếp ly khai tinh linh rừng tinh linh rừng ở vào linh giới tầng ngoài đã cùng thế giới hiện thực gần kề thậm chí có một bộ phận ổn định giao hội khu vực cũng là một mảnh rừng rậm nguyên thủy diện mạo l a ninh ba người mới vừa vừa ly khai tinh linh rừng phạm vi phía trước trong rừng rậm liền chuyển ra một trận dị hưởng hả cẩn thận nhìn dị động rừng rậm lan ninh dừng bước sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tìm mỗi người rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch xích chỉ nghe một trận tiếng ngựa hí vang lên một tên kỵ sĩ từ từ trong rừng rậm phóng ngựa ra đi tới lan ninh ba người trước mặt chính là bạch hưng ồ nhìn phóng ngựa mà đến bạch hưng lan ninh tựa hồ cũng không nghĩ là cười k h ẽ t i ế n lên thế nào ngươi cũng phải đến cho ta tiến đưa a không bạch hưng mỉm cười nói rằng ta tới làm u ố n với ngươi mua một cái bảo hiểm, bảo hiểm. lan ninh chân mày cao lại nhìn từ trên xuống dưới bạch hưng hỏi ngươi đem sự tình làm rõ ràng không có bạch hưng lắc đầu thì thào nói rằng còn kém cuối cùng một cái phân đoạn cũng là tối trọng yếu mấu chốt nhất một cái phân đoạn ồ lan ninh gật đầu nói rằng cho nên ngươi mới tới tìm ta mua cái này bảo hiểm không sai bạch hưng mỉm cười nói không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu cái này ủy thác lan ninh cười nói rằng có khách tới cửa ta đương nhiên hoan nghênh nhưng ta cảm thấy chúng ta ở giữa còn khiếm khuyết một cái tín nhiệm cơ sở ha ha bạch ư n g cất tiếng cười to khoanh thân thanh sáng lên quang, trói mắt thánh quang, đem c á i này n m ả h hát cám ư ừ n g rậm n g trong u y thủy ê n nháy m ắ t giỏi sáng. t r ó i m ắ t thanh trong, đến một tiếng quang chuyên đến linh à m n g ư ờ ta bội lời cảm ấm áp ó i ta n g ĩ chúng tám a trò hay mở màn n h ấ t linh tập kích lan ninh rời đi còn có m ỉ hạn dịt trọng thương đêm qua xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng những thứ này đều không thể g i a o động vạ lạ chư thần ý chí đối x g cùng mặt đỏ tiến công như trước muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sáng s ớ ngày thứ hai ánh mặt trời vừa mới dựa theo nguyên tập kết n đá đá tinh linh quân đoàn chiến dịch lực lượng nòng cốt cũng là tam tộc liền quân bên trong người mạnh nhất ạ mạn cùng hai tòa tinh linh chủ thành hơn vạn tên tinh linh chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng còn có vài vị chuyển kỳ tinh linh áp trợ quân thế quá lớn viễn siêu nhân loại cùng người lùn liên quân gòn đỏ người hôm nay chúng ta lần thứ hai cầm kiếm là gò ấn đỏ vinh quang chiến kỵ binh vương trận trước người khoác chiến giáp mỹ h ạ n d rít c ư ờ i ở một cường tráng phễ là dọc tuấn ma trên dơ cao nạ s ỉ thanh kiếm hướng mọi người hô chúng ta đem lấy sinh mệnh bảo bảo vệ gò ấn đỏ vinh quang đánh bại sù sùng cùng hắn thú nhân ma quân để thánh bạch thụ hào quang lần thứ hai soi sáng trung điệp vì gò ấn đỏ vinh quang gần vạn tên kỵ binh cùng t ê u lên la lên trả lời bọn họ quân vương khích lệ、Tốt. mỹ hạng rít quay đầu ngựa lại mặt hướng sắp triển khai chuyện tống trận cảm thụ được trong cơ thể cường đại tràn đầy lực lượng nằm chặt nạ xỉ thanh kiếm chỉ về phía trước cao số lực lượng thời khắc đều đang tăng cường tiến công n g ọ t đỏ kế hoạch không thể thay đổi tắc vì đánh bại sụt rừng cùng trí tôn ma nhận k h e n chốt m ị h n dịt cùng nạ s ỉ t h á n h kiếm lại thêm là không thể đủ vắng họp là bảo chứng chàng chiến dịch này có thể đúng hạn tiến hành các tinh linh không tiếp vận dụng để gỗ bỡ ly nội t ì n h căn cơ tiêu hao một bộ phận tinh linh chủ thành t h â n lực là m ị h n dịt khôi phục thương thế cùng lực lượng bây giờ m ị h n dịt không chỉ không có chút nào tổn thương thực lực còn càng hơn dĩ vãng chỉ huy gọn đỏ kỵ binh quân đoàn việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên quân tiên phong trọng trách linh giới không giống với hiện thực hỗn loạn khu vực là nhất trọng thiên nhưng đích phòng ngự bình t h ư ớ n g ngăn cách các ổn định khu vực ở giữa giao lưu cùng công phạt có rất ít người có thể tổ chức lên đại quy mô hành động quân sự tuy rằng rất ít không có nghĩa là không có nội tình thâm hậu thế lực đều có thủ đoạn có thể vượt qua linh giới hỗn loạn khu vực khởi động đại quy mô chiến tranh nhưng nhưng có rất ít người nguyện ý làm như thế bởi vì trả giá cao cùng đạt được tiền lợi đại thể không được có quan hệ trực tiếp loại này vượt qua chiến tranh đối với phe tấn công mà nói là tương đương bất lợi liên cầm lần này tới nói tam tộc liên quân muốn tấn công mặt đỏ chỉ có trong h ể dựa vào t u y t ố n thời n gian, gian này xuân khả năng không hề làm gì nó ngơ ngác nhìn bọn họ truyền tống binh sĩ đứng vững góp chân ạ hiển nhiên không có khả năng xuân nhất định sẽ ngay đầu tiên đối với liên quân bộ đội tiên phong khởi xướng tiến công thậm chí khả năng đã tại mọt đỏ hắc cửa ở ngoài liên quân truyền tống trận khả năng triển khai chỗ bảy ra trọng binh phòng thủ cho nên đợt thứ nhất truyền thống tắc làm tiền phong bộ đội phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn họ chỗ sung yếu mở ma quân trận tuyến làm hậu tiếp theo bộ đội mở con đường mỹ hạn diệt chủ động nâng lên cái này trọng trách hắn thánh bạch kỵ sĩ đều là tinh nhuệ lại là trọng trang kỵ binh chính thích hợp làm quân t i ề n phong công thành tuy rằng khẳng định như vậy xuất hiện số lớn t ử t h ư ơ n g nhưng mỹ hạn diệt đã làm tốt giác ngộ ẩm truyền thống môn trầm rãi mở ra giới hạn trong đều là người khoác áo giáp võ trang đầy đủ thú nhân ma binh hiển nhiên、Xuân、đã chuẩn bị kỹ cảng sung phong mỹ hạn diệt hoàn toàn không sợ Trực t i ế p l n h quân phát động phát xung phong, sáng sáng phong quân trào a manh liệt như nước thủy triều vương giả kiếm quang mang bao trùm toàn bộ trận như vỡ đê nước lũ bình thường trùng kích thú nhân ma quân phòng ngự trận hàng rất nhanh thì đột phá ra một cái máu me đầm địa chỗ hồng nhưng là dừng ở đây rộng lượng thú nhân ma binh sau này phương m ọ t đỏ hắt trong cửa t u ô n ra cấu thành một mảnh mênh ngông quần quận vô bờ hải dương màu đen mỹ an d ị ệ t bên cạnh chỉ có ba nghìn tên thánh bạch kỵ sĩ tuy là trong tay nạ s ỉ thanh kiếm có thể tăng cường quân trận muốn đột phá cái này mấy trăm ngàn thú nhân ma binh tạo thành h ắ t hải vẫn là tí không khả năng bọn họ chỉ có thể kiệt lực sung phong l i ề u chết chống thú nhân ma binh quân thế làm hậu tiếp theo liên quân bộ đội mở c h u y ể n tống không gian vì đủ ỉn người lùn quân đoàn trước mặt võ trang đầy đủ sách theo truy, cười ở một đầu cường tráng lợn rừng trên n g i cao giọng hò hét hướng truyền thống môn phong đi hậu phương đủ i người n lùn đạp mở chỉnh tề mạnh mẽ bước tiến nhất tề ép vào trong truyền thống trận là nhóm thứ hai lên nhập chiến trường lực lượng mỹ hạn di xuất lĩnh thánh bạch kỵ sĩ đã lún vào thú nhân ma quân quân trận giống như một đầu lún vào bùn sáng bóng hùng sư tuy rằng còn đang ra sức dãy ruộng nhưng không sửa đổi được lún xuống vận mệnh lúc này người lùn quân đoàn đến không thể nghi ngờ giải quyết tình hình khẩn cấp người khoác trọng giáp võ trang đầy đủ người lùn giống như là sắt thép đúc thành binh lính khí thế hung hăng nhảy vào trong chiến trường ẩm, ẩm va đập thú nhân ma binh quân trận phòng tuy lệnh cả chiến trường đều run chấn động lên cảm thụ đại địa lửa giật đi m ọ t x ỉ một con ngựa a một heo trước ổ truy hướng thiên r ơ lên nơi đi qua mặt đất chấn động n h i ệ t lưu phủ l ư n g dũng vô số thú nhân ma binh ngã n g ự a trên mặt đất đầu váng mắt hoa không thể tự kiểm chế nhưng m ọ t x ỉ trong tay người lùn binh sĩ nhưng không bị ảnh hưởng trái lại khí lực tăng nhiều cảm giác dưới chân đại địa dường như mẫu thân bình thường thân thiết cuồn cuộn không ngừng cho hắn nhóm chuyển vận lực lượng ô truy đại địa tri lực số mệnh thần khí có thể hấp thu số mệnh lực cũng có thể lấy khí vật lực phụng dưỡng cha mẹ chủ thể thực hiện hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả mỹ an dịt vương giả kiếm là như thế này m o c s y đại địa truy là như thế này tại đại địa truy ra chỉ dưới người lùn quân đoàn giống thiên thần hạ phàm cơ nặng nghề sơn lĩnh chiến truy đem thú nhân ma quân tiền tuyến hàng ngũ hung hãn gõ bể cứu ra sông vào trận địa mỹ an án... dịt mỹ an dịt m o c s y cưới lợn rừng chạy như đi ê n tới hướng một thân nhuấn máu mỹ an dịt cười to nói còn có giết địch khí l ậ ca đương nhiên mỹ an dịt cũng lạc ư ờ i giơ lên nạ xỉ thanh kiếm triều tịch bình thường thần thánh quang mang quận sạch, qua, sạch hết sạch cái ò n cận là phụ h t n cùng h bạch kỵ sĩ đù chủ này người lùn liệu c n g t h ư ba cái số mệnh khí, thần đường, số mệnh lồn, duệ, này, số mệnh khí lực lượng à có thể đối tất cả trung điệu di dân a đa thế giới hậu duệ kỳ hiệu cứ tiếp tục xung phong nghiền nát những thứ này thú nhân thẳng ngãi con đặt được nạ xỉ thanh kiếm gia trì m ộ t xỉ càng là sinh động lên đưa tay cầm đại địa truy về phía trước đập một cái trong nháy mắt đất dung núi chuyển số lớn nham thạch nóng chạy tại thú nhân quân trong trận phú dung bạo liệt dạng chân tại trên chiến mã m ỉ h n dịt huy động nạ xỉ thanh kiếm kiếm quang sáng trói như t r i ề u tịch sóng biển bình thường c u ộ n sạch ra người khoác trọng giáp thú nhân ma binh đối mặt ánh kiếm này giống như là trong ruộng lúa lúa mạch giống nhau một mảnh lại một phiến cắt ngã xuống kích khởi tinh hồng như máu bờ sóng nơi tay cầm số mệnh thần khí trước mặt hai người những thứ này bên trong đê g i i thú nhân ma binh căn bản là mặc cho người tàn sát cứu con nhưng su sừng ma quân có thể không đơn thuần là những thứ này bên trong đê dài thú nhân ma b ì n h giống d í t lên một tiếng chấn động trời cao hoảng sợ bóng t ố i tùy theo chụp xuống mười mấy tên hắc bảo t r á o giáp nhẫn linh cưới x a đọa phi lòng từ mọt đỏ trong cứ điểm bay ra thẳng hướng m ỉ ạn dịt cùng mọt xì cướp người cầm đầu chính là su sừng kiện tướng đắc lực và kim cuối cùng cũng tới mấy cái đáng giá nghiêm túc đối thủ nhẫn linh thế tới hung hung hai người nhưng không sợ chút nào mọt xì tung heo ra đem trong tay đại địa truy ném giống như phi hỏa lưu tinh xuyên qua bầu trời thẳng hướng h o t k i n đánh tới nhưng h o ạ c h k i m không phải bình thường nhân vật trong tay mọt gùn chi nhận nổi giận chém mà xuống bổ ra một đạo lực tử vong ngưng tụ thành kiếm quang đón lấy đánh tới đại địa truy không chỉ là h o ạ c h kim cái khác mấy chục tên nhẫn linh cũng là bình thường thôi động đen kịt kiếm quang rơi xuống như mưa nặng nề chạm kích đại địa truy ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn g nổ đại địa truy tung bay mà quay về mọt xì nhấc tay tiếp được kết quả liền người mang heo ngược lùi lại mấy bước không thấp h o ạ c h k i m cùng nhẫn linh quân đoàn hợp lực công kích không chỉ là nhất linh ngâm tối tăm không ánh mặt trời mọt đỏ trong cứ điểm liền nghĩ tới một trận lạnh thấu sương n a n g khiếu mấy đạo cự ảnh vỗ cánh lên không bằng tốc độ kinh người lực lượng kinh khủng ầm ầm l ư ớ t vào chiến trường đánh út về phía hai tộc liên quân ác long xuân liên bọn người kia đều sống lại mọc sĩ cùng mị ạn dị trước tiên thấy do những thứ này cự ảnh bộ mặt thật sự chính là tất cả hình thể thật lớn lưng mọc hai cánh ác long là hát cám đại đế m ọ t gọt tạo vật những thứ này có cánh ác long năm đó ở phẫn nộ trong chiến đấu có thể nói hiện lộ tài năng một lần áp chế ả mạn phái ra tinh linh đại quân nếu không phải thời khắc mấu chốt mà nỗi trong tay cự ương luột sổn đỏ dẫn dắt cự ương quân đoàn chạy tới chiến trường tinh linh thậm chí có khả năng bị những thứ này có cánh ác long tàn sát hầu như không còn hiện tại s ử d ụ n g phục sinh những thứ này có lực lượng cường đại sinh vật tạ ác liên quân phải như thế nào cùng với đối kháng giống mặc sĩ cùng mỹ an dịt còn đến không kịp tự định giá đối sách mấy đầu ác long liền hung mánh vô cùng l ư ớ t vào chiến trường há mồn phun ra từng đạo long viêm thổ tức đem hai người trong tay binh lính đốt thành cho bụi đáng chết một màn này xem hai người muốn rách cả mí mắt mỗi người thúc giục động trong tay thần khí lực lượng ngăn chặn ác long thế tiến công ác long lọt vào hai người chặt đánh nhẫn linh cũng không người kiềm c h ế kim quang t l qua, quan sau đó chính là dây cung kéo động cùng mũi tên phá không dày đặc cấm hưởng màn mưa bình thường mũi tên bay vụt mà đến mỗi một cái mũi tên đều l o n g lánh ánh sáng màu vàng giống như thái dương hảo quang tinh linh chạy đến phốc phốc phốc phốc đỏ sầm huyết hoa tại trong bầu trời nở rộ đối mặt dày đặc như mưa mũi tên hình thể khổng lồ sa đọa phi long căn bản không cách nào né tránh nhao nhao bị mũi tên xuyên qua thân thể rên d ỉ rơi xuống mặt đất sa đọa phi long như vậy nhẫn linh nhóm cũng không có thể may mắn tránh khỏi không ít nhẫn linh bị thái dương lực bám vào mũi tên trung đích trói mắt kim quan g tại hắc b à o hắc giáp dưới nước tóc ra trực tiếp phá hủy bọn họ hình thể thực lực cường hãn luật kim mặc dù không ở nhóm này nhưng cũng không khỏi không kéo sa đọa phi long tăng lên đến trong cao không tránh né tinh linh mơ tên nhưng k h n g h ĩ hắn vừa mới lê không truyền tống mà đến tinh linh trong liền vọt ra trói mắt vô cùng thân ảnh Inu nàng vẫn là một thân du hiệp trang phục ngồi cưới tại tuyết trắng độc g i á c thú bên trên quanh thân lóng lánh rực rỡ kim quang giống như nắng gắt bình thường từ trong hàng ngũ lao ra khóa chặt lại lên không thoát đi hoạt kim chậm rãi kéo ra thái dương cung dây cung tại cung cùng dây ở giữa ngưng tụ thành một cái đại khí tiễn cuối cùng lệ chỉ nghe một tiếng phần minh kim t i ễ n hóa thành hoàn g ảnh bay ra trong bầu trời h ạ c h kim còn chưa kịp phản ứng đã bị hoàn g ảnh quán xuyên thân thể thái dương cung không gian tiễn cái này tấm từ song thánh thụ trạc cây chế thành thái dương cung rót vào đại khí nhẫn vi li a lực lượng có thể đem đại khí ngưng tụ thành mũi tên bắn ra không cách nào né tránh không gian tiễn không gian tiễn trúng đích vạch kim thân thể ngưng tụ trong đó thái dương lực tức thì nghiêng nổ lên cái này nhẫn linh đứng đầu liền hô một tiếng gào thét đều không kịp phát sinh liền cùng dưới thân xa đọa phi long đồng thời nổ thành khói lửa vạch kim lần thứ hai n g ã xuống giết vạch kim n g ã xuống nhẫn linh cũng bị các tinh linh nhao nhao bắn chết tam tộc liên quân toàn bộ truyền tống vào sân toàn diện thế tiến công triển khai chủ tích thú nhân ma quân phòng tuyến đối mặt tập kết hoàn tất khí thế hung hăng tam tộc liên quân toàn dựa vào số lượng thú nhân ma quân lại cũng không chiếm được ưu thế c ộ n trào mánh liệt hát t r i ề u từ từ bị ba đạo quang mang xé mở liên t ạ i thú nhân ma quân liên tục bại lui thắng lợi cân bằng hướng liên quân nhất phương n g h i ê n g thời điểm mọc đỏ trong khói đặc liên tục tận thế hỏa sơn bên trong nước quần c u ộ n sôi trào dung nham núi lửa dưới chậm dãi trồi lên một đạo cao to cường trắng vĩ nạn như núi l ạ n h lạnh ma ảnh hắn mặc một bộ màu nâu đen c h i ế n giáp đầu đội đỉnh nhọn vương mũ khôi giáp dưới chạy sôi tận thế hỏa sơn dung nham đen kị táo c h o n ở sau lưng múa may của loạn tại nham trên vách đá n ê n xuất một đạo kinh người bóng tối. cho hay. Mỡ m à nếu y đớt một t i ế như g t ì thầm, tại tận thế hỏa trong hỏa quanh núi, ra. n xuẩn. Nếu như g đây là một bộ phim lúc này phải có như vậy lời b ộ bạch mọc đỏ quốc gia chỗ sâu tận thế hỏa sơn liệt d i ễ m trong hát cám ma quân sườn bí mật đúc một cái nhẫn hắn đem tất cả ác độc tàn bạo chi niệm cùng xưng bá thế giới dục vọng đúc nóng trong đó dựa vào chiếc nhẫn này lực lượng chinh phục một cái lại một cái tự do quốc gia trung địa vì vậy chìm đắm vào h á cám thống trị nhưng như trước có người nhắc mạnh lên phản kháng tinh linh người lùn nhân loại tạo thành liên minh là trung địa tự do cùng hy vọng cùng x u dụng tà ác quân đoàn khai chiến bọn họ công vào mặt đỏ phá vỡ hắc cửa đẩy ngã hắc cám tháp hướng tận thế hỏa sơn phát khởi sau cùng xung phong thắng lợi đã đang nhìn nhưng hắc cám quân vương không thể ngăn trở giết mossi đầu tàu gương mẫu thấp bé thân hình cùng loại khác toạc kỵ cũng không ảnh hưởng nàng anh dũng xung phong đại địa truy bắn ra lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều thú nhân ma binh trong nổ tung một con đường mỹ an d i cùng kỵ binh theo sát phía sau nạ xì thanh kiếm lóng lánh quan mang liên tục tăng cường chiến trận quân thế lại từ mọt xỉ cùng đại địa truy nổ tung chỗ hồng tặc nhập thú nhân ma binh trong hàng ngũ tinh linh ở hậu phương tiến hành ném bán màn mưa bình thường dày đặc mũi tên theo trong bầu trời trận trận hạ xuống ở vào hậu phương thú nhân ma binh không tránh kịp gạt lúa mạch tựa như từng mánh nga xuống rết rết rết khí thế như hồng tam tộc liên quân đem mấy trăm ngàn thú nhân ma binh rết đến liên tục bại lui cuộn trào mánh liệt hát s á t sóng c h i ề u lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt tiêu thất rất nhanh thì bị áp đảo hắc cạnh cửa duyên hắc cửa là một đạo thứ nhất bình chướng tuy rằng tên là hắc cửa ngoại hình đúng là một phiến hát nhưng trên thực tế nó cũng không phải một cánh cửa tối thiểu bây giờ không phải là nó là một đạo từ ma lực tạo thành phòng ngự bình t h ư ớ n g không đỡ được liên quân thế tiến công thú nhân ma binh nhao nhao quay đầu trốn vào hát trong cửa hát cửa sẽ không ngăn chở chúng nó tiến nhập nhưng sẽ ngăn chở tam tộc liên quân quân tiên phong nhìn to lớn hát cửa cá tính táo bạo mossy không nói hai lời trực tiếp ném mạnh trong tay đại địa truy ẩm chỉ nghe như sấm nổ đại địa truy đánh hát cửa lệnh hát cửa mặt ngoài nổi lên từng vòng rung động hát cá ma lực tán loạn ra nhưng cũng không có đi đến nghiền nát giới hạn thế vậy m ị h n di tức khắc phóng ngựa tiến lên nạ xì t h á n h kiếm chém ra một vùng b i ể n rộng triều tịch vậy kim quang t ầ n g t ầ n g lớp lớp rơi vào hắc cửa trên lệnh hắc cửa lại là một trận lay động lọt vào hai đại thần khí đa kích hắc cửa dù chưa bị phá hủy nhưng cũng là lung lay sắp đổ gần hỏng mất lệ lúc này lại một đạo tiếng v ư ợ n g hót văng lên trói mắt kim quang sau này phương xuyên trực tiếp đem lung lay sắp đổ hắc cửa xuyên q u a đập tan xung phong hắc cửa đập tan mọc đỏ không còn bình chướng mỹ h n di thanh kiếm chỉ một cái dẫn dắt gò n đỏ vương quốc k � binh lần thứ hai xung phong m ặ xì không cam lòng d đại địa truy bắn ra qua mang giống như một mặt do nét cờ xí dẫn dắt người lùn quân đoàn đi tới đẩy ngã hắc cám tháp chém giết tất cả thú nhân cùng ma vật thành lập mới truyền tống môn chúng ta cần càng nhiều hơn binh sĩ tam tộc liên quân sát nhập mặt đỏ tấn công về phía hắc cám tháp đồng thời lại rút ra một phần lực lượng kiến tạo mới truyền tống môn đây là một tràng số mệnh chiến người đếm càng nhiều càng hữu í c h tại số mệnh ngưng tụ càng có thể tăng cường ba cái số mệnh thần khí lực lượng một phiến phiến truyền tống môn mở ra đại lượng binh sĩ đến chiến trường bắt đầu chiếm giữ người đếm ưu thế Úng Úng. lại là một tiếng ầm ầm nổ đối mặt tam tộc liên quân hung manh thê tiến công hát cám tháp cuối cùng không đỡ được bị mọt xì một búa ầm ầm đánh nát căn g ã n cơ cổ trụ theo trong bầu trời nghiêng ngược sập xuống giết phá hủy hát cám tháp sau tam tộc liên quân ngựa không dừng vó lại là hướng hát cám tháp hậu phương tận thế h ỏ a sơn phóng đi hát cám tháp đỉnh không thấy xuân dùng chi nhãn tồn tại nói rõ xuân dùng linh hồn đã không ở hát cám tháp xuân không có khả năng thoát ly m ọ đỏ không ở h á cám tháp liền tại tận thế hòa sơn khi thế hung hăng tam tộc liên quân hướng tận thế hỏa sơn khởi động xung phong tàn dư thú nhân ma binh cùng nhẫn linh cũng ở đây hướng tận thế hỏa sơn d ự i vào hiển nhiên cái này tận thế hỏa sơn sắp trở thành sau cùng quyết chiến chiến trường tìm được sử dụng lúc này liên kết trong quân trợn chạy ra khỏi một chi tiểu đội bọn họ c ư ớ i con mai tuấn mã cùng độc giác thú từ liên quân trong hàng ngũ lao ra hướng tận thế hỏa sơn đỉnh núi phóng đi chính là bài thương k ị đạn thì đờ di nạ cùng các vị c r u y ề n kỳ tinh linh tạo thành t r u y ể n kỳ tiểu đội một cái cho hay vai chính cố nhiên không thể t ế u nhưng cũng không có thể hoàn toàn không có phối hợp diễn phân diễn b ọ người họ hiện tại chính ọ tại n t là r yếu phối hợp diễn, gánh phụ trợ nhân vật phản gánh nhân thực lực, làm chủ diễn, diện trợ sừng vác vật lực, lót làm đ n g k h a đạo ta r trách. rất rất trong, trọng trọng ọ n này giống nhiều tổng không chính diện nhân vật, sẽ cho nhân vật phản diện g giết một chút vật, vật bột chết Cái có cho phim lại yếu yếu tế sẽ đ o g i ố nói g Người nhau. n ta như thế nào đều là cuối cùng nhân vật phản diện nếu là không giết mấy người phụ trợ một chút đi lên liền bị vai chính trực tiếp giết chết như vậy điện ảnh còn thế nào kích thích người xem thần kinh điều động người xem tâm tình Chuyên kỳ tiểu đội dẫn kỳ đội độ sau cùng chém g i ế t vì vậy trình diễn ý nù ba người đang chém g i ế t lẫn nhau trong hàng ngũ một bên quét sạch thú nhân ma binh một bên chú ý ký dự đạn đám người tình huống không là bọn hắn không muốn cùng theo truyền kỳ tiểu đội hành động thật sự là trước ký dự đạn từng có bàn giao cầm giữ trí tôn ma nhẫn xuân không phải chuyện đ ù a ba người bọn họ trong tay số mệnh thần khí còn vẫn chưa xong cuối cùng đột xác nếu là trực tiếp đối diện xuân rất có thể xuất hiện ngoài ý mớn lệnh chúng tâm huyết của người ta nước chạy về biển đông cho nên trước hết từ bọn họ khai đạo t ì một chút xuân nền tảng có chuẩn bị sau đó lại do bọn họ tiếp nhận chiến đấu c h u y ê n kỳ tiểu đội thẳng đến đỉnh núi còn không tới kịp siêu tầm chỉ thấy khói đặc liên tục miệng núi lửa bên trong nổ lên một đạo ánh lửa chói mắt ẩm ánh lửa nghiêm bạo nham thạch nóng chạy phúng dũng một nhóm truyền kỳ g ì m chặt dưới thân t o ạ c kỵ kinh nghi bất định nhìn trước mặt chiến trường chém giết thanh âm trong nháy mắt trở nên nhỏ bé lên một đạo lành lạnh ma ảnh từ khói đặc liệt diễm trong đi ra đặt bước chân nặng nghề hướng mọi người đ è xuống hắn mặc một bộ màu nâu đen trên giáp đầu đội đỉnh nhọn vương mũ khôi giáp kẽ hở trong chạy xuôi đỏ ngầu nham thạch nóng chạy thấy không ai cũng không biết khôi giáp dưới là như thế nào tồn tại chỉ có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng sức mạnh chèn ép như thực chất rơi ở trong lòng xuân kịch đàn nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú bước đi tới ma quân trầm giọng nói rằng tính là ngươi dùng tận thế hỏa sơn cùng trí tôn ma nhẫn lực lượng trọng tố thân thể không sửa đổi được kết cục của ngươi dứt lời liền rút ra một thanh lam quan g loại ra quanh quẩn hải triều thanh â m bảo kiếm trước tiên hướng xuân p h o n g đi đối mặt cầm kiếm vọt tới kịch đàn xuân trực tiếp xoay lên trong tay quân trượng xuân vũ khí là trí tôn ma nhẫn hán cổ thân thể này bộ này khôi giáp còn có trong tay quân trượng ẩm chỉ thấy xuống súng đi nhanh bước vào xoay lên quyền trượng nặng n h ề một kích kịp nạn dơ kiếm ngăn chặn đơn bạc thân kiếm cùng rất nặng quyền trượng va chạm âm vang một tiếng lập tức vỡ nát phúc xanh thắm bảo kiếm vỡ nát kịp nạn không còn phòng hộ thủ đoạn bị theo sát mà đến quyền trượng nặng nghề quét ở trước ngực tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi thân thể cũng ở đây đà kích lực lượng dưới không tự chủ được hất bay ra ngoài k ị đản tuy rằng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng thấy một màn này trong lòng mọi người còn là vô cùng hoảng sợ k ị đản sống mấy vạn năm hải dương tinh linh một thân thực lực đã đi đến địa vị cao truyền kỳ đỉnh giới hạn chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức phong hào trở thành thần giới người mạnh nhất thực lực như vậy thậm chí ngay cả xuân một chiêu đều không tiếp nổi c h í tôn ma nhẫn lực lượng quả thật có kinh khủng như vậy a ngu x u â n tinh linh đỉnh nhọn vương mũ rơi truyền ra cười lạnh một tiếng xuân sách theo dính đầy máu tươi q u ầ trượng chuyển hướng vẻ mặt hoảng sợ mọi người nói rằng Các cũng chiến của cho các trực dám người những thứ này hèn mọn như kiến sinh mệnh, nhiên quyền người như vậy dũng khí. Mọi người không nói tiếng nào, trực tiếp dùng hành động đưa khiêu ai Mọi tiếp lời. thứ khí. ta, trả là làm uy vậy dĩ bạch dương theo trên lưng ngựa nhún người nhảy lên kiếm quang bén nhọn đâm rách hạ cám thẳng hướng xuân xuân khôi giáp kẽ hở đánh tới lúc này đây xuân không có đem trí tôn ma nhẫn đ e o trên ngón tay bên trên cho nên chém ngón tay là không có hiệu quả chỉ có thể nếm thử đột phá hắn khôi giáp phòng ngự trong công kích bộ cơ thể a xuân phát sinh một tiếng khinh thường cười nhạt không nhìn bạch dương công kích quyền trượng nặng nề xoay suất đúng là muốn lấy công đối công Hiện nhiên, hắn thân đối với tự ẩm chỉ, chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn tóe ra bạch hưng thân thể bị sụt giùm nặng nề đánh bay giống như rượu đất dây giống nhau hướng sơn rơi xuống bạch d ư ơ n g thoáng qua ở giữa giảm quân số hai người đây đối với sĩ khí đả kích có thể nghĩ nhưng mọi người cũng không vì vậy lui bước vài tên c h u y ể n kỳ tinh linh bạo khởi tiến lên liên thủ hướng xu x â n khởi động tiến công ha ha ha xuân tiếng c u ồ n g tiếu che giấu tất cả nặng nề g h q u y ề n trượng bắn ra tia sáng trói mắt trong đám người vung quét mỗi nhất kích đều tất nhiên sẽ đem một gã c h u y ể n kỳ tinh linh bị thương nặng đánh bay hát cá ma quân không thể ngăn trở mắt thấy mọi người liên tục bại lui t h ì đờ d ì nạ khớp hàm k h ẽ cán kéo ra dây cũng bắn ra một chi ánh nắng huy ngưng tụ thành mũi tên thẳng lấy xuân vương mũ bao trùm đầu đâu ẩm nhưng không nghĩ xuân quyển trượng vung lên trực tiếp đánh nát mũi tên này tiễn sườn lạnh dọn cười nặng nề g h quyền trượng đập xuống giữa đầu đem một tên sau cùng truyền kỳ tinh linh đập lật trên mặt đất tràn đầy xâm lược ánh mắt lập tức nhìn về phía h í đờ di nạ ánh mắt t i a như liệt diễm cháy tràn ngập t à dị xâm lược tựa hồ muốn đem linh hồn cùng thân thể chiếm giữ c á p đoạn tuy là h í đờ di nạ cao như vậy vị truyền kỳ một trận kinh hãi chính không biết ứng đối ra sao thời điểm mậu thân sườn núi chỗ truyền đến một tiếng la lên phượng hoàng hình bóng hót vang xuyên không một cái đại khí ngưng tụ thành ở trong chứa thái dương lực mũi tên vượt qua không gian c á c trở trực tiếp chúng đích xuống trong n ự c hoang ảnh trung kích kim quang nổ tung xuân thân thể tùy theo d u n lên không tự chủ được thối lui nửa bước h ã i thanh âm kinh hô của lực lượng này lời nói chưa xong một đạo phi hỏa lưu tinh đang giáp mặt đập tới ẩm xuống dơ lên quần trượng khó khăn lắm đỡ phi hỏa lưu tinh b a đập nhưng cơ thể còn là chịu không nổi đối phương gia tăng lực lượng cường đại bị sinh sinh kích lùi lại mấy bước bắt được cơ hội này chỗ giữa sườn núi m ỉ ảnh dịp trực tiếp phóng ngựa lao ra quân trận lại đún người nhảy lên vượt qua bầu trời hai tay nắm ở nạ xì thanh kiếm hướng lảo quay ngược lại x u ố n chém bổ xuống đầu ẩm lại là một tiếng âm văng nổ xuồng thân thể trợt trầm xuống hầu như muốn quỳ dạp xuống đất quyền trượng đón đỡ ở mỹ ả ạ n dịt kiếm phong hướng vị này trẻ tuổi gò n đỏ quân vương quát nạ xì thanh kiếm ngươi là ý s、si、ì đù hậu duệ không sai mỹ ả ạ n dịt hai tay nắm ở chỗ u kiếm dốc hết tất cả lực lượng ngăn chặn xuồng quyền trượng đồng thời kêu gào lên chỉ có gò n đỏ huyết mạch vẫn còn âm mưu của ngươi đã định trước sẽ không được như ý nạ xì thanh kiếm xuồng kiêng kỵ nhất vũ khí tại cuối cùng đồng minh đối mọn đỏ mà quân quyết chiến bên trong gò đỏ vương tử ý xì、si、đủ chính là dùng trôi này vũ khí chặt đ ứ t hắn đeo trí tôn mà nhận ngón tay đây là sụt sùm khi còn sống đau giống mối hận cũ túc địch lệnh sụt sùm phát sinh một tiếng cuồng nộ g á o thét quyền trượng buộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng trực tiếp đem m ỉ hạn dịt chấn động bay tới nhưng m ỉ hạn dịt vừa mới bay ra một đạo thấp b é thân ảnh liền tiếp nhận theo trong bầu trời rơi xuống m ọ t x ỉ chỉ thấy m ọ t x ỉ hai tay cầm nắm đại địa truy từ trên bầu trời ầm ầm đánh mà xuống chưa kịp đứng dậy x u n chịu đựng không được cái này đại địa truy lực lượng kinh khủng trực tiếp ốn gối té quỵ trên đất vì gõ vinh quang s u n phong b binh binh hậu phương y nu hít một hơi thật sâu lần thứ hai kéo ra thái dương cùng trong hư không ngưng hiện ra song thánh thụ tư thế ảnh ánh sáng lóng ánh huy tụ liễm ngưng tụ thành một cái sinh động rực rỡ thái dương kim tiễn tuyệt vọng hy vọng hát cá ma quân không thể chiến thắng lực lượng không thể phá hủy mọi người ý chí chiến đấu tinh linh người lùn nhân loại trên chiến trường mỗi một tên chiến sĩ thậm chí chết đi vong hồn đều bắn ra cường đại lực lượng chiến đấu thủ hộ vinh quang hy sinh đủ loại ý niệm đủ loại suy nghĩ đem linh hồn tiềm tàng lực lượng kích phát hình thành một cổ vô hình nhưng như t r ư ớ c mênh mông quần c u ộ n nước lũ rót vào ba cái số mệnh thần khí trong giúp đỡ chúng nó hoàn thành lột sắc cuối cùng cứ như vậy ba cái thần khí bắn ra nhất ánh sáng trói mắt hướng vị tại ở giữa chiến trường sụt xuân hung hãn đánh tới nhưng không nghĩ ẩm nửa quỳ trên mặt đất sụt xuân bỗng nhiên chống đỡ đứng thẳng người một cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bạo phát đem họ xỉ cùng đại địa truy tại chỗ đánh bay nặng nghề q u y n t r ư n tùy theo huy động đem huy hoàng khắp trốn rực rỡ quân thế kích vỡ đi ra h i ể n lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mỹ ả n d rít ẩm lại một tiếng vang thật lớn mỹ ả n d rít quỳ dạp xuống đất hai tay nắm ở chỗ u kiếm gian nan chống xuân đẻ xuống quần t r ư ợ n g xuân không để ý đến hắn d â y ruộng không tay trái nâng lên ở trong hư không đống nhiên nắm chặt lệ chỉ nghe rên dỉ một tiếng hoàng ảnh từ hư không ngưng hiện bị xuân một tay bóp nát hóa thành vô số viên hạt tiêu tán chương năm trăm mười trí tôn nhẫn ngự chúng sinh sao có thể như vậy thấy vậy không chỉ ỷ nụ cùng ba vị thần khí sở hữu người vẻ mặt kinh ngạc gắn gượng g trọng thương thân thể đứng lên kỳ đạn cùng mấy cái truyền kỳ tinh linh cũng là đ ầ y mặt hoảng sợ không giống với ý đủ những thứ này trên võ đài vai chính thân là nhân viên công tác bọn họ không chỉ rõ ràng cái này thời đại làm trò nội tình tin tức còn nắm giữ một phần không thể hướng người ngoài thố lộ tin tức trọng yếu nói thí dụ như vã l ạ chư thần làm bảo hiểm xuân là cái này thời đại làm trò cuối cùng nhân vật phản diện hắn thành bại đem trực tiếp ảnh hưởng vã l ạ nhóm vô c ụ n h ư n g xuân cũng không chung với vã l ạ chư thần hắn chỉ là vã l ạ chư thần trong tay một con cờ cái này có khác n g ư ta đương nhiên có người trước chỉ là giả làm trò cái sau thì là thật làm nếu như xuân chung với v ạ lại chư thần vậy hắn liền cùng kỳ d i đàn đám người giống nhau đều là v ạ l ạ trong tay nhân viên công tác cái này thời đại làm trò đối với hắn mà nói chỉ là công việc mà thôi trên đài xuất diễn trò việc sẽ không chân chính tổn hại đến lợi ích của hắn hắn cũng sẽ không vi phạm đạo diễn ý nghĩ cải biến nội dung vợ kịch thậm chí kết cục chỉ sẽ đàng hoàng phối hợp v ạ lại chư thần diễn xuất nhưng bây giờ cái này nếu như cũng không thành lập xuân cũng không chung với v ạ lại c ư thần v ạ lại c ư thần không có cách nào trực tiếp khống chế xuân chỉ có thể đưa hắn là một con cờ đi mưu hại đối với xuân mà nói đây không phải là một tuần kịch là chân thật vận mệnh vạn là chư thần muốn bắt hắn làm đá cây chân làm lót đường cục gạch hoàn thành hắn nhóm ngư đồ Xuân làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu như vậy vận mệnh hắn nhất định sẽ kiệt lực dãy ruộng kiệt lực chống lại cự tuyệt vạn lại chư thần cho hắn bài bố tiết mục là đạo diễn đối mặt x u d n g loại này cự tuyệt diễn xuất diễn viên vạn là chư thần lại phải nên làm như thế nào đây nhất định phải gia tăng đủ loại thủ đoạn làm tốt đủ loại bảo hiểm cưỡng bức lợi d ụ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bức bách số d n g lên này để hoàn thành hắn nhóm tỉ mỉ bài bố trận này vợ kịch đây cũng chính là vì sao xuân biết do tam tộc liên quân thế tới hung hùng vẫn còn đứng ở m ọ t đ ó ngay tại chỗ chờ chết không phải là hắn không muốn đi mà là hắn không thể đi vạn là chư thần dùng đủ loại thủ đoạn đem hắn cột vào nơi đây vạn là chư thần tại xuân trên người làm rất nhiều bảo hiểm biện pháp tới bảo chứng trận này vợ kịch có thể thành công biểu diễn viên mãn kết thúc đưa hắn cột vào m ọ t đỏ chỉ là trong đó một bước mấu chốt nhất là trí mạng nhất còn là ba cái số mệnh thần khí đối trí tôn ma nhận khắc chế không sai khắc chế ý nù ba người chỉ biết là trong tay mình số mệnh thần khí có thể cùng xuân trí tôn ma nhận chống lại nhưng không biết cái này chống lại nguyên lý là cái gì là lực lượng áp chế a không cho dù hoàn thành lộ sắc cuối cùng ba người trong tay số mệnh thần khí cũng chỉ là hạ vị thần khí mà trí tôn ma nhận đi qua sử dụng đúc nóng cùng hoàn thiện đã tiến nhập trung vị thần khí hàng t h â n ở giữa lực lượng t r ê n lệch cực đại ba gã hạ vị thần chi liên thủ rất khó chiến thắng một gã trung vị thần chỉ, tương tự đạo lý ba cái hạ vị thần khí rất khó cùng một kiện trung vị thần khí chống đỡ được cho nên ý nù ba khí vận của người thần khí cùng sử dụng í tôn ma nhận chống lại then chốt tuyệt đối không phải là lực lượng áp chế mà là lực lượng khắc chế xuân tiên thân chính là một vị mái ạ á đa thần hệ thứ cấp thần tộc hắn dùng mạ ạ thần lực chế tạo trí tôn ma nhẫn đối với phạm nhân mà nói tuy rằng vô cùng khủng bố nhưng đối với vạ lạ chư thần mà nói nhưng không đáng giá nhắc tới bởi vì vạ lạ là á đa thần hệ chủ thần xuân thần lực tại hắn nhóm trước mặt căn bản không có hiệu quả ý nù ba người trong tay số mệnh thần khí có bộ phận vạ lạ thần lực tồn tại có thể hữu hiệu, hiệu khắc chế trí tôn ma nhẫn lực lượng bù đắp hạ vị thần khí cùng trung vị thần khí chênh lệch giúp đỡ bọn họ chiến thắng xuân đây chính là vạ lạ chư thần làm bảo hiểm nhưng bây giờ cái này bảo hiểm tựa hồ xảy ra vấn đề y nù ba khí vận của người thần khí không có khắt chế trí tôn ma nhẫn lực lượng đây là vì sao không người biết chính là bởi vì không biết kịt đạn cùng mấy cái biết rõ nội tình truyền kỳ tinh linh lúc này mới có thể biểu hiện khiếp sợ như vậy ba cái số mệnh thần khí đối trí tôn ma nhẫn khắt chế là mấu chốt nhất trọng yếu nhất bảo hiểm biện pháp bây giờ lại không dạy hiệu quả vậy nói rõ cái gì nói rõ vạ là chư thần đã mất đi đấu cờ mặt trưởng khống dựa theo cái này xu hướng phát triển tiếp trận này vạ là chư thần tỉ mỉ bài bố vợ kịch sợ là muốn cải biến kết cục vẫn quá hóa thật cái này như thế nào cho phải k ỳ đ làm đám người vẻ mặt kinh l o ạ n chỉ có hí đờ di nạ đúng lúc phản ứng lại chuyển hướng phía sau không biết làm sao y nù cao giọng h ô đi mau、Phúc. lời nói chưa xong liền bị đánh cắt đứt xuống đá một cái bay ra ngoài mì ả rịt trong tay quyển trượng cách không q u ắ t ngang đánh ra một đạo vô hình kinh lực đánh c h ú n g hí đờ di nạ cơ thể đưa nàng theo trên lưng ngựa l ậ tút xuống tới mậu thân một màn này trực tiếp để ý nù mất đi lòng người kéo ra thái dương cung hướng về phía xuân lại l à một mũi tên a xuân khinh thường cười nhạt quyền trượng theo tay vung lên liền đem xuyên không vô hình đại khí tiễn gõ bể ở tại trong hư không nhanh đi mau thấy vậy k ị đ à n mấy người cũng phản ứng lại cao giọng hô quát nói lập tức rời đi nơi đây xuân làm cái gì không người biết nhưng bây giờ ba cái số mệnh thần khí không địch lại trí tôn ma nhẫn đã thành kết cục đã định và là chư thần mưu đồ nhất định thất bại bọn hắn bây giờ có thể làm chính là ở nơi này thất bại trở nên càng thêm triệt đ ể trước hết sức vãn hồi tổn thất bảo tồn nguyên khí nhất là ba cái số mệnh thần khí tuyệt đối không thể rơi vào s ử dụng trong tay bằng không hậu quả khó mà lường được dẫn bọn hắn ly khai k ị đạn khởi động trọng thương thân thể không t i ế p giá cao sức bật lượng nhằm phía ba cái thần khí đều không thể dung chuyển sụt s n m chuẩn bị liều mình bận hậu vì mọi người tranh thủ thoát đi thời gian cho nên nói các ngươi vĩnh viễn l à như vậy ngu xuẩn xuân lanh lạnh cười q u y ề n t r ư ở n g tùy ý chém ra đem k ị đạn trước mặt tắt lăn trên mặt đất lại một cước đạp ở lồng ngực của hắn lạnh giọng nói rằng thấy không rõ tự mình nhỏ bé thấy không rõ tự mình hèn mọn k ị đạn mọi người kinh hô một tiếng bản năng muốn cứu viện nhưng mà xuống sông quyền trợ ư n g vung lên lực lượng cùng b ã o sóng lưu xung kích ra trực tiếp đem tiến lên c h ợ giúp mọi người quét lật trên mặt đất đáng chết mossy cắn răng một cái n h ú n người nhảy lên đập xuống giữa đầu đại địa truy dốc hết lực lượng hy vọng có thể tại đây trong tuyệt cảnh đập ra một chút hy vọng sống nhưng ẩm ánh lửa chói mắt bắn t o i ra mossy thấp bé thân thể tung bay ra nặng nghề t h ế xuống đất bên trên đại địa truy tuột tay rơi xuống đất l ặ n g lặng nằm ở bên cạnh nàng nàng cũng không lực lại đem nhấc lên mossy gặp một màn này mị hạn diệt mù quáng không để ý mọi người la lên cùng khuyên can nắm nạ s ỉ thanh kiếm liền hướng xuân phong đi ẩm lại là một tiếng âm văng nổ xuân huy động quyền trượng trước mặt một kích đem mỹ ả n di hung hăng tắt lăn trên mặt đất nạ s ỉ thanh kiếm tuột tay rơi xuống một bên nạ s ỉ thanh kiếm ỵ xỉ đủ c h i tử gòn đỏ quân trung địa nhân hoàng ha ha ha ha lạnh lạnh cười n h ạ t t r ò n g xuân bước d à i xuất đi tới trọng thương ngã xuống đất nôn ra máu không chỉ mỹ ả n d i t trước mặt một cước dâm ở lồng ngực của hán lạnh giọng nói rằng các ngươi thật sự coi chính mình có năng lực chiến thắng ta sao bản thân bị trọng thương mỹ hạn dịt bị hắn dẫm ở trong ngực lại là nôn ra một ngụm lớn máu tươi căn bản vô lực làm ra trả lời nhưng susan cũng không thèm để ý vẫn là tự mình nói rằng các ngươi chỉ là vạ lạ trong tay công cụ mà thôi trước kia nếu như không phải là hắn nhóm âm thầm ra tay phá hủy ta cùng với ma nhẫn liên hệ chỉ bằng các ngươi nhỏ yếu ngu muội vô tri nhân loại vọng tưởng đánh bại ta lời nói ở giữa dưới chân gia tăng lực lượng lại tăng thêm mấy phần trực tiếp đ ể g â y mỹ hạn dịt trong ngực cốt cách l ú n vào yếu ớt nội tạng khí con trong nhất thời máu tươi g à n g i a vô cùng thê thảm、ừ. nhưng x u â n tựa hồ cũng không có trực tiếp giết hắn dự định rất nhanh thì rời đi chân phải chuyển hướng hí đờ di nạ đi đến mậu thân đi mau lúc này ý nụ đã ôm lấy người bị thương nặng hí đờ di nạ nhìn hướng mình đi nhanh đẻ xuống sườn vội vàng phát động thái dương cung lực lượng hóa thành một đạo phượng hoàng trong thâm nhập trong hư không thái dương cung rót vào không gian n h ẫ n lực lượng là có thể dùng cho tiến công có thể dùng cho phòng thủ hoặc rời đi a nhìn tan biến tại hư không phượng hoàng hình bóng xuân lạnh giọc cười quyền trượng trọng cắm tại địa nồng đặc hắc cám tràn đầy chảy ra bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng đem tận thế hòa sơn m ọ t đỏ cứ điểm thậm chí cả khu vực đều bao phủ ở bên trong không gian thời gian tất cả vật chất tất cả nguyên tố khu vực này tất cả đều bị hắc cám chiếm cứ vốn là khói mù bầu trời triệt để biến thành hắc cám m à n trời vô biên vô tận hắc cám m à n trời lệ hắc cám mở rộng bao phủ thế giới không gian cũng bị chấn áp cắt đứt vừa mới biến mất tại hư không phượng hoàng hình bóng bị s i n h s i n h bức ra d ê n dị phá vỡ đi ra ỉ nụ cùng hì đờ dị nạ tùy theo rơi xuống trên mặt đất không chỉ là các nàng sườn núi cùng chân núi tam tộc liên quân bị này cổ h ắ cám lực lượng chấn áp từng cái một thân thể run không tự chủ được quỵ dạp xuống đất hướng xuân làm phục tùng hình dạng xuân hai tay chống quyền trượng đứng ở tận thế h ỏ a s ơ t đỉnh mắt lạnh mắt nhìn xuống mọi người tuyên cáo bình thường nói các ngươi thần đem bọn ngươi là công cụ là thế phẩm dùng linh hồn của các ngươi cùng tín ngưỡng tới lắt thành hắn nhóm con đường dùng ngươi các ngươi cùng huyết n ụ tới xây hắn nhóm cung điện các ngươi tất cả người đều là hắn nhóm công cụ đều là hắn nhóm quân cờ hắn nhóm thao túng vận mệnh của các ngươi như là đối đại gia súc giống nhau để ép giá trị của các ngươi khi các ngươi mất đi giá trị thời điểm hắn nhóm lại sẽ vô tình đem bọn ngươi vứt bỏ xem một chút đi x u ố n tay giơ lên phía sau hiện ra vô số hình ảnh nào lịch sử một vài bức hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người bao quát ý nủ đám người tao nộ g ba cái số mệnh thần khí lý do còn có đoạn đường này đủ loại chỉ dẫn đây chỉ là hắn nhóm một trò chơi các ngươi đều là hắn nhóm mang lên sân khấu bốc bê các ngươi sinh các ngươi chết đều không phải do tự mình quyết định các ngươi hy sinh các ngươi vinh quang tín ngưỡng của các ngươi đều là hắn nhóm lương thực từng tiếng lời nói giống sấm xét chém vào buồng tim mọi người không điều đó không có khả năng vạ lạ như thế nào không ta không tin lu vạ tạ mời ngài hạ xuống thần thánh h à o quang che chở bọn ta không bị tà ác đầu độc đây không phải là thật vạ lạ làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta làm sao sẽ sự thật trùng kích đưa đến tín ngưỡng đổ nát nhìn xuân bày biện ra lịch sử hình ảnh mọi người hoặc là không thể tin tưởng hoặc là thống khổ lưu nước mắt hoặc tuyệt vọng g i ế t đảo ý n u ô m bản thân bị trọng thương h í đờ gì nạ kinh ngạc ngồi dưới đất cũng không biết như thế nào cho phải phẫn hận a không cam lòng sao muốn phản kháng thoát khỏi như vậy vận mệnh a nhìn tín ngưỡng đổ nát tuyệt vọng hỏng mất mọi người xuân mỉm cười ẩn chứa ma tính ngự a vang lên thâm nhập trong thai của mọi người thật sâu thấm đấm linh hồn vậy phụng ta là vừa đi xuân một tay giơ lên cao trong bàn tay liệt diễm phụ nữ dũng hiện ra một cái hoàng kim đúc mà thành c h ấ t nhẫn tinh linh người lùn nhân loại thú nhân từng cái phẫn nộ đau đớn không cam lòng khuôn mặt tại đây liệt diễm trong hiện lên còn có trang trọng túc mục tiếng ca tục lên dưới bầu trời tinh linh trúng vương đến thứ ba trong đ i ệ đá người lùn chư hầu đến thứ bảy trên thế gian hạn phải chết phạm nhân đến thứ chín m ó t đỏ h ế ảnh vương tọa ô trầm hát cá ma quân cầm hắn tôn trí tôn nhẫn ngự chúng nhẫn trí tôn nhẫn tìm chúng nhẫn ma nhẫn trí tôn kéo chúng nhẫn trói buộc chúng nhẫn trong bóng tối trang trọng t ú c mục ca tụng trong tiếng t ừ n g viên đen kịt chiếc nhẫn từ trong hư không hiện lên phiêu lạc đến trước mặt mọi người mang theo ma nhẫn phụng ta là vua xuân một tay bảy nâng trí tôn ma nhẫn hướng vẻ mặt luôn cuống trong mắt mê man mọi người nói ta đem dẫn dắt các người cải biến tự mình vận mệnh lật đổ vã l ạ chư thần thống trị chứa tể thế giới này không y nù cắn chặt g i n g đóng càng h thẳng người, hất ra trước mặt đèn kịp chết nhẫn, hướng trên đỉnh núi xuân Hồ, chúng ta tuyệt đối sẽ không phục tùng cho ngươi, bởi vì ngươi cùng hắn nhóm giống nhau, ố đối giống n đứng người, đèn trên núi Xuân tùng ngươi, ngươi cùng g đỡ đều trước mặt ta tuyệt bởi ra kịp sẽ vì l k h ô Càng thêm mạnh mẽ lời nói để lại uy nụ tranh cãi x u ố n g tay nâng trí tôn ma nhẫn thần thánh tà dị hào quang chiếu khắp đại địa nhập mọi người trong linh hồn cao tới đâu thanh nhầm tuyên cáo nói các ngươi chắc chắn phục tùng tại ta bởi vì chỉ có ta có thể cứu cứu các ngươi thoát khỏi bị người điều khiển vận mệnh trí tôn nhẫn ngự chúng nhẫn trí tôn nhẫn ngự chúng sinh trí tôn nhẫn ngự chúng thần theo xu h ư ớ n lời nói tuyên cáo trí tôn ma nhẫn quang mang lòng lánh mọi người nhãn thần từ từ chết lặng từ từ trầm luân thậm chí chuyển thành khắc cùng nhiệt cùng x u â n đồng thời hô to lên vừa lúc đó x u â n trói mắt đến cực điểm bạch quang c ắ t hát cám vàng tốc độ kinh người theo chân núi sông lên đỉnh núi thẳng hướng x u â n trong tay trí tôn ma nhẫn bổ tới ừ m x u â n nhãn thần ngưng tụ tay phải buông xuống tôn ma nhẫn thu hồi tay trái nhấc lên quyền trượng đánh ra đón lấy trói mắt đến cực điểm bạch quang ẩ m chỉ nghe một tiếng âm văng nổ sắp trầm luân mọi người giật mình tỉnh lại trong mắt mê man hướng thanh em kia nguồn gốc nhìn lại chỉ thấy h ỏ a sơn đỉnh một đen một trắng một quang tối sầm lại hai bóng người chính diện rằng co nhau nông đ ặ c h ắ c cám tràn ra s ụ x u ố n tay cầm q u y ề n trượng chống kiếm phong nhìn người trước mắt trầm giọng nói rằng dĩ nhiên là ngươi gạn đản hát cám trước thần thánh hào quang lòng lánh bạch hưng hai tay cầm kiếm đệ lại s ụ x u ố n q u y ề n trượng hình tượng bản thân cũng ở đây trong lúc rằng có cấp tốc biến hóa chuyển thành một gã tóc bạc xoa tung uy như hùng sư lão nhân chương năm trăm mười một cuối cùng một vòng ô lộ dịn k ị đản chật vật ngầm đầu nhìn cùng sụt rằng có tên lão giả kia trên mặt cũng là viết đầy kinh ngạc hắn cùng với bạch d ư n g là quen biết cũ bạn tốt biết bạch d ư n g cũng phi nhân loại không phải tinh linh mà là theo ả màn đến trung địa đặc thù nhân sĩ nhưng lại không biết hắn đúng là tự mình một vị khác bạn tốt ô lộ dìn tại ả màn bên ngoài ô lộ dìn tên này có thể ít có người biết nhưng hắn một cái tên khác mọi người tuyệt đối như sấm bên hai gạn đản hắn làm ả trong trí giả cùng sưu s ầ giống nhau nhân vật mạnh mẽ đã từng dẫn dắt trung địa đại lục anh hùng hoàn thành đối sưu sầm a nhận thành chiến phá hủy trí tôn ma nhẫn sau đó hắn công thành lưu thân cùng tinh linh đi thuyền ly khai trung địa phản hồi tây cực địa ả màn về sau lại theo v ạ lạ chư thần ly khai nhân gian c h i t để trở thành truyền thuyết hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này còn dùng bạch tương cái này thân phận làm ngụy trang chẳng lẽ cũng là v ạ lạ chư thần ăn bài k ị đản không dám xác định bởi vì v ạ lạ chư thần chưa hề hướng hắn tiết lộ qua những thứ này ạ mạn bên trên ổn cùng ủi nần không có nói qua gạn đản sẽ trở về nhân gian cùng bọn họ đồng thời đối kháng s ụ i gạn đản hắn chính là bạch tương v ạ lạ không c ó vứt bỏ chúng ta không chỉ k ị đản mọi người nhận ra gạn đản bàng hoang bất lực nội tâm cuối cùng chiếm được một chút t i ê n ổn gạn đàn xuất hiện nói rõ vạ l à i chư thần không có vứt bỏ con dân của mình bọn họ nhưng có hy vọng chiến thắng x u ố n g hắn nhóm còn chưa ra hết thực lực không đúng xuân lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh thì phát hiện mánh khỏe hai mắt sáng quắc nhìn gạn đàn nói rằng hắn nhóm căn bản không có phái ngươi xuống tới lời nói ở giữa cố kỵ tiêu tán q u y ề n trượng tùy theo phát lực hát cám tôn trào ra trực tiếp đem gạn đẳng cả người mang kiếm vung lui ra ngoài ẩm gạn đàn hai chân chống mặt đất về phía sau trợ đi hơn mười mét mới khó khăn lắm trung hòa này cổ tắc dùng sức mạnh ổn định bước chân thời điểm trên người quang mang đã ảm đạm không ít nhưng hắn nhưng hoàn toàn không để ý mắt lạnh nhìn chăm chú sử nói n rằng lực lượng như vậy ngươi đã không phải là vốn là sử d n ha ha ha sử d n một trận cổng tiếu không thèm để ý chút nào đối phương bóc trần lai lịch của mình thản nhiên nói rằng nói không sai bây giờ ta đã không phải là nguyên lai ta gạn đắn nhãn thần ngưng tụ nhìn không che giấu chút nào sử d n lạnh giọng nói rằng xem ra hư vô cảnh cũng không phải một cái hoàn mỹ lao t ủ dĩ nhiên để cho ngươi chiếm được cơ hội như vậy song phương đối thoại nghe được mọi người lơ ngơ không rõ cho nên chỉ có ký đạn mơ hồ h i ể u cái gì trong mắt thoáng qua lấy làm kinh ngạc vẻ ha ha ha xuân nhưng là một bộ bừa bãi tư thái cùng thiếu đối gạn đạn nói rằng ta có thể cho ngươi giống như ta thể hội một chút như vậy thư vị không cần gạn đạn t h ầ n sắc hở h ữ n g lạnh giọng nói rằng ta không muốn cùng ngươi giống nhau mất đi tự mình chọn đời chấm luân mất đi tự mình xuân lạnh giọng cười hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ liền có từ ta sao không phải là hắn nhóm nô b ộ c hắn nhóm công cụ tùy ý bọn họ đến kêu đi hét thao túng thao túng sao tự mình ha ha ha trong tiếng cười điên dại xuân quen trượng chỉ một cái phát sinh tối hậu thư tối lộ gìn chúng ta vốn là đồng tộc còn đã từng đồng thời truy cầu tri thức cùng lực lượng cho nên ta bị ngươi một cái cơ hội thoát khỏi bị người điều khiển vận mệnh thoát khỏi nô b ộ c thân phận cùng ta đồng thời đoạt lại vốn thuộc về đồ của chúng ta ta cự tuyệt đối mặt xuân tràn ngập tà dị ma lực lời nói g ã n đàn không nhúc nhích chút nào lời nói lạnh như băng nói rằng ngươi vì dục vọng của mình không bờ bến giết chóc cùng tất đoạn căn bản không biết như vậy sẽ đem mình đẩy vào vực sâu vô t ậ n vậy thì thật là quá đáng tiếc xuân lắc đầu không có sẽ cùng g á đàn tranh cãi lệnh giọng nói rằng ngươi đã không muốn đứng ở ta bên này vậy hãy cùng hắn nhóm cùng nhau chờ đợi ta báo thủ cùng hủy diệt đi g ạ n đặn t h ầ n s ắ c bất biến nói rằng vậy ngươi đã định t r ư ớ c sẽ nên đón thất bại là a ngay này xuân không v ộ i ở đọc thủ nhiều hứng thú hỏi không có hắn nhóm hỗ trợ ngươi phải như thế nào ngăn cả n ta nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng mười phần phân khích tư thái nhưng hắn quả thật có cái này sức mạnh g ạ n đặn tuy rằng cùng hắn đều là mà ạ trong nhân vật đứng đầu gần với chủ thần cao vị thần chi nhưng bây giờ song phương đều không phải là bản tôn tất cả thực lực đều đến từ hiện hữu cơ sở chống đỡ Chu cột của hắn là trí tôn ma nhẫn g ạ n đản cơ sở là cái gì một đạo hóa thân còn là một đạo không có vạ là chư thần hỗ trợ một mình tách rời hạ giới hóa thân g ạ n đản xuân đem nói được phân thượng này mọi người mơ hồ hiểu trong mắt kinh hãi nhìn g ạ n đản nhất thời không biết như thế nào cho phải g ạ n đản không có để ý mọi người nhắn thần m ặ t hướng r ộ n g mang thử dò xét xuân nói rằng không sai bây giờ ta không có cách nào ngăn cả ngươi nhưng lời nói g ạ n đản mỉm cười đón xuân ánh mắt kinh nghi tiếp tục nói ta mua một cái bảo hiểm hả xuân con ngươi co rụt lại cuối cùng kinh giác cái gì đ ố n g nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại ẩm thụ trí tôn ma nhẫn lực lượng ảnh hưởng hắc cám vô bờ trong bầu trời c h ậ t nổ lên một đạo ám hồng sắc ánh lửa một viên sa băng một viên thiêu đốt địa ngục c h i hỏa sa băng từ thiên ngoại rơi vào mảnh này bị trí tôn ma nhẫn phong tỏa ma vực không gian đại khí còn có giải rác hư không hình thành phong cấm ma nhẫn lực bị từng tầng một xuyên thấu ra đỏ sầm ánh lửa tại hắc á m màn trời trong kéo ra một đạo hiến lệ vô cùng vết tích đó là mọi người phương mới kinh ngạc thốt lên xuân vừa mới hoạt động viên tia đỏ sầm sao băng liền hướng tận thế hỏa sơn rơi xuống ẩm chỉ nghe một tiếng kinh tiên động địa nổ theo đỏ sầm sao băng rơi trên mặt đất lực lượng kinh khủng ầm ầm tàn sát bừa bãi tại tận thế hỏa sơn trên đỉnh núi nổ tung một đoá kinh người mây n ấ m kinh lực trung kích nỗ lưu quận sạch mọi người hôn loạn lung tung thất thanh chỉ có xu xuống cùng gạn đạn quy hiểu rõ bất động mắt lạnh nhìn chăm chú vắt ngang nhập người trong sơn h ừ xuống lạnh r ê n một tiếng như thực chất h á cám bắt đầu khởi động trực tiếp đem tràn ngập đuổi khói cùng quận sạch sóng lưu càn quét ra lộ ra một gã thân hình cao to trầm ổn như núi h Lan Ninh. gặp một màn này mọi người kinh ngạc phi thường ý nụ càng là trợn tất h thanh không chút nào nghĩ đến hắn sẽ ở cái này tối hậu q u a n đầu lên sân khấu mọi người phản ứng tạm không nói đến xuống nhìn vắt ngang nhập trong sân lan i n h còn có đứng ở phía sau gạn đặn lạnh giọng nói rằng ngươi chính là hắn bảo hiểm lan i n h gật đầu khẽ cười nói không sai xuống mắt lạnh nhìn chăm chú hắn cảnh cáo giống nhau nói là địa ngục xứ đổ ngươi không nên nhúng tay chuyện này ta không cảm thấy như vậy lan i n h hai tay ôm ở trước ngực nhìn từ trên xuống dưới sân ngươi thiếu ta không ít nợ nần ta nhất định phải muốn đòi lại bằng không ta tổn thất sẽ rất lớn nợ nần hừ xuống rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn lạnh giọng nói rằng ngươi thật sự coi chính mình có thể chiến thần cầm giữ trí tôn ma n h ẫ n ta sao nói không chính xác lan ninh núi bay một bộ không có vấn đề diện mạo nói rằng nhưng chúng ta có thể thử nhìn một chút vậy thử xem đi trả lời hắn là một tiếng bạo ngược dích ảo xuân thân ảnh t r ợ t bạo khởi nặng nề quyền trượng tác động nồng đặc hắc ám giống một viên đen k ị sao băng n ô lên cao rất xuống thẳng tắp đánh về phía lan ninh đầu lâu xuân thời khắp này lực lượng không cần nhiều lời tuy là kỳ dạn cao như vậy vị truyền kỳ nhịn không được hắn quyền trượng đánh một chiêu liền bị tắt lăn trên mặt đất trọng không đả thương nổi đây là hắn có giữ lại muốn lưu lại kỳ dạn tính mạng lợi dụng trí tôn ma nhẫn đem khống chế kết quả nếu là hắn không làm bảo lưu khuynh ê được đánh mặc dù kỳ dạn là địa vị cao truyền kỳ có thể bị mất mạng tại chỗ đây chính là trí tôn ma nhẫn trung vị thần khí uy lực đối mặt cái này thế tới hung hung một cái la ninh cũng không dám kinh m ạ n tức khắc dậm chân trầm thân triển khai phòng ngự tư thái thiếu đốt địa ngục chi hỏa ma lực bình chướng dâng lên cùng đánh tới đen kịt sao băng ngay mặt va chạm ẩm chỉ nghe một tiếng âm văn g nổ song phương mỗi người trượt lùi lại mấy bước trên mặt đất kéo ra tứ hạnh sâu đầm vết tích cân sức ngang tài xuân công kích không có phá hủy lan ninh p h o n g ngự đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn lan ninh cũng không có thể hoàn toàn chống đỡ ở xuân công kích vẫn là bị quyền trượng đánh lực lượng chỗ đẩy lùi thế tiến công không được hết thủ thế không được toàn bộ cho nên là cân sức ngang tài tương xứng nhưng cái này ngang hàng kết quả đối mọi người mà nói nhưng là lớn lao kinh hỷ cùng cổ vũ xuân cương đại xuân công bố vừa mới đã cắm vào nhân tâm vô luận là kỳ g i đẳng cao như vậy vị truyền kỳ còn làm bị ạn dịch cùng thần khí sở hữu người ở trước mặt hắn cũng không đỡ nổi một chiêu ngay cả tối hậu quan đầu diết ra ổn định cục diện gạn đạn đều không thể cùng xuân rằng có đến cuối cùng hắc cá ma quân không thể ngăn trở tầng này bóng tối bao phủ làm người ta cảm giác sâu sắc tuyệt vọng nhưng bây giờ bóng ma này nhưng bị đánh vỡ xem ra tạm được lan ninh vẫy vẫy hơi tê dại tay phải nhìn phía đồng dạng bị chấn động lui ra ngoài xuân khẽ cười nói ngươi cảm thấy thế nào ẩm trả lời hắn là một đạo đen kị thiềm điện ú xuân huy động quyền trượng tương tự đem kiếm khí kích vỡ đi ra mắt lạnh nhìn chăm chú lan ninh cuối cùng không còn nóng lòng tiến công hắn bất động lan ninh sau lưng gan đặt n h ư n động giao cho ngươi gan đặt chậm rãi quay đầu lại một tay nhắc lên bản thân bị trọng thương kịt đạn cao giọng hô ta trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này Lan ninh n h k ô gạn có trả lời, một tay t lời, i t h á h ngục cắm tại trước mặt, tại đẳng cũng không phải cái này kịch bản trong hẳn là này nhân vật xuất hiện sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước hắn liên theo cùng vạ là chư thần ly khai nhân gian tại ada thần hệ thần vực vạ lì nọ bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng nơi này vạ là chư thần bố cục chỉ chọn lựa ôt cùng núi lần hai người cũng không mệnh lệnh cái khác mà ạ tham dự gạn đẳng cũng giống vậy nhưng hắn là một mình phân ra một đạo hóa thân tiến nhập nhân gian lấy bạch t ư ơ n g cái này thân phận tham dự tiến đến tuy rằng gạn đ ẳ n cũng là mãi ạ v ạ là nhóm thân thuộc cùng tôi tớ nhưng cá nhân hắn cũng không đồng ý v ạ lạ chư thần cách làm như thế đồng thời đối với lần này cảm giác sâu sắc lo lắng cho rằng cái này vô cùng có khả năng tạo thành không có thể k h ô n g chế hậu quả không thể biết trước chỉ là là thân thuộc hắn không cách nào trực tiếp chống lại chủ thần bất đắc di chỉ có thể dùng bạch lưng ơ cái này thân phận nguy trang điều tra cẩn thận tìm kiếm đầu mối chấp vá đáp án lại căn cứ tình thế phát triển tùy cơ ứng biến cái này mới có trước cùng lan ninh đủ loại giao lưu hắn cũng không phải nghĩ trang thần côn mà là hắn lúc đó không rõ ràng lắm chuyện này tin tức cùng vạn chư thần ý đồ biết rõ ràng toàn bộ sự tình ngọn nguồn sau đó lo âu trong lòng hắn không chỉ không có để xuống trái lại càng là mạnh liệt bởi vì hắn còn có cuối cùng một cái phân đoạn không có t h a m dò cuối cùng một khối hợp lại đồ không có gặp đủ vậy là s ử dụng. là vã là chư thần trong bố cục mấu chốt nhất khâu trọng yếu nhất s dụng là tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý m ớ n một khi s ử d ụ n g xuất hiện ngoài ý m ớ n vã là chư thần mưu đồ sẽ nước chạy về biển đông đầy bàn đều thua mấu chốt nhất một cái phân đoạn hắn nhưng không có cách nào tiếp cận tra xét điều này làm cho gạn đ ẳ n cảm giác sâu sắc bất an cho nên đêm qua hắn tìm được lan cũng h ư ớ n g l a tại hư vô cảnh bên trong không biết gặp cái gì dĩ nhiên trong bóng tối rửa đi tự mình ạ bản chất thu được một cổ không thuộc về a đa thần hệ dị trùng thần lực giám thị hư vô cảnh mà ạ không có phát hiện chuyện này vạ là chư thần cũng không có đúng lúc nhận ra nhưng là dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc để xuân cùng chí tôn ma nhận thành lập liên hệ theo hư vô cảnh bên trong đào thoát đi ra xuân cũng biết tự mình trốn đi là vạ lạ lại một lần nữa ngưu đồ cho nên hắn tương kế tự kế phản hồi tận thế hỏa sơn tại tận thế hỏa sơn dưới sự che chở sử dụng luồng không thuộc về a đa thần hệ dị t r ù n g thần lực một lần nữa đúc nóng trí tôn ma nhẫn cái này trực tiếp phá hủy vạ lạ chư thần ở trên người hắn làm bảo hiểm biện pháp dị t r ù n g thần lực đúc lại sau trí tôn ma nhẫn tuy rằng phẩm cấp cùng y năng hơi có giảm bớt nhưng vẫn là một cái trung vị thần khí đồng thời nhảy thoát ra a đa thần hệ hệ thống không hề bị vạ lạ thần lực tuyệt đối khắc chế dựa vào trí tôn ma nhẫn xuân không chỉ có thể đánh bại tam tộc liên quân còn có thể cướp đoạt vạ lạ t r ư thần tỉ mỉ chuẩn bị ba cái số mệnh thần khí đem ada thần hệ ở nhân gian tất cả lực lượng toàn bộ thôn vệ đến lúc đó xuân chính là mới ada vua trí tôn ma nhẫn nơi tay thống ngự c h ú n g nhẫn thống ngự c h ú n g sinh để ada thần hệ di dân cầm ba cái số mệnh thần khí cho hắn mở rộng đất đai bên d ư ớ i tại t r ư thần phủ xuống t r ư ớ c dành trước cướp đoạt nhân gian tín ngưỡng tài nguyên hoàn thành hắn phản kháng vạ lạ chư thần kế hoạch đây chính là xuân cuối cùng một vòng nhưng đang tiếp cuối cùng này một vòng bù đắp đến quá muộn gạn đắn đã không cách nào làm ra cải biến bổ cứu hắn hiện tại chỉ là một đạo hóa thân còn không có vã lại chư thần hỗ trợ căn bản không phải sụt sùm cùng trí tôn ma nhận đối thủ cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác lan anh tự mình mang theo mọi người nên rời đi trước chương năm trăm mười hai tận thế l ò luyện lan anh gàn đ à n dẫn đội rút lui khỏi ỵ nụ nhưng nghĩ lên trước không muốn qua đi may m à hì đờ di nạ đúng lúc ngăn cản nàng chúng ta bây giờ chỉ là trói buộc không có nổi chút tác dụng nào rời đi nơi này mậu thân bình tĩnh lời nói như băng thủy tới xuống nhìn cùng sụt s rằng co lan anh ỵ nụ tuy rằng như trước không tâm lòng nhưng cuối cùng vẫn nhận rõ hiện thực nâng dậy bản thân bị trọng thương h í đờ g i nạ đi cùng gạn đản lý khai tuy rằng vừa mới nàng không có trực diện s ụ n bây giờ còn có nhất định chiến l ự c nhưng chiến đấu ở cấp bậc này cũng không đủ chất lượng cơ sở số lượng trồng chất không chỉ không có ý nghĩa còn có thể có thể tạo thành phản diện hiệu quả nàng bây giờ sẽ không có cái này chất lượng cơ sở thái dương cung số mệnh lực lượng vừa mới đã bị trí tôn ma nhẫn cướp đoạt hơn phân nửa bị s ụ n bóc trần chân tướng cũng tăng thêm dẫn đạo trở nên nản lòng t h á i trí mọi người cũng không cách nào lại vì cái này số mệnh thần khí cung cấp lực lượng không có thái dương cung nàng chính là một cái vừa mới tấn thăng chuyển kỳ mà thôi làm sao có thể đủ nhúng tay chiến đấu ở cấp bậc này mạnh mẽ lưu lại chỉ sẽ trở thành trói buộc cùng liên lụy inu rõ ràng điểm này cho nên lựa chọn ly khai nhưng rõ ràng quy rõ ràng trong lòng nàng vẫn là một loạt không cam l ò n g không chịu cam l ò n g tự mình vô lực nhìn nàng quật cường không muốn túi đầu diện mạo thì đờ di nạ hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười ôn nu an ủi yên tâm đi hắn có thể mậu thân inu xoay đầu lại nhìn s ắ c mặt trắng bệnh hi đờ di nạ cuối cùng đẻ xuống lo âu trong lòng cùng ràng buộc gật đầu nói hừng hắn có thể g ạ n đ à n mang theo đã mất chiến lược mọi người rút lui khỏi đem mảnh này cuối cùng chiến trường tặng cho lan ninh cùng s n từ bọn họ tới quyết định trận này v ỡ kịch kết cục lan ninh bất động thánh ngục cắm ở trước người đem sử d n k h i cơ tập trung vì mọi người tranh thủ rút lui thời gian là tự mình mở ra b u ô n g tay chiến đấu không gian g ạ n đ à n tay này thoạt nhìn mặc dù có chút không coi nghĩa khí ra gì nhưng là cách làm chính xác nhất chỉ có bọn họ ly khai lan ninh mới có thể buông tay chân ra không hề cố kỵ cùng sử d n tiến hành cuối cùng quyết chiến x u ố n rõ ràng điểm này cho nên rất nhanh hắn liền không kiềm chế được hắn phối hợp vã l ạ chư thần Quyết không thể để cho bọn họ ly khai. ôm ý nghĩ như vậy xuân trận bạo khởi thế tiến công nông đặc khắc cám bắt đầu khởi động ngưng tụ thành sao băng lần thứ hai đánh về phía lan ninh lan ninh không khắc khí địa ngục chi hỏa đằng đốt lên hai tay nắm ở thánh ngục đại lực xoay mở từ thấp tới cao đón lấy đen nhánh kia sao băng ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh l ử a chói mắt ở trong hư không bắn tóe nổ tung suất từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích hư không vỡ vụn lực lượng trùng kích giao đụng hai người nhưng không bị ảnh hưởng chút nào quyền trượng cùng đại kiếm rằng co cùng một chỗ ai cũng không muốn thoái nhượng cuối cùng vẫn xuất s ú n lực thắng một bậc quyền trượng bắn ra lực lượng kinh khủng đem lan ninh cả người mang kiếm kích lui ra ngoài ẩm lan ninh thụ lực trở ra rơi xuống đất đánh văng ra mạng n ệ n tận thế hỏa sơn lại là một trận lay động ừ n lan ninh nhưng không để ý xoay vặn một chút tê dại tay phải lại hướng xuân nói rằng cuối cùng cũng có điểm tính khiêu chiến tuy rằng biết do đối phương là có ý định khiêu khích nhưng xuân vẫn bị kích thích một trận giận dữ vương ngũ trong bắn ra hai đạo dữ t ậ n như lửa ánh mắt lớn tiếng gầm hét lên nhân loại đem ngươi vì mình cuồng vọng cùng vô chi trả giá thật lớn lời nói ở giữa thế tiến công tái khởi xuân thân ảnh lần thứ hai kích động ra trong nháy mắt nhảy vọt đến lan ninh trước người q u ể n trượng như bữa tạ nện xuống thần khí lực lượng không thua thần nhưng thần khí cũng không có nghĩa là thần cái này cũng không mâu thuẫn thần khí tuy rằng cầm giữ không còn có tại thần lực lượng nhưng c ủ lực lượng này kích phát nhưng phải bị người sử dụng hạn chế chỉ có tại ngang nhau cấp độ thần trong tay thần khí mới có thể phát huy trăm phần trăm uy lực cho nên thần khí không đợi tại thần chúng nó bị giới hạn người sử dụng nếu như người sử dụng thực lực quá yếu lực lượng của bọn họ đem khó có thể phát huy số mệnh thần khí khá một chút bởi vì vì chúng nó người sử dụng cũng không phải một cái người mà là một quốc gia một chủng tộc một cái văn minh tập hợp thể có thể tập thể kích phát số mệnh thần khí lực lượng nhưng trí tôn ma nhẫn cũng không phải số mệnh thần khí xuân hiện tại cũng không có thần thực lực hắn thậm chí không thể xem như là trí tôn ma nhẫn người sử dụng bởi vì hắn không có thân thể không có căn cơ hắn hiện hữu hết thể đều là trí tôn ma nhẫn kéo dài cùng với nói hắn là trí tôn ma nhẫn chủ nhân còn không bằng nói hắn là trí tôn ma nhẫn khí linh hắn cầm giữ trí tôn ma nhẫn nhưng lại không thể trăm phần trăm kích thích ra trí tôn ma nhẫn lực lượng thật giống như một người bình thường không có khả năng buộc phát ra thân thể tất cả lực lượng giống nhau người bình thường cơ thể tỷ lệ lợi dụng chỉ có tổng thể một m ư ơ xuân tuy rằng không phải người bình thường nhưng là khí linh hắn không có cách nào vượt qua quá nhiều ba mươi bốn mươi còn là năm mươi sáu mươi không biết nhưng có một chút có thể khẳng định hắn không có cách nào phát huy ra trí tôn ma nhẫn có thể so với trung vị thần c h i lực lượng Bằng không hắn đã sớm bẻ gãy nghiền nát bắt lan ninh ở đâu còn có thể cùng hắn làm nhiều như vậy dây dưa bây giờ xuân bây giờ trí tôn ma nhẫn tổng hợp chỉ có thể coi là một gã hạ vị thần c h i tuy rằng hạ vị thần c h i cũng không phải người yếu nhưng đối đầu với cơ thể thuộc tính toàn diện đột phá tương tự đến lĩnh vực thần lan ninh cũng chưa thấy đến có bao nhiêu ưu thế bằng không vừa mới mấy f a n giao phong như thế nào cân sức n ă n g tài muốn đánh bại lan ninh chỉ bằng vào thân thể cơ sở lực lượng là không đủ nhất định phải vận dụng quyền hành lực h á c ám chính là s u dung quyền h à n h một chỉ thấy s u dung cầm trong tay quyền trượng tác động khắp bầu trời h á c ám ngưng tụ thành một chiếc búa lớn hướng dưới thân lan ninh đập t ầ m ầm đi h á c ám có rất nhiều hình thức biểu hiện không giống nhau nhưng cơ bản đều lấy h á cám lực lượng ăn mòn là chủ yếu thủ đoạn công kích chỉ có hủy diệt lực lượng như vậy quyền hành mới có thể thiên hướng về tính chất vật lý đà kích đơn giản điểm tới nói hắc cám lực chính là độc dược lấy độc tố ăn mòn làm chủ sức mạnh hủy diệt thì là hạch nhân tách ra lấy bộc u phát ra vật lý thương tổn làm chủ xuân cái này đem hắc cám ngưng tụ thành cự truy công kích thủ pháp thì tương đương với liền độc dược trực tiếp n g ệ n ở người trên mặt ăn mòn hiệu quả không phải là không có nhưng người ở bên ngoài xem ra hắn hành động như vậy chú trọng hơn tại độc dược đập mặt một chút vật lý thương tổn đã lệch khỏi quỹ đạo hắc á m lực chủ lưu vận dụng thủ pháp là hắn tại hư vô cảnh bên trong g â y người quá lâu linh hồn đã bị vô tận hỗn độn chỗ ăn mòn đã không biết thế nào vận d ù n g sức mạnh chiến đấu a lan ninh không rõ ràng lắm nhưng đối mặt đập xuống giữa đầu hát cám cự truy trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận được một chút bất an bản năng liền muốn khởi động tuấn t h i ệ m t r á n h né nhưng không nghĩ ông hư không vặt mẹo hát quang loại ra hát cám lực như mạng bệnh đem lan ninh quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa trói buộc tuy nói cái này trói buộc cũng không phải là không thể phá vỡ nhưng đột phá như c ũ cần thời gian giờ này khắc này lan ninh ở đâu có như vậy thời gian bất đắc dĩ lan ninh chỉ có thể giơ kiếm tình thiên ngăn cản hướng đánh dưới hắc cám cự truy đây hết thể nói đến dài dàng dặc nhưng thực tế bất quá sát na điện quan g thạch hỏa thoáng qua ở giữa đưa miệng nện xuống hắc cám cự truy cùng lan ninh vắt ngang lên thánh ngục đụng vào đồng thời nổ tung một đạo hanh lôi v ậ y nổ ẩm nổ nổ vang đại địa chân chiến trong bóng tối ánh lửa băng nứt ra giống như núi lửa phun trào nham thạch nóng chạy phun dũng sức mạnh mang tính hủy diện bạo phát t r ú n g kích đều gia tăng ở tại lan ninh trên người ẩm ám hồng sắc ma lực bình chướng trong nháy mắt nổ bề ra dơ kiếm đón đỡ lan ninh thụ lực không được vốn gối lửa quỳ trên mặt đất mặt đất cũng giống vậy bị đạ kích núi đá đập tan vùng đất đình trệ cuối cùng hình thành một cái to lớn chỗ hổng vì sao nói là chỗ hổng không phải là địa cái hố bởi vì giờ khắp này chiến trường cũng không phải là đại địa bình nguyên mà là tận thế h ỏ a sơn còn là tận thế h ỏ a sơn đỉnh tận thế h ỏ a trong ngọn núi hiện chống không kết cấu di động trăm triệu năm đều chưa từng tắt tận thế dung nham mấy cái k ỳ nguyên trước xuống chính là tại tận thế h ỏ a trong núi sử dụng tận thế dung nham đúc nóng bí ngân tinh kim bao gồm nhiều truyền kỳ kim loại tinh luyện chúng nó、no、tinh hoa kết hợp tự thân thần lực đúc tạo ra được trí tôn ma nhẫn cái này tận thế dung nham cũng làm a nhận thánh thời gian chiến tranh kỳ duy nhất có thể phá hủy trí tôn ma n h ậ n vật chất bởi vậy có thể thấy được cái này tận thế dung nham khủng bố x u n l a hắc cám ma quân tại đ ầ u nhập vào hắc cám đại đế mọt gọt thời điểm thu được mọt gọt ban tặng chiếm được hắc cám quyền hành lực lượng nhưng trước đó hắn còn là một vị mãi ạ đại điệu thân ô đệ tử cùng thân thuộc tại ô dốc lòng giáo dục dưới hắn nắm giữ một bộ phận đại địa h ỏ a diễm hủy diệt quyền hành lực lượng đây cũng là hắn có thể đúc xuất trí tôn ma nhẫn nguyên nhân chủ yếu hắn mời điểm thiện dùng tự mình quyền hành lực lượng hiện tại cũng giống như vậy hắn đầu tiên là sử dụng hát tám lực lạng yên phong cấm không gian ngưng tụ thành cự truy công kích lại tại cự truy t r ó n g giấu diếm hỏa diễm cùng sức mạnh hủy diệt xuất kỳ bất ý kích phá lan ninh hoàng gia t h ủ vệ ma lực bình t r ư ớ n g tuy rằng đập tan ma lực bình t r ư ớ n g sau đó hắn một kích này lực lượng đã tiêu hao hết không cách nào nữa đối lan ninh tạo thành tiến một bước thương tổn nhưng hắn một kích này bổ sung thêm hiệu quả phá hủy lan ninh dưới chân nền tảng ma lực bình t r ư ớ n g bị đánh nát lan ninh căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu hành động sinh sinh bị sử dụng theo dưới chân chỗ hỏng truy vào tận thế hỏa trong núi đây mới là sử dụng ý đồ chân chính hắn biết rõ vẹn vẹn bằng mình bây giờ lực lượng muốn chính diện bắt lan ninh cơ bản rất không có khả năng nhất định phải mưu lợi mượn lực như thế nào hữu lợi như thế nào mượn lực công kích hữu lợi địa thế mượn lực công kích vừa mới đã nói hiện tại mà nói cái này địa thế tận thế hỏa sơn tự nhiên sức mạnh to lớn tinh thể thế giới tạo ra lò luyện mấy cái kỷ nguyên trước sướng có thể mượn lực lượng của nó đúc xuất trí tôn ma nhẫn bực này thật khí hiện tại đồng dạng có thể dùng nó tận thế dung nham phá hủy lan ninh cái này ngoằm cố vướng tay chân địch nhân hắn cần tận thế hỏa sơn luyện chết lan ninh thật giống như thợ rèn dùng hỏa lò hòa tan sắt thép giống nhau la ninh n khối này sắt thép chịu đựng được tận thế hỏa sơn luyện a la ninh n không biết không có hứng thú đi bản thân thể hội tại rơi vào sơn thể trong nháy mắt hắn liền trọng chỉnh trạng thái dưới chân đạp mở không chung ngôi sao cơ thể mượn lực bạo phát rằng có ở chung với nhau quyền trượng cùng đại kiếm trong nháy mắt đánh văng ra mỗi người tung bay ra thoát ly xuân áp c h ế sau đó la ninh n không chút nghĩ ngợi liền muốn khởi động thoấn điểm lao ra cái này tận thế hỏa sơn tuy rằng hắn có địa ngục chi hỏa cũng không e ngại hỏa diễm đốt cháy cái này tận thế hỏa sơn dung chưa hẳn có thể đưa hắn hòa tan nhưng đây rốt cuộc là sử dụng chiến trường chính ở cái địa phương này cùng sử dụng chiến đấu tuyệt đối không phải là một cái lựa chọn sáng suốt l a ninh khởi động t h u ấ n t h i ệ m thân ảnh sát na tiêu thất lấy không gian chi lực truyền tống na z i muốn rời khỏi đây đối với tự thân bất lợi chiến trường nhưng không nghĩ người trốn được không lạnh lạnh cười nhạt tại hỏa trong ngọn núi vang lên nồng đặc vô cùng mấy phần mười thực chất hạ cám n ô lên cao bao trùm xuống tới như nóc giống nhau ngăn lại miệm núi lửa cùng lúc trước sử dụng công kích đánh ra chỗ trống đây vẫn chỉ là mặt ngoài trên thực tế tận thế hỏa sơn sân thể tất cả đều bị hắc á m phong bế cầm giữ tính là lan ninh một lần nữa đánh ra một lỗ hổng nhìn thấy cũng là như mạng đan vào phong bế không gian hắc á m lực thật vất vả mới đạt tới mục đích đem lan ninh đánh vào tận thế hỏa trong ngọn núi x u ô n làm sao có thể để mặc cho hắn ly khai không gian lọt vào hắc á m lực phong tỏa lan ninh thuấn t h i ệ m biến mất thân ảnh hiện lên đi ra chính như máy khoan điện giống nhau ấn đánh vào hắc á m bình chung trên m u ố n ấn mở một cái lối thoát tuy rằng mau l ẹ linh động đ ể thăng tới lv ba mươi sau đó lan ninh thu được cảng cường lực hơn phá cực t u ấ n t i ệ p kỹ năng nhưng chính là phá cực t u ấ n t i ệ p bình chướng cách nào trở n không gian phong bế xuân quồng tiếu ma động quyền trượng dẫn dắt tận thế dung nham cực nóng lực lượng hóa thành một cái cháy đỏ bừng thiết bổng hướng còn đang trùng kích hắc cám bình t r ư ớ n g lan ninh nặng nề đánh tới ẩm cháy đỏ bừng quyền trượng đánh ma xuống lan ninh thân thể sát na đa tan hóa thành vô số quang ảnh bị ngọn lửa đốt t r ô n vùi ở tại trong hư không ảo giác do hết sức không thể nhị dụng xuân dung hắc cám lực phong bế tận thế hòa sơn liền không thể lại thời khắc trói buộc lan ninh quanh thân không gian bảo chứng công kích của mình trăm phần trăm trung đích một kích thất bại thế tiến công thuấn c h u y ể n kiếm quang bén nhọn như sao băng rớt xuống bởi vì cực nóng vặn vẹo không khí so s i n h s i n h bổ ra một đạo ám hồng sắc vết kiếm từ trên xuống dưới thẳng đến tới xuống trước mặt ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa trói mắt bắn tóe mà đến xuân né tránh không kịp đón đỡ cũng không kịp bị lan ninh một cái bổ xuống chính diện bổ chúng đầu lâu hai chân đạp ở trong hư không hơi lộ ra chật vật lui về phía sau nhưng cũng chỉ là hơi lộ ra chật vật mà thôi trên người của hắn bộ này khôi giáp chính là trí tôn ma nhẫn kéo dài làm sao có thể khinh địch như vậy liền bị phá hư lan ninh cái này một cái chỉ có thể đưa hắn miễn cưỡng đẩy lùi rất nhanh hắn liền đứng vững bước nắm đỏ bừng như lạc như sắt thép c ư ờ n trượng lần thứ hai hướng lan ninh phát khởi tiến công t h ế vậy lan ninh không n g n g bộ không chung ngôi sao đạp mở cơ thể mượn lực bạo phát kéo ra một mảnh tàn ảnh điện quan hỏa thạch giống nhau đánh về phía、xuống. Dầm dầm dầm bang bang. trong nháy mắt hỏa trong núi r u n g nham trên bạo phát một hồi kịch liệt vô cùng không trung giao phong t r ư ơ n g năm trăm mười ba hy vọng cuối cùng ùng ùng tận thế h ỏ a sơn ầm ầm rung động giống như một cái to lớn thùng thuốc nổ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đó tách ra t r ù n g kích tuy rằng còn chưa đột phá sơn thể nổ ra nhưng dành cho người quan cảm nhưng kinh khủng hơn h ỏ a sơn ở ngoài khu vực lọt vào lan đến toàn bộ m ọ t đỏ đều chấn động lên giống như một cái run lẩy bẩy bắp thịt cự hán lấy khủng bố kinh người tư thái tới bày ra tự thân mềm mại vô lực một cái nhanh gạn đắn ôm bản thân bị trọng thương k ị đạn dẫn dắt mọi người theo tận thế h ỏ a sơn rút lui khỏi một lần nữa trở lại mọt đỏ cứ điểm trong cứ điểm cũng là hỗn loạn tư ơ n g mừng tam tộc liên minh binh lính hỗn hợp cùng một chỗ căn bản không biết hẳn là nên làm những gì chỉ có thể theo đại đội rút lui khỏi tháo chạy thế càng ngày càng nghiêm trọng nhưng ở trí tôn ma nhẫn dưới ảnh hưởng trước liên quân tạo dựng lên truyền tống môn lúc này đã toàn bộ sụp đổ không có truyền tống môn rời đi mọi người có thể trốn đi nơi nào không đường t ố i lui không đường có thể trốn hậu phương tận thế hòa sơn rung động lại liên tục tăng lên giống như một cái mìn định giờ tùy thời đều t r ợ t nổ tung lệnh c h ú n g lòng người phòng tuyến một chút hướng đi tan vỡ trang diện hỗn loạn tương mừng thế cục liên tục chuyển biến xấu kịch đản m o c s y b i ảng dịp hí đờ di nạ cùng nhân vật lãnh tụ lại bản thân bị trọng thương căn bản không có biện pháp đứng ra ổn định cục diện cũng may còn có gạn đàn vị này trong truyền thuyết trí giả hy vọng không chút nào thấp hơn hí đờ di nạ cùng đứng đầu hắn ổn định hốt hoảng mọi người một lần nữa thành lập c h u y ệ n tống t r u n mauli khai nơi đây tuy rằng đem lan ninh coi là hy vọng cuối cùng nhưng nói thật đi gạn đàn cũng không cho là lan ninh có thể chém giết、xuống. đây không phải là hắn coi thường lan ninh thật sự là sụt n rửa quá mạnh mẽ trí tôn ma nhẫn trung vị thần khí uy năng mạnh không cần nhiều lời mặc dù bây giờ sườn không cách nào buông xuống tôn ma nhẫn lực lượng triệt để phát huy được nhưng nó vẫn là một cái trung vị thần khí thần khí c ă n cơ thần khí chất lượng đặt ở c h ỗ ấy há là đơn giản có thể lay động được cái này rất giống một khối vạn tấn cự thạch mặc dù không có biện pháp đem tự mình lực lượng của thân thể toàn bộ phát huy được nhưng nó vẫn là một khối vạn tấn cự thạch trụ cột chất lượng đặt ở c h â ấy há là người thường có thể lay động được tuy rằng lan ninh cũng không phải là cái gì người thường nhưng cùng trung vị thần khí t r ê n h lệch như trước cực đại gan đàn không cho là hắn có thể phá hủy trí tôn ma nhẫn ma nhẫn không hủy xuân bất diện không cách nào phá hủy trí tôn ma nhẫn lan ninh đã định trước không có cách nào chiến thắng xuân cuối cùng chiến bại chỉ là vấn đề thời gian cho nên gan đàn nhất định phải bắt được lúc này tại lan ninh bại lui trước đem mọi người mang ra khỏi mọt đỏ nhưng khu vực này linh giới kết cấu xuất hiện d ị biến hiện tại khu vực ở ngoài đều là cồn bạo thời không chảy loạn truyền t ố n g tinh thạch đều chảy loạn bị phá hư chúng ta không có cách không thành nào ta đi đi. lời ậ p m t này tống thể v Nhìn ý tứ i ê u t đã rất rõ ràng trí tôn ma nhận ảnh hưởng thời không chạy loạn quái dây có thể truyền tống môn không cách nào mở ra chỉ có cấp độ truyền kỳ cường giả mới có thể dựa vào lực lượng pháp tắc cùng phép tắt thân thể Ly không a nữa i cái điện. cái diện. triển mọi người cũng phải đối giữ khốc cục bước khốc cũng phát này vong tàn Nhưng tình đến này, tàn là là tuyệt Đây tử một rất một mặt. tướng, v sự Bỏ xe t ì h nhất lựa chọn, h n n lựa ư c ũ nhưng g là n ấ t trí quyết thể lý l định. Đi, còn có thể bảo u một p h ầ n u y ê n không í lưu lại, tất cả mọi người mọi phải tất chết cả chỗ này. h ở k Nhưng không phải là mỗi người đều có thể giống như hắn thời khắc bảo trì lý tính ý nụ liền không thể nào tiếp thu được a n bài như thế luôn miệng nói chúng ta không thể cứ như vậy lý khai cái này là không có cách nào biện pháp gan đặn không cùng nàng giải thích quá nhiều trực tiếp đưa ánh mắt về phía hi đờ di nạ trầm giọng nói rằng Sửng, có trí tôn ma nhẫn bảo vệ lan ninh rất khó đưa hắn đánh bại thời gian của chúng ta không nhiều lắm ta minh bạch hi đờ di nạ gật đầu chuyển hướng Y nủ nói rằng đi thôi thế nhưng không có thế nhưng hi đờ di nạ trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng lệnh giọng nói rằng trên người ngươi chịu t ả i tinh linh hy vọng vô luận như thế nào cũng không thể tại đây trong kết thúc hi đờ di nạ ánh mắt lệnh ý nủ thân thể r u lên không tự chủ được cúi đầu hi đờ di nạ thân sắc bất biến lệnh giọng nói rằng ta lấy nữ vương thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức rời đi y nù cúi đầu cũng không nói gì yên lặng xoay người lại hóa thành một đạo hoàng ảnh thâm nhập trong hư không biến mất trong nháy mắt không thấy k hider di nạ nhìn biến mất hoàng ảnh trong con ngươi thoáng qua mấy phần thần tình phức tạp sau đó lại bình tĩnh lại chuyển hướng cái khác c h u y ể n kỳ tinh linh nói rằng các ngươi mang theo bọn họ ly khai đi trực tiếp phản hồi ạ mạn không còn muốn để gỗ bờ ly hoặc dễ r n đèo dừng lại chỗ ấy ngăn cản không được sụt vài tên chuyển kỳ tinh linh đầu, hai đội đem trọng thương hôn mê mọt xỉ cùng mị ạn d ị mang theo hóa thành hai đạo pháp tắc nước lũ phá tan không gian nhập hôn loạn thời gian trong không gian biến mất được rồi khi đờ di nạ xoay người lại thần sắc bình tĩnh hướng g ạ n đản nói rằng để chúng ta tới chờ đợi vận mệnh đi hả g ạ n đản ngứ mày nói rằng ngươi không cần phải lưu lại khi đờ di nạ thần sắc bất biến n h ặ t vừa nói nói ta tinh linh rừng nữ vương g ạ n đản hiểu ý của nàng một trận t r ầ m mặc qua đi nói rằng tối hậu quan đầu ta sẽ tiếp nhận ừ khi đờ di nạ gật đầu nói rằng trên tay ta còn có một cái thần lực tinh thể cũng có thể thử một chút nếm thử cái gì bình tĩnh thanh âm đàm thoại chuyển đến h i đờ d ì nạ nhãn thần ngưng tụ xoay người lại nhìn lại chỉ thấy đi quay lại ỵ nù đứng ở phía sau mình vành mắt đã phiếm hỏng trong con ngươi đều là l ử a giận cùng kinh hoàng h i đờ d ì nạ một trận trầm mặc cuối cùng nói rằng ngươi không nên trở về lập tức rời đi nơi đây ta là tinh linh rừng vương nữ nhưng lần này ỵ nù không c o phục tùng nam thái dương c u n g đi lên phía trước trực diện h i đờ d ì nạ ánh mắt cũng không nói gì nhưng thắng được thiên ngôn và n ữ h i đờ di nạ trầm mặc một lúc lâu cuối cùng nhoẹn miệng cười nói rằng ngươi t r ư ở n thành dứt lời không cần phải nhiều lời nữa Chở tay lúc ấ thấy y ra một cái hào quang rực rỡ, hầu như thấy không rõ quang một mũi tên, hướng đã chết lặng mọi thể tên, chết tại cái c người nói, hiện hào hầu như không hình hướng h lặng đã n g ta ò này có cuối cùng một phần hy vọng. Ta lấy ánh trăng ca chụp、nhật、người phần vọng, ánh trăng nhật nạ nẹt tên, mệnh làm các người một ta lẹt hy hí lấy l đờ m một các chiến Lúc người lần nữa n đấu. à đây chúng ta không là vương quốc vinh quang lúc này đây chúng ta không vì tổ tiên hào quang lúc này đây chúng ta không là chư thần lọt mắt xanh chỉ là sinh mạng của chúng ta chỉ là chúng ta hy vọng chỉ là tương lai của chúng ta dốc hết tất cả vung tay đánh một trận ngoại giới biến cố lan ninh cũng không biết lúc này vẫn còn ở tận thế hỏa trong núi cùng xuân đắc chiến ẩm lăng liệt kiếm quan g xé rách không gian khó có thể bắt tốc độ không thể kén chọn góc độ tràn trề vô cùng lực lượng một số gần như hoàn mỹ một kiếm trọng đánh vào xuồng cổ bắn lên một đạo ánh lửa trói mắt ánh lửa bắn t ó é nổ âm vang xuồng thân thể ứng tiếng trở ra nhưng rút khỏi bất quá ba bước liền ổn định t r ậ n c ư ớ c bị lan ninh thánh ngục đánh bảo hộ gây r á c cụ chỉ có một đạo dễ hiểu mờ nhạt vết kiếm chính là chỗ này một đạo đơn giản vừa nông nhặt lại nhạt vết kiếm cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự mình chữa trị đảo mắt liền đem chỗ hổng san bằng cũng tìm không được n ữ a nửa điểm vết tích tự m ì n h chữa trị thần khí cùng thần giống nhau đều có được bất diệt tính chất có thể quần quận không dứt hấp thu lực lượng nguyên tố đến bổ sung tự mình khôi phục tổn thương trí tôn ma nhẫn như vậy trung vị thần khí lại thêm là như thế lan ninh trong tay thánh ngục tại không có giải phóng dưới tình huống bất quá chỉ là một cái hoàng kim phẩm chất vũ khí dù cho có lan ninh ma lực cùng địa ngục c h i hỏa thêm được đối trí tôn ma nhẫn tạo thành thương tổn m ư ơ i điểm hữu hạn đây là trí tôn ma nhẫn dọc theo ma nhẫn vũ trang mà không phải là thần khí bản thể nếu là xuống xuân Bộc lộ rõ a ràng điểm này dựa vào cái này ma nhẫn vũ trang tuyệt cường phòng ngự không thèm đếm xỉa đến lan ninh công kích kết quả cùng cười một tiếng lần thứ hai bạo khởi thế tiến công cháy đỏ bừng q u y ề n trượng thẳng lan n i n h đầu lâu quét đi ẩm q u y ề n trượng quét ngang mà đến lan n i n h thân thể lập tức đập tan vô số quan g ảnh phiêu tán tiêu đốt cuối cùng t r ô n vùi tại cực nóng vặn vẹo trong không khí ảo giác lại là ảo giác công kích lần thứ hai thất bại nhưng s xuân g không để ý q u y ề n trượng quét tiêu đốt t r ô n vùi quan g ảnh thẳng hướng phía sau đánh tới đồng thời cuồng cười nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể tránh né mấy lần ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ xoay người lại đánh tới quần trượng trực tiếp thánh mục một kiếm bộ da lan anh đạp mở không chung ngôi sao hóa thành một đạo ám hồng sắc cự kiếm khí lớn nặng nề g h trùng kích tại x u ố n g trên người trợ đâm địa ngục c h i hỏa lượn lờ kiếm quan g bạo khởi n ô lên xuống tuy mạnh nhưng là thụ lực không được trực tiếp bị lan ninh một kiếm kích nhập trong vết núi khảm nạm xuất một cái nhân hình vết tích nhưng dầm đá vụn lan xuống m a ảnh tránh ra trong lồng ngực dòng chảy rung nham c h ả y cực nóng lực lượng phún ra ngoài đem miệng vết thương trong nháy mắt bù đ ắ p ha ha ha ha không bị thương chút nào sụt n phát ra trận, trận cùng tiếu trong tay quyền trượng lần thứ hai g ơ lên tận thế hỏa sơn dung n h a n g ư n tụ hóa thành một thanh cháy đỏ bừng tự truy hướng về lan ninh đập xuống giữa đầu ẩm dung nham cự truy đập xuống giữa đầu nhưng bị phản kích nhấc lên thánh n g ụ c từ thấp tới cao phá vỡ lan ninh nhảy lên lên không trên hai tay tinh quang lòng lánh ngưng tụ thành một bộ hình thể dữ tợn hiện ra hết bá đạo tay giáp thiên hình tay giáp hiện ra lực lượng thêm được đang ở bầu trời lan ninh cầm thánh n g ụ c hướng về phía dưới sụt xuân hung hăng ném một cái ẩm thánh n g ụ c ném thiểm điện phá không vô cùng lực lượng kinh khủng thêm được cuối cùng đột phá cái này ma nhẫn vũ trang phòng ngự giới hạn kiếm phong xuyên vào sụt x n g trong n ự c nhập đỏ n ầ u trong nham tương khôi giáp giới không có huyết đủ, c h ỉ có đỏ ngầu nham thạch nóng chảy nhưng cái này đỏ ngầu nham thạch nóng chảy cũng không phải s ử d ụ n g chân thực thân thể lại thêm không tồn tại cái gì trí mạng chỗ yếu tính là lan ninh một kiếm này quán xuyên bên ngoài cơ thể chiến giáp lấy trong cơ thể nham thạch nóng chảy đối s ử dụng không có bao nhiêu ảnh hưởng hắn thậm chí không để ý đến cái này xuyên qua thân thể mình lợi kiếm như trước cùng tiểu hướng lan ninh phát sinh khiêu khích tiếp tục dãy r u ộ đi ta sẽ đưa ngươi tuyệt vọng linh hồn đúc nhập trí tôn trong ma giới vĩnh viễn thưởng thức ẩm trả lời hắn là một đạo rơi tinh quang thiên hình chân giáp rắt lực lượng kinh khủng rơi vào thánh n g ụ c trôi kiếm cuối cùng lệnh thánh n g ụ c tiến thêm một bước làm sâu sắc xuyên thấu đồng thời gia tăng lực lượng còn nặng hơn đánh sụt xuống thân thể phúc sụt thụ lực không được từ không trung vẫn rơi mà xuống đập nhập tận thế dung nham trong nổ lên một mảnh đỏ đậm sôi trào bật sóng cái này tận thế hỏa sơn dung nham liền bí ngân tinh kim như vậy c h u y ể n kỳ kim loại đều có thể hòa tan huyết nhục chi khu càng là không cần nói nhiều liền vụn cũng sẽ không lưu lại một điểm nhưng bây giờ sụt x n g cũng không phải huyết nhục chi khu cái này tận thế hỏa sơn dung nham cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì trái lại có thể hữu hiệu bổ sung hắn lực lượng rất nhanh hắn liền từ tận thế dung nham trong b ò đi ra đem xuyên qua trong ngực thánh n g ụ c rút ra trở tay hướng giữa không trung lan ninh ném đi ẩm lan ninh tiếp được thánh n g ụ c lực lượng trùng kích lệnh c h u i kiếm cùng tay giáp bắn tóe xuất một chuỗi h ỏ a tinh còn có một cổ trích nhiệt vô cùng á c độc đến cực điểm lực lượng truyền lại mà đến thâm nhập huyết nhục cốt cách trong như giỏi trong xương giống nhau trừ không đi chính là tận thế dung nham bổ sung thêm h ỏ a đ ộ c cái này tận thế hỏa sơn dung nham đối x ư n g mà nói là v ậ t đại bổ đối người bên ngoài mà nói nhưng là tử vong độc dược chính là chuyển kỳ siêu phàm người phép tắt thân thể bị như vậy hỏa độc duy trì liên tục thâm nhập cũng phải hành hạ đến đau đớn không ngớt cuối cùng liệt diễm phần thân tan thành mây khói lan ninh mặc dù có địa ngục chi hỏa h ộ thân nhưng cũng không có thể hoàn toàn miễn dịch cái này tận thế h ỏ a độc chỉ cảm thấy bàn tay một trận cực nóng huyết nhục kinh mạch giống như bị đốt cháy giống nhau đau đớn vô cùng đây là thu được địa ngục chi h ỏ a sau lan ninh lần đầu tiên bị ngọn lửa thương tổn bởi vậy có thể thấy được cái này tận thế h ỏ a độc khủng bố đương nhiên cái này tận thế hòa độc cũng không phải trong nháy mắt đã đột phá địa ngục chi hỏa an m n tiến nhập lan ninh trong cơ thể mà là tại vừa mới duy trì liên tục chiến đấu bên trong một chút tích lũy một chút than mòn mới có bây giờ hiệu quả hòa độc như t h ế tích lũy làm sâu sắc tình thế đối với lan ninh mà nói là càng ngày càng bất lợi từ từ chiếm giữ ưu thế sườn cũng không có bị lan ninh cơ hội thở dốc tận thế dung nham cuộn trào mánh liệt kích động hóa thành một cái to lớn dung nham vòng xoáy dung nham vòng xoáy cuồng bạo chuyển động b ộ c phát ra một cổ kinh khủng sức hút nám kéo lan ninh thân thể xuống phía dưới p h ư n rơi tận thế dung nham đại địa chi lực sườn vận dụng tự mình một cái khác quyền hành lấy sức mạnh của mặt đất phối hợp tận thế dung nham thế muốn đem lan ninh kéo vào hòa hải thế vậy lan ninh không chỉ không có ngăn chặn trái lại nhân thể phát động công kích hóa thành một viên trói mắt xà băng hướng dung nham trong nước xoáy xù dùng đánh tới Trước thức hóa tỉnh. Tận thế Hỏa sơn sử kinh đây được, cái Tính mạng tương mạng b ắ cực t ì n nóng dung nham buốc lên, lên ở tại lan ninh trên thân hình cùng thiêu đốt địa ngục chi hỏa kịch liệt xung đột đều mơ tưởng dung xuyên lẫn nhau phòng ngự bình chướng cái này tự nhiên dựng dục thiên điệu tạo ra tận thế dung nham cố nhiên khủng bố nhưng lan ninh địa ngục chi hỏa cũng không phải người yếu rất nhanh thì đem tận thế hỏa diễm t h â n vệ có thể tận thế dung nham chuyển thành địa ngục dung nham ám hồng sắc địa ngục dung nham nhỏ d ọ t xuống lại bị phía dưới tận thế dung nham t ă n ướt hai cổ bất đồng lực lượng hai loại bất đồng h ỏ a diễm tố tạo ra được hai loại tương tự lại bất đồng vật chất nếu như không có d ù n g cái này trọng trở ngại lan ninh thậm chí có thể dùng địa ngục c h i hỏa thay thế được tận thế hỏa sơn vốn là h ỏ a diễm đem cái này tự nhiên tạo ra tử vong tuyệt địa chuyển hóa thành lĩnh vực của hắn đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập xuân khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy tận thế hòa sơn sớm đã thành cùng hắn hòa làm một thể tuy hai mà một lan ninh chính là đem mình địa ngục c h i hỏa ép h ô không có cách nào lấy thay thế đã không thể thay thế được nghịch chuyển địa thế bất lợi vậy tốc chiến tốc thắng không muốn bị đối thủ kế tục tích lũy tăng lên ưu thế cơ hội、Phúc. lòng có quyết định lan ninh không nói hai lời một đầu liền chìm vào dung nham trong nước xoáy đúng là phải ở chỗ này cùng sụt xuống đánh giết ừ ngực ư ừ ngực ư lan ninh vừa mới nhảy vào vòng xoáy cực nóng vô cùng tận thế dung nham liền hướng nước biển giống nhau chạy ngược đến trực tiếp đem thân thể của hắn thôn vệ trôn ở cái này dung nham hỏa dưới biển lan ninh nhưng không quan tâm địa ngục c h i hỏa mở ra một lớp bình phong đem tận thế dung nham đều cắt đứt tại ngoại lại hướng trong biển lửa sụt xuống p h ó n g đi ta thưởng thức ngươi phần này dũng khí nhìn hướng mình v ọ t tới đỏ sầm dòng nước xiết x u ố n g cùng cười một tiếng trực tiếp tại tận thế dung nham trong biến mất x u ố n g thân ảnh vừa mới tiêu thất dung nham trong biển lửa liền ngưng hiện ra từng trôi dung nham cự truy kèm theo bắt đầu khởi động tận thế dung nham bốn phương tám hướng đập về phía lan ninh dung nham trong dung nham cự truy người bình thường có thể không có thể hiểu được phương thức công kích như vậy nhưng đây cũng là sụt độc nhất vô nhị rèn tài nghệ năm đó hắn chính là dùng loại thủ pháp này tại tận thế dung nham trong đem rất nhiều chuyển kỳ kim loại tinh hoa rèn luyện dung hợp đúc tạo ra được không thể phá vỡ trí tôn ma nhẫn hiện tại hắn cũng phải dùng phương thức giống nhau tương tự thủ pháp đem lan n i n h cái này vướng tay chân địch nhân đập nhỏ hòa tan cùng cái này tận thế hỏa sơn dung nham hòa làm một thể ẩm ẩm ẩm ẩm Ẩm. dung nham cuộn trào m á h liệt cự truy đánh mỗi một lần cũng như này mạnh mẽ như vậy tinh chuẩn gõ vào lan n i n h trên thân hình ý đồ đem trí mạng tận thế hòa truy nhập lan linh trong cơ thể hòa tan thân thể của hắn huyết lục thậm chí linh hồn ý thức đối mặt cái này dung nham cự truy đánh không chỗ né tránh lan ninh chỉ có thể triển khai hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái đỡ đối phương một lần lại một lần đả kích tuy rằng lấy lan ninh thực lực bây giờ cái này phòng ngự tư thái tương đương củng cố t ù y ý dung nham cự truy như thế nào đánh địa ngục c h i hỏa bám vào ma lực bình t r ư ớ n g đều sừng sững bất động nhưng lan ninh không có khả năng một mực kiên trì ma lực cùng hồn lực như nước tiêu hao rất nhanh thì hạ thấp một cái nguy hiểm giới hạn rốt cục ẩm dung nham cự truy đánh ma xuống ma lực bình chướng kịch liệt lóe ra địa ngục tri hỏa lúc sáng lúc tối cuối cùng xuất hiện một khe hở tại đây dung nham trong biển lửa một tia khe hở ý vị như thế nào dung nham tiêu h thân cực nóng tận thế dung nham cùng lan n i n h áo giáp đụ vào dung đốt xuất số lớn lỗi thủng cùng vết thương hoàng kim phẩm chất đỏ thấm liệt ma giả căn bản không đỡ được cái này tận thế dung nham dung đốt đừng nói đỏ thấm liệt ma giả chính là thiên hình như vậy c h u y ể n kỳ ma cụ mặt ngoài nhiều hơn một chút vết thương tiếp tục như vậy nữa lan n i n h sợ là thật muốn bị sụt d u n g thành nam h thạch nóng chảy nhưng lan linh hiển nhiên sẽ không tùy ý sự tình như vậy phát triển ảm đạm địa ngục chi hỏa trong nháy mắt nổ bể ra hồn lực kịch liệt thiêu đốt hỏa thế bàng bạc mở rộng đột phá một cái đến cực điểm giới hạn đỏ sầm địa ngục chi hỏa phun dũng thực chất hỏa diễm tại lan l ì n h quanh thân ngưng tụ đ ắ p nặng nghị biến hóa trạng thái giống như vỏ ngoài giống nhau che phủ kín thân thể hắn hai chán cùng giữa cốt cách nô lên hình thành ba đạo nhô ra sừng nhọn r a mặt n g o à i sinh ra đại lượng đen kịt đỏ ngầu lân phiến cùng chất sừng đem toàn bộ thân thể bao trùm ở bên trong vai khuổi tay cổ tay cũng có dung nham vậy đen kịt gai nhọn sinh trường đi đứng về biến thành dê rừng cùng côn trùng n g ư ơ i tiến nhập hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái n g ư ơ i thức tỉnh thuộc tính thêm được tu trình là thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị tăng thêm bốn trăm linh ma lực giá trị tăng thêm bốn trăm linh sinh mệnh tốc độ khôi phục để t h ă n g sáu trăm linh ma lực tốc độ khôi phục để t h ă n g sáu trăm linh n g ư ơ i ma lực mạch kín đạt được toàn diện cường hóa tất cả kỹ năng ma lực tiêu hao giảm bớt tới năm thủ tiêu làm l ệ n h thời gian thủ tiêu tích lực thời gian lại kỹ năng hiệu quả đạt được tương ứng phép tắc cường hóa người xây dựng ma hóa vào ngoài ác ma thân thể công kích cùng phòng ngự năng lực tăng lên trên diện rộng lại vốn có tương ứng phép tắc hiệu quả hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái lan ninh sau cùng con bài chưa lật cũng là mạnh nhất con bài chưa lật lá bài tẩy này mạnh bao nhiêu phụ thuộc số liệu biến hóa là có thể nhìn ra được sáu mươi ba điểm thể chất sáu mươi hai điểm nhanh nhẹn sáu mươi ba điểm tinh thần hiện tại lan ninh cơ thể thuộc tính đã toàn diện đột phá sáu mươi đại quan tuy rằng thần lĩnh b ự c không giống với phạm nhân sáu mươi điểm thuộc tính trị số cũng không phải hạ vị thần trị cùng trung vị thần trị cửa ải nhưng cái này nhắc tới thăng như trước thật lớn hiện tại lan ninh cơ thể trị số đã có thể hoàn toàn nghiền ép chú ý là nghiên ép không phải là áp chế tuyệt đối t r a n h lệch mới gọi nghiên ép chứ cơ thể thuộc tính tăng lên ở ngoài còn có phép t ắ c lực lượng chất biến ẩm c h u y ê n kỳ tầng thứ địa ngục c h i hỏa trực tiếp bước chân vào thần lĩnh vực ngọn lửa màu đỏ sậm tại tận thế dung nham trong mở rộng ra hình thành một mảnh xét xử lực lượng tạo thành lĩnh vực lĩnh vực thần đây là thần quyền hành hai độ t h ứ c tỉnh hóa thân ác ma lan ninh đã có lực lượng như vậy hắn hiện tại chỉ cần đi vào địa ngục tìm một chỗ họa địa là vua vậy là một vị danh xứng với thực ác ma lính chủ có thể so với thần lực lượng có thể so với thần quyền hành đây chính là hai độ thức tỉnh lan ninh chương năm trăm m ư ơ i năm tuyệt đối nghiên ép đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa trong n g a y mắt chỉ là trong n g a y mắt đọ sậm địa ngục chi hỏa liền tại dung nham trong biển lửa mở rộng ra tiến vào ma hóa tư thái lan ninh mặt hướng đánh mà đến dung nham cự truy không chút do dự trọng quyền đánh ra cách cách xênh xẹt nham thạch nóng chảy nổ bề ra lực lượng kinh khủng t i ế t ra đang lăn lộn dung nham trong biển lửa mở ra một cái chân không lĩnh vực trong chân không là ngục hỏa thiếu đốt giống như ác ma lan ninh còn có theo dung nham cự truy đập tan bị bột xuất thân hình sử dụng mới vừa nói lan n i n h tìm được hắn tìm được cái gì tự nhiên là trốn ở dung nham cự truy trong đối với hắn phát động công kích sử dụng người ầm ẩm... nhìn hóa thân ác ma lan n i n h hoảng sợ vô cùng sử dụng còn không tới kịp mở miệng đã bị trong nháy mắt tới người một cái trọng quyền hung hãn đánh gãy thiên hình chân giáp cùng ma nhẫn chiến giáp ầm ầm va chạm ánh l ử a chói mắt tại đây hai bức giáp cụ ở giữa bắn toái ra màu nâu đen ma nhẫn chiến giáp chịu đựng không được thiên hình gia tăng lực lượng kinh khủng bị cùng bạo tinh quang kích vỡ đi ra lộ ra một cái to lớn chỗ hỏng chỗ h ổ n giống cơ cơ t chạy ma nhẫn a m t h ạ c chiến giáp bị thương xuân cảm động lây lúc này phát sinh một tiếng phẫn nộ cùng đau đớn dích ảo dẫn dắt trí tôn ma nhẫn cùng tận thế hỏa sơn lực lượng chữa trị ma nhẫn chiến giáp tổn thương nhưng không nghĩ bị thiên hình đả kích nghiền nát chỗ hồng trong còn có trích liệt địa ngục chi hỏa bám vào thiếu đốt ngăn chặn trí tôn ma nhẫn lực lượng có thể chiến giáp chữa trị tốc độ giảm mạnh địa ngục chi hỏa hai độ sau khi thức tỉnh địa ngục chi hỏa đã có năng lực lay động trí tôn ma nhẫn cái này trung vị thần khí xuống đứng ở thế bất bại cơ sở trong nháy mắt bị dao động điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận lúc này chuẩn bị bức ra rút lui khỏi tuy rằng trước hắn biểu hiện có chút tố chất thần kinh nhưng không có nghĩa là hắn thực sự là một cái cuồng vọng lô mãng nhân vật sa đoạn trước mã xuồng cơ chí phi thường sa đoạn sau h á cá ma quân càng là giả dối ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống hắn là không đáng sợ l i ề u mạng từ đấu trốn xuống bức r a dục v ọ n g lui nhưng nhưng không nghĩ hắn lúc này tốc độ làm sao có thể nhanh hơn được lan ninh không đợi hắn làm ra hành động thiên hình c h ó i mắt tinh quang liền che mất hắn tầm mắt tinh quang cuộn trào m á h liệt nộ kích mà xuống chân không trong lĩnh vực lan ninh s o n g quyền bạo khởi đánh ra khắp bầu trời ngôi sao thiên hình quang mang càng lúc rực rỡ như tên lửa diễm đuôi giống như vậy tại tầng tầng kẽ hở trong phun g trào biểu hiện xuất không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ Sóng sóng c ngôi sao khắp bầu trời võ đạo chân giải lan anh trong cơ thể ngưng tụ phong cách ngôi sao cũng ở đây đả kích bên trong vỡ vỡ đi ra quần bạo ma lực nhảy vào toàn thân kích phát tiềm năng đột phá cực hạng mau lẹ linh động phá cực hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái thiên hình chân giải linh động phá cực còn có toàn bộ vỡ nát kích phát phong cách ngôi sao lan anh đã đem trạng thái bản thân tăng lên tới cực hạng nhất đ ỉ n h phía sau thánh mục vào thời khắc này chán tỏa hào quang cho thấy truyền kỳ ma cụ chân chính tư thái cùng lực lượng hóa thành một đạo ám hồng sắc quang lưu dung nhập lan ninh trong cơ thể ma kiếm giải phong chiến lược toàn bộ khai hỏa xuân không biết cái này một vòng đả kích ở giữa lan ninh phát động nhiều ít t r ư ờ n g cường lực con bài chưa lật càng không biết cái này một vòng đả kích qua đi tự mình sắp sửa đối mặt một cái bao nhiêu kinh khủng đối thủ tâm thần của hắn đã luôn hám vào khắp bầu trời tinh quang trong luôn hám vào cuồng bạo đả kích xuống đau, đau đau đau đau đau rõ ràng đã không phải là huyết n ụ c chỗ nhưng vẫn là khó có thể hình dung đau đớn Theo quanh thân quanh cuối á c cùng h u y một a nhẫn kéo dài m cái h i ế n g trọng ô i sao quyền xuân không lảo đảo trở ra trên người ma nhận chiến giáp đã vết dạn gắn đầy đỏ ngầu nham h t ạ chỉ n là... nghe một tiếng âm v a n g nổ lan anh giơ cao chân phải đ ỗ n g nhiên đánh xuống thiên hình chân g i á p hóa thành nguyệt luân trắng kích tại sụt giống trên thân hình rạch ra một chuỗi chói mắt vô cùng ánh lửa bắn toay ánh lửa từ trên xuống dưới mở ra miệng vết thương từ trên xuống dưới đem xuân ma nhận chiến r i á p một phân thành hai bàn tay chiều rộng miệng vết thương trong đều là đỏ đậm như máu nham thạch nóng chảy lúc này xuân đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng không nói dây giụa chính là kêu rên đau kêu một tiếng đều làm không được nhưng lan ninh không có thương hại dừng tay ý tứ trái lại chính là phát động sau cùng tuyệt sát đúng tại mất đi quyền k h ô n g chế thân thể xuân trước mặt lan ninh bỗng nhiên làm dáng áp bước chầm thân quyển cánh tay khúc sau thiên hình chân thăng long ẩm dốc hết lực lượng ầm ầm đánh ra rực rỡ tinh quang đập tan không gian hóa thành một viên to lớn sao trổi chống đỡ sụt m vụ nát n ác ma thân thể từ dung nham trong biển lửa lao ra thẳng hướng ám màn phong bế miệng núi lửa phong đi khủng bố đến cực điểm lực lượng thậm chí kéo hỏa trong ngọn núi tận thế dung nham một cái thực chất dung nham hỏa lòng tùy theo ngang khiếu dâng lên đuổi theo viên tia rực rỡ lóa mắt sao trổi nặng nghề đụng vào ám màn trên ẩm hắc ám lực lượng ngưng tụ thành ám bức màn trướng trong nháy mắt bị sao trổi trùng kích đập tan dung nham hỏa lòng từ miệm núi lửa bên trong bầu trời nổ tung một đạo hiến lệ vô cùng khói lử lần đầu tiên quanh năm bị khói mù bao phủ mặt đỏ lần đầu tiên xuất hiện như vậy quang mang rực rỡ hoa mỹ lửa khói nổ tung xuân thân thể đập tan ánh sáng sáng c h ó i trong không còn gặp cái gì mặc chiến giáp hắc cá ma quân chỉ có một cái toàn thân vàng láo ánh liệt diễm lượn lờ chiếc nhẫn trí tôn ma nhẫn xuân hình thể đã hủy diệt nhưng linh hồn như trước ký thắc vào trí tôn trong ma giới vừa mới lan n i n h nát bấy ma nhẫn chiến giáp chỉ là trí tôn ma nhẫn bộ phận kéo dài cũng không phải là chân chính thần khí bản thể cái này trung vị thần khí cũng không hư hao thậm chí còn cất giữ tương đối lực lượng trong ù tùy y vậy thời đều có thể là lại tố hình thể thời tại hình Không, không phải là tùy thời, nó đã tại làm như lại đều đã có Nó là là làm xuân ồ i Trưng t r Vương Nộ hư không một chiếc nhẫn chìm chìm nổi nổi tận thế hỏa bắn t ó i ra to b ả n g bạc thần lực mở rộng ra ngưng tụ thành một viên liệt diễm thiêu đốt con người dựng đứng tại trí tôn ma nhẫn phía sau to lớn ma nhãn thiêu đốt tận thế h ỏ a diễm một đạo hư huyễn hình thể ngưng tụ thành từ đó vươn tay ra trục vào trí tôn ma nhẫn ẩm hư huyễn hình thể bàn tay còn chưa va chạm vào trí tôn ma nhẫn ma nhẫn lên thiêu đốt tận thế hỏa liền tự chủ kéo dài như nước lũ giống nhau rót vào trong cơ thể hắn cùng ma nhãn trong hỏa diễm kết hợp trạng thái khí hỏa diễm hóa thành dịch thái nam h thạch nóng chảy lấp đầy hắn trong suốt hư huyễn hình thể nam h thạch nóng chảy sôi trào trong suốt hư huyễn hình người trở thành đỏ đậm thực chất hình người t r ụ c vào trí tôn ma nhẫn bàn tay càng là bằng tốc độ kinh người lạnh đi trở thành màu nâu đen hỏa sơn nam h nam h thạch kẽ hở trong còn lóe ra sắt thép lạnh leo con mang hình thể trọng tố trước sự dùng có hình thể cái đó mặc chiến giáp h cá ma quân chính là như vậy tạo ra hiện tại hắn trò cũ làm lại vận dụng trí tôn ma n h ẫ n lực lượng lần thứ hai vì mình đắp nặn một cụ hình thể tiến hành chiến đấu nếu để cho hắn thành công trước lan ninh làm tất cả nỗ lực đều muốn nước chạy về biển đông tiêu tan thành mây khói đây là lan ninh không thể tiếp nhận cho nên hắn không nói hai lời kéo ra cơ thể liền muốn đánh lại s u ấ t một cái chân thăng long quyền chân thăng long quyền là hiện nay lan ninh trong tay cường lực nhất tuyệt sát kỹ năng hầu như có thể nói là không gì không đánh được bách chiến bách thắng vừa ra là có thể quyết định một trảng kết quả cuộc chiến đấu uy lực bá đạo tuyến luân nhưng mạnh như thế uy lực đối với cơ thể cũng là gánh nặng cực lớn trạng thái bình thường dưới lan ninh trong thời gian ngắn bên trong nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một cái chân thăng long quyền sau đó liền phải bung lòng cơ thể hồi hồi sức lực mới có thể bảo chứng tự thân sẽ không tan vỡ khởi động ma lực sau khi thức tỉnh lan ninh cơ thể thuộc tính đạt được toàn diện cường hóa nhưng trong thời gian ngắn bên trong cũng chỉ có thể đánh ra hai ba quyền nhiều hơn nữa cơ thể liền chịu đựng không đủ bởi vì ma lực thức tỉnh chỉ tương đương với truyền kỳ truy n kỳ tuy rằng được xưng bán thần nhưng thực tế còn là phạm nhân cũng không phải là bước vào thần hàng hai độ thức tỉnh lại bất đồng hai độ sau khi giáp tỉnh lanin h thu được xét xử lực lượng đắp nặng ác ma thân thể cơ thể chất lượng đã xuất hiện chất biến c h i t để thoát khỏi phàm nhân hàng tại cái trạng thái này dưới hắn chính là đánh ra mười 10 lần trăm lần chân thăng long quyền ác ma hóa cơ thể cũng có thể chịu được hầu như không cần thời gian hồi hoãn nói cách khác tại hai độ thức tỉnh kết thúc trước lanin h có thể không chút kiêng kỵ đem chân thăng long quyền cái này tuyệt sát kỹ năng là thông thường thủ đoạn công kích sử dụng đây cũng là hắn lay động trí tôn ma nhẫn vô liếng trí tôn ma nhẫn trung vị thần khí gánh vác được hắn mấy quyền lanin cũng không biết nhưng hắn có thể thử một chút đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa trong n g a y mắt chỉ là trong n g a y mắt trí tôn ma nhẫn hiện ra thần khí chân thân x u ẩ n trọng tố hình thể lan ninh thăng long l ạ i x u ấ t sau cùng xung đột sắc bạo phát lúc này đây lan ninh mục tiêu không còn là x u ẩ n ma nhẫn bất diệt x u ẩ n không chết phá hủy x u ẩ n hình thể không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ cần trí tôn ma nhẫn vẫn còn hắn liền có thể lần lượt phục sinh đem lan ninh tiêu hao đến chết chỉ có phá hủy trí tôn ma nhẫn mới có thể phá tan cục diện này cho nên lúc này đây lan ninh mục tiêu chính là hiện ra thần khí chân thân trí tôn ma nhẫn ngâm chỉ nghe một tiếng rồng gầm nổ vang chân long quyền ảnh đuổi theo thiên hình sao trổi ngang thiếu lên thẳng hướng trong hư không trí tôn m à nhận đánh tới vừa lúc đó a không hiểu lý do không có dấu vết mà tìm kiếm một tiếng cười khẽ tại lan ninh trong đầu quanh quần lên cũng là một tiếng này cười khẽ quanh quần trong nháy mắt lan ninh suy nghĩ lan ninh ý thức lan ninh linh hồn hoàn toàn lún vào một mảnh hỗn độn hỗn loạn tưng bừng vặn béo hỗn độn trong hỗn độn sáng lên một đạo ánh sáng sáng chói chiếu dọi suốt một cái không thể diễn tả tồn tại nó hán hán khó có thể hình dung khó có thể miêu tả động vừa nhìn là một cái quái dị hình người đầu đầu cùng tứ chi rõ ràng phân minh nhưng cấu thành những thứ này đầu đầu tứ chi nhưng là từng viên một con người từng viên một răng n a n h từng cái miệng to như chậu máu con ngươi n ộ tĩnh răng n a n h x e n kẽ mở to hai hình cung câu dẫn ra làm ra một cổ quỷ dị cười trong miệng còn có con ngươi sinh trưởng nhìn chăm chú không rõ chỗ tồn tại đây là hắn hình tượng a không đây chỉ là lan ninh đối với hắn ban sơ nhận thức rất nhanh cái này quái dị hình người liền hóa thành một chỉ chim xanh cái này chim xanh không có đầu đôi chỉ có một giống chim thân thể đường viền màu xanh lông chim dưới là ở mức nhắn nhủi lân phiến bụng còn có một viên hơi mở mắt ra đồng tử tựa hồ tại nhìn kỹ lan ninh tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cái này chim xanh biến mất v ạ n mẹo trong hỗn độn chỉ có một đạo biến ảo chập trần quan mang không rõ lời nói từ từ trong đó vang lên thấm đẫm lan ninh linh hồn cùng suy nghĩ lời nói kia không phải là lan ninh nhận thức bên trong bất luận một loại nào lời nói nhưng lan ninh nhưng rõ ràng sáng tỏ lý giải ý của nó tư lâu muốn biết k h ắ c khao chi thức duy thánh tin h chỗ là vây khốn tàn tụ ngươi tân h ạ n trí hy vọng ánh sáng quỷ đạo tri chủ trí tô lưng hỗn độn chim xanh ngươi là vận mệnh bệnh người ngươi là thời gian t r ư ở n g không giả n g ư ơ i đi tới cùng tương lai ở trong hỗn độn quan sát thế giới vô biên không giới hỗn độn lóng lánh ngươi vô hạn ánh sáng trí tuệ thế gian vạn sự vạn vật t ạ i ý chí của ngươi giới sáng tác hoàn thành bọn họ số mệnh kết cục Nô Vương một cái mắt, La Ninh trong óc, La Ninh ý thức, La Ninh linh hồn thanh như mình quyền khống chế thân、thể. Ngang khiếu lên không chân long quyền ảnh vậy giữ, Một cái mắt, âm chấm mất một mắt thức, tự thể. cái chấp óc, chế cái chấp đi đối khiếu lấp La La La ý bị đầy hình thể trọng tố hoàn thành x u ẩ n một lần nữa buông xuống tôn ma nhận đưa vào trong tay chuyện gì xảy ra không người biết ngoại trừ x u ẩ n vừa mới đối mặt lan n i n h ngang khiếu lên chân thăng long quyền không dám để cho trí tôn ma nhận trực tiếp bị đả kích hắn vận dụng trong tay cuối cùng một lá b à i thầy tinh thần lực trước nói qua ma nhận t h à n h chiến sau đó x u ẩ n linh hồn bị vạ lại chư thần đẩy tới thế giới ở ngoài hư vô cảnh tức vô tận hỗn độn hỗn độn là cái gì là thế giới khởi nguyên tất cả sự vật tất cả khái niệm sinh ra đ i ệ nhưng bản thân nó cũng không phải là cái gì mỹ h ả o tồn tại bởi vì nó sẽ đem thế giới ở ngoài tất cả sự vật đồng hóa chuyển thành tự thân một bộ phận cho nên các đại thần hệ cũng sẽ đem vô tận hỗn độn là thần lao tù chuyên môn dùng để lưu đ ầ y thần cấp những địch nhân khác hoặc tội phạm ma nhận thánh chiến sau đó xuống đã bị vạ lạ i chư thần đẩy tới cái chỗ này còn phái một vị m ạ i ạ tại bên ngoài hỗn độn thời khắc giám thị hắn tình huống hắn linh hồn cứ như vậy tại vô tận trong hỗn độn thời k h i m thị hắn tình h n g hắn linh hồn cứ như v i vô tận t r o hỗn độn chìm nổi mấy và năm thẳng đến một lần biến c ngoài ý mới làm hắn t c đ ư ợ hỗn độn là thế giới khởi nguyên hai cái ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ thế giới vận hành sẽ để cho hỗn độn có chút biến động hỗn độn biến động cũng sẽ ảnh hưởng thế giới vận hành hỗn độn tà thần chính là nơi đây sản phẩm nghe nói thế giới một phần lực lượng nhất là sinh mạng linh hồn sẽ thông qua không rõ con đường tiến nhập hỗn độn dựng dục ra một phần đặc dị khủng bố nhân vật mạnh mẽ gọi chung là hỗn độn tà thần hỗn độn độn tà thần số lượng tuy rằng không nhiều lắm nhưng mỗi một vị hỗn độn tà thần đều là nhân vật cực kỳ mạnh không chút nào thấp hơn thế giới trong thần là hỗn độn cùng thế giới giao lưu sau sinh ra sinh vật quái dị những thứ này hỗn độn tà thần đại thể có chứa hỗn độn duy ngã độc tôn t i n h chất đặc biệt gieo rác lực lượng dị hóa thế giới là hắn nhóm cộng đồng hành động lý niệm thật giống như hỗn độn sẽ đem tất cả sự vật thôn vệ đồng hóa giống nhau hỗn độn tà thần sẽ đem hết khả năng gieo rác lực lượng đem thế giới mỗi một cái góc mỗi một tấc không gian đều dị hóa trở thành hắn nhóm lĩnh vực đây là hắn nhóm sinh mệnh bản năng là hỗn độn c h i tử sinh mệnh bản năng cũng là nguyên nhân này các đại thần hệ đối hỗn độn tà thần mười điểm bài x í đem hắn nhóm coi là cùng trung đ i ệ nhân tại đây chút hỗn độn tà thần trong có hắn nhóm theo thứ tự là huyết thân khòn quỷ đạo tin h ba sắc nhiệt mục nát nụ vừa lệ hắn nhóm là hỗn độn tà thần trí tôn có sức mạnh cực kỳ mạnh không chút nào thấp hơn các đại thần hệ chủ thần vương tuy rằng hắn nhóm bị thế giới chỗ bài xích chỉ có thể ở vô tận trong hỗn độn xưng vương không cách nào tiến nhập chư thần cùng người p h n g chỗ tồn tại thế giới vật chất nhưng hắn nhóm cũng không có vì vậy vương tha tự thân hành động lý niệm hắn nhóm là hỗn độn tri tử hỗn độn mặt trái ý chí dị hóa thế giới quay về hỗn độn là hắn nhóm sinh mệnh bản năng cũng là hắn nhóm duy nhất lý niệm cho nên hắn nhóm một mực ở trong hỗn độn vận động muốn mở ra xâm lấn thế giới chỗ hỏng t í n h chính là tại một lần tình cờ trong hành động phát hiện bị vạ lại chư thần trục xuất x u ố n g t í n h là hỗn độn bốn thần bên trong rất gian trá giảo hoạn tồn tại hắn sinh ra tại hy vọng tượng trưng cho trí tuệ nhưng hy vọng này cùng trí tuệ sớm bị hỗn độn t à ác chỗ văn mẹo hắn hy vọng đến từ chính trong tuyệt vọng cầu sinh hắn trí tuệ đến từ chính vô cùng vô tận âm như cùng tính toán hắn bị tôn sùng là q u ỷ đạo c h i chủ vạn biên thần hắn thông hiệu vận mệnh nắm giữ thời gian có thể đi đi quá khứ vị lai biết do vũ trụ vạn vật vận hành quy luật t bây giờ xuân xu xu đến tội cùng là hắc cá ma quân xuân còn là quỷ đạo tri chủ t ị n h chỉ sợ hắn tự mình đều nói không rõ ràng nhưng bất kể là xuân g còn là tin hắn đều từ vô tận trong hỗn độn thoát khỏi đi ra tuy rằng thế giới chống cự hỗn độn tà thần tiến nhập nhưng tin còn l à tìm đem chính mình một đạo thần lực đánh vào sử dụng trong cơ thể là hắn cuối cùng con bài chưa lật cái này đạo tin thần lực tính chất thì tương đương với lần trước tại sài ăn hữu lan n i n h dùng đại thiên sứ con dấu kích thích ra mẹ tại chồng thần quang chỉ bất quá mẹ tại chồng là cấp bậc chủ thần đại thiên sứ trưởng hắn tin nhưng là chủ thần vương cấp bậc hỗn độn trí tôn cho nên cái này đạo tin thần lực uy năng lớn xa hơn trước đây mẹ tại chồng thần quang chính là hai độ thức tỉnh cơ thể ma hóa lan anh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều chúng chiêu tuy rằng cái này đạo tin thần lực là không vốn nguồn lực lượng hữu h ạ không có cách nào đem thức tỉnh ma hóa lan ninh giết chết nhưng lại có thể tạm thời gián đoạn linh hồn hắn cùng thân thể liên hệ là sụt sùm tranh thủ thoát đi thời gian không sai thoát đi lan ninh buộc phát ra thực lực kinh khủng đã để sụt s đánh mất chiến ý hiện tại chỉ muốn mang theo trí tôn ma nhận thoát đi tuy rằng hắn biết lan ninh cái trạng thái này không thể một mực duy trì nhưng hắn hay là không dám dùng tự mình sinh mệnh đến sò xét lan ninh cực hạn chỉ có thể trốn x u ụ n phải tay nắm lấy ma nhẫn hình thể trong nháy mắt trọng tố hoàn thành liền muốn hóa thành một t á n lựa phá tan không gian lý khai nhưng không nghĩ lệ một tiếng hót vang vang tận mây xanh rực rỡ kim quang nở rộ hóa thành một đạo hoàng ảnh vận sức c h ở phát động cứ điểm ở ngoài phía trên vùng bình nguyên tam tộc liên quân bày ra hàng ngũ mỗi một tên binh lính trên người đều có kim quang hiện lên rót vào giống như nắng gắt hoàng ảnh trong số mệnh lực không là sinh mệnh lực thì đờ di nạ làm ra lần gắng sức cuối cùng hiện tại trên người mọi người hiện lên kim quang là nàng dùng bí pháp đưa tới sinh mệnh lực đơn giản điểm tới nói chính là tế hiến tế hiến sinh mệnh đổi lấy lực lượng lần gắng sức cuối cùng tuy rằng linh hồn lực lượng cao hơn nhiều lực lượng của thân thể nhưng linh hồn lực lượng cần tâm tình kích phát hư vô mờ mịt khó có thể khống chế lực lượng của thân thể lại bất đồng căn bản không biết này tâm linh canh gà, làm tình cảm kích phát trực tiếp chính là bí pháp hiến tế h đem lực lượng thực chất đẻ ép đi ra tam tộc liên quân mấy vạn binh sĩ toàn bộ đều là tinh nhuệ bọn họ tế h dâng ra sinh mệnh lực hội tụ vào một chỗ cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng cường đại ý nù ra sức kéo ra thái dương cung dây cung đem một cái rực rỡ đến không thấy hình thể mũi tên khoác lên trên cung đây là vạ lạ chư thần thần lực tinh thể tinh linh chủ thành lực lượng nguồn gốc k h ì đờ di nạ đem luyện thành mũi tên là tuyệt sát thủ đoạn sử dụng lệ phượng hoàng h ấ t vang điên cuồng gào thét ra nắng gắt giống nhau quang mang xuyên qua không gian thẳng hướng trong bầu trời muốn chạy t h u c mạng x u t n ù m vào tới mọi người không biết x u â n chiến ý đã t a n vỡ hiện nay một lòng chỉ nghĩ tháo chạy ở trong mắt bọn họ một mũi tên này là tự mình hy vọng cuối cùng đem quyết định tự mình sinh tử sinh mạng lực lượng đến cỡ nào cường đại không người có thể định luận bởi vì đó là kỳ tích sức mạnh bình thường người vĩnh viễn không biết sinh mệnh năng sáng tạo ra thế nào kỳ tích、Ấm. hoang ảnh phá không kim quang x u y ê này n xuân thân thể bỗng nhiên run lên không thể tin túi l ầ u xuống đang nhìn mình trong lồng ngực bắn ra ra sinh mệnh quang huy còn không tới kịp mở miệng vừa mới trọng tố thành hình thân thể lại một lần nữa ầm ầm nổ tung thân thể nổ tung hình thể lại hủy trong hư không chỉ còn lại có một cái liệt diễm lượn lờ hoàng kim chức nhận chìm chìm nổi nổi cái này ngưng tụ sinh mệnh chịu tải hy vọng một mũi tên tuy rằng bạo phát ra h uy lực kinh người lần thứ hai phá hủy xuân hình thể nhưng đối với trí tôn ma nhẫn cái này trung vị thần khí mà nói như trước không tạo thành uy hiếp trí mạng ma nhẫn không hủy xuân bất diệt Do lời ớ n nhãn lần ma thứ h còn chưa dứt một thanh liệt diễm kêu đốt thấu đổi cực đoan cùng không rõ ma kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay lập tức trăng chỉ nghe một tiếng văng nhỏ Là như i gian vậy không biết qua bao lâu ngưng trệ thời không mới khôi phục lưu động sai vị dừng hình ảnh vết kiếm cùng tàn ảnh vỡ vụn ra các đứt không gian kiếm vực cũng theo đó t a n vỡ la ninh đặt chân hư không sừng sững bất động đỏ sầm địa ngục chi hỏa cùng hủy diện kiếm khí trở về mà đến dường như t r ă m sông về biển giống như vậy toàn bộ tràn vào hắn cùng với thánh n g ụ c trong cơ thể đ á m mắt ngục hỏa thu liễm kiếm khí yên lặng tất cả bình thường trở lại lại cũng không nhìn thấy khắp bầu trời tung hoành kiếm ảnh phun dung bắn ra nham thạch nóng chạy trong suốt hư huyễn hình thể liệt diễm lượn lờ ma nhẫn chỉ có từng điểm, từng điểm ánh sáng màu vàng dường như bụi phân giống nhau phân rơi xuống đó là chi tôn ma nhẫn một phấn mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc Lấy được định được mức phúc kinh nghiệm, 110 triệu 77 triệu, ngoài định mức tăng phúc 70%. Thu được danh Thu 110 70%. 77 vì ọ n ngoài định mức tăng phúc 70%. Chiến đấu cho điểm, Chiến đấu đánh g giá, giết. 110 70%. triệu triệu, diệt tuyệt điểm, đấu đấu 77 cho phúc chém mức S. v sao tại tối hậu con đầu đột nhiên đổi dùng thánh n g ụ c công kích bởi vì thánh n g ụ c cùng lan ninh xét xử lực càng thêm phù hợp chân giải trạng thái thiên hình phối hợp chân thăng long quyền buộc phát ra h uy lực cố nhiên kinh người nhưng công kích này càng nhiều là vật lý lực lượng tính chất công kích cũng không thể đem lan ninh ma hóa thức tỉnh lực lượng nắm cốt tuy rằng thiên hình đồng dạng có thể bám vào địa ngục tri hỏa chịu tải lan ninh ma hóa thức tỉnh xét xử lực nhưng luận trình độ hiển nhiên không bằng cùng xét xử lực đồng căn đồng nguyên ma khí thánh ngục thiên hình chỉ có thể quy củ đem xét xử lực phát huy được đi đến một trăm linh công kích hiệu quả thánh ngục lại có thể cường cường liên hợp vượt qua cực hạn đem xét xử lực công kích hiệu quả để thăng tới một trăm hai mươi một trăm năm mươi thậm chí hai trăm linh đây chính là cái gọi là dành riêng thần khí phù hợp phép tắc tăng cường quyền hành một cái dành riêng thần khí dù cho chỉ là hạ vị đối chủ nhân của nó mà nói trọng yếu cùng tính thực dụng cũng phải lớn hơn thông thường trung vị thần khí thánh ngục cũng giống như vậy nó so thiên hình càng thêm thích hợp lan ninh đương nhiên hai cái cũng không xung đột thiên hình là vũ trang chân giáp lan ninh trang bị thiên hình không ảnh hưởng hắn sử dụng thánh ngục trái lại có thể đi đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả phát huy ra uy lực mạnh hơn liền giống như bây giờ lan ninh cơ sở thiên hình gia trì thánh n g ụ c tác phúc đem xét xử lực hiệu quả vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy đi ra một vòng d i ệ t tuyệt trảm kích k y năng liền trí tôn ma nhẫn đều không thể chịu đựng trực tiếp bị lan ninh chém thành bụi phấn liên quan trong đó sụt dùng tàn hồn cùng nhau giết chết ma nhẫn đập tan xuân di ệ t vong trận này đại chiến cuối cùng kết thúc nhưng chuyện này cũng không có vì vậy kết thúc tối thiểu đối lan ninh mà nói còn không có lan ninh đặt chân ở trong hư không nhìn này chút ít giải rác kim quang lại cúi đầu nhìn về phía mình trong tay thánh ngục ngục giết là thánh ngục trung cực kỹ năng chỗ phát động diệt tuyệt trang kích sẽ hao hết thánh ngục chứa đựng tất cả lực lượng bởi vậy tại khởi động ngục giết chết sau thánh ngục đem giải trừ thức tỉnh t i ế n nhập yên lặng trạng thái nhưng bây giờ thánh ngục cũng không yên lặng như trước vẫn duy trì chuyển kỳ ma kiếm thức tỉnh tư thái đây là lan ninh cho nó d ố t vào địa ngục chi hỏa ma lực thức tỉnh là cái gì có thể thủ tiêu kỹ năng làm lạnh cùng tích lực thời gian cũng là bởi vì địa ngục chi hỏa cường hóa lan ninh cơ thể bỏ thêm vào lực lượng chỗ trống có thể lan ninh không cần hồi hoãn không cần tiếp xúc có thể không hạn chế sức vật lượng sử dụng kỹ năng nguyên lý này cũng có thể tác dụng đến vũ khí trang bị mặt trên lan ninh có thể sử dụng địa ngục c h i hỏa đổi mới tất cả vũ khí trang bị kỹ năng đặc biệt đặc hiệu bao quát thánh ngục ma kiếm thức tỉnh cùng kiếm v ư ợ tuyệt t sát nhưng bây giờ trí tôn ma nhẫn đã bị phá hủy xuân cũng đã tiêu vong không cần phải nữa chiến đấu lan ninh vì sao còn phải duy trì thánh ngục ma kiếm tư thái bởi vì ca c c từng tiếng rất nhỏ rồi lại tiếng vang chói thai truyền đến lan ninh túi đầu nhìn lại chỉ thấy từng đạo tinh mịn vết dạng tại thánh ngục trong thân kiếm rõ ràng hiện lên bộ phận chỗ thậm chí có mảnh vụn bốc ra bị hao tổn nghiêm trọng thánh ngục tuy rằng có cực kỳ mạnh mẽ tiềm lực nhưng nó c h u n g quy chỉ là một cái hoàng kim phẩm chất vũ khí dù cho mở ra phong ấn tiến vào ma kiếm thức tỉnh tư thái bất quá chỉ là truyền kỳ truyền kỳ phẩm chất vũ khí chịu tải lan ninh ma hóa sau khi thức tỉnh có thể so với thần xét s ử lực cùng trung vị thần khí trí tôn ma nhẫn cực hạn va chạm cái này sẽ đối với nó tự thân tạo thành bao nhiêu thương tổn đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm trí tôn ma nhẫn bị chém thành một phấn thánh ngục đến nghiền nát trước mắt cho nên lan ninh không thể giải trừ ma hóa t h ứ c tỉnh một khi hắn giải trừ ma hóa t h ứ c tỉnh thánh ngục lập tức sẽ nghiền nát hắn chỉ có thể đem chính mình xét xử lực liên tục dốc vào thánh ngục trong cơ thể dùng cái này chữa trị thánh ngục tổn thương đây là một cái rất lớn tiêu hao dù sao ma lực t h ứ c tỉnh cần hồn lực duy trì lan ninh hồn lực đã thật lâu không có được bổ sung chỉ có thể thiêu đốt kinh nghiệm để duy trì tiêu hao may m à hiện tại hắn trên tay có một số lớn kinh nghiệm Xuân, này xui xẻo nhân vật phản diện, vẫn là không cái xui là xẻo vật tuy rằng hắn cái này thần lượng nước rất lớn nhưng nói như thế nào đều là thần tuyệt đối địa vị cao sinh mệnh hắn giá trị cao hơn nhiều lan ninh trước chém giết quái vật lại thêm trí tôn ma nhận ảnh hưởng cuối cùng hắn cho lan ninh cống hiến kinh nghiệm là một trăm tám mươi bảy triệu điểm một tám mươi bảy ức đây là một cái cực con số kinh người dựa theo một mười nghìn chuyển hóa tỷ lệ lan ninh hiện tại có thể chuyển hóa s u ấ t mười tám nghìn bảy trăm điểm hồ lực cho dù là hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái hắn hiện tại cũng có thể duy trì hơn sáu nghìn giây hơn mười phút cho nên lan ninh hiện tại cũng không lo lắng tiêu hao chỉ lo lắng thánh ngục có hay không có thể chữa trị hoàn toàn tuy rằng thánh ngục đã vỡ qua một lần nhưng lan ninh có thể không có nắm chắc cho nó lại đúc lại một lần nếu như đ ú c lại thất bại lan ninh liền muốn mất đi một cái tiềm lực to lớn dành riêng vũ khí lan ninh thực sự không nghĩ gánh chịu cái này mạo hiểm chỉ có thể tận khả năng tránh khỏi thánh ngục lần thứ hai người nát thánh ngục tự hồ cảm ứng được lan ninh tâm tư g i ọ n lượng nuốt hút hắn r ó t vào địa ngục chi hỏa san bằng tổn thương duy trì ổn định ổn định tự thân trạng thái sau đó nó lại hướng lan ninh truyền một cái tín hiệu một cái đói bụng tín hiệu ông Bảo trí tư thái Thánh ma kiếm ăn cơm đúc lại là ma khí sau đó thánh ngục thu được thôn vệ tấn thăng năng lực có thể thôn vệ huyết nhục linh hồn những vật này chất để thăng tự thân phẩm chất cùng đẳng cấp cuối cùng thậm chí có thể lớn lên thành một cái thần khí đi theo lan n i n h một đường đi tới nó tuy rằng đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng nhưng vẫn là không có thỏa mãn tấn chức cần hiện tại bất đồng có một đạo chất dinh dưỡng sung túc bữa tiệc lớn đặt ở trước mặt nó vậy là trí tôn ma nhẫn cái này trung vị thần khí một phấn trí tôn ma nhẫn chính là xuân tâm huyết tinh thể trước đây là đúc cái này thần khí xuân không chỉ đầu nhập vào tất cả tích xúc còn dùng vũ lực cướp trắng trợn vơ vét rất nhiều chân q u ý truyền kỳ tài liệu cuối cùng mới tại tận thế hỏa sơn dung nhanh chóng đúc thành một cái uy lực thật lớn tiềm lực vô hạn trí tôn ma nhẫn nếu như dựa theo xuân suy nghĩ phát triển cái này trí tôn ma nhẫn tương lai thậm chí có thể trở thành một cái chủ thần khí mặc dù bây giờ trên đường chết non cho lan ninh chém thành một phấn nhưng nó di hải như trước có to lớn giá trị nhất là đối thánh ngục loại này phát triển ma khí mà nói đây là một đạo đỡ thiệt lớn một đạo chất dinh dưỡng sung túc đỡ thiệt lớn cảm thụ thánh ngục khát vọng lan ninh trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn buông tay ra hắn nguyên bản định đem cái này trí tôn ma nhẫn bột phấn thu thập lên là chiến lợi phẩm mang về phân giải dù sao nói như thế nào đều là trung vị thần khí tàn phá nhất định có thể phân giải ra không ít thứ tốt nhưng thánh ngục m u ố n hắn lại không tiện cự tuyệt dù sao cũng là tự mình chủ chiến vũ khí chiến đấu hăng hai đến nay càng vất vả công lao càng lớn thế nào cũng không có thể bạc đái nó muốn ăn vậy ăn đi l a đối với lần này thánh ngục cũng là thẳng thắn địa ngục c h i hỏa ẩm ẩm tăng lên trực tiếp đem này chút ít kim quang dung đốt hỏa táng lại cá voi hút nước giống nhau đem thôn vệ nhưng không nghĩ ca ca ca đem kim quang thôn vệ thánh ngục nhưng không hài có nhiều ít hiệu quả thánh ngục vẫn là trận trận run trên thân kiếm vết dạn liên tục tăng thêm đạo đạo kim quang ở trong đó lóe ra căn bản không có thể cùng nó tương dung nhưng vào lúc này trí tôn ma nhẫn đẳng cấp quá cao người vũ khí không có cách nào luyện hóa cổ lực lượng này một tiếng khe nói vang lên lan i n h quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy gan đàn đứng ở phía sau mình nhìn t h ấ y ngục trong thân kiếm lóe lên quang mang vẻ mặt một chút có chút phức tạp lan i n h cũng không có quản nhiều như vậy trực tiếp hỏi có biện pháp giải quyết ta gan đàn cùng s ụ n giống nhau đã từng đều là đại địa thần vạn là ầu người theo đuổi bọn họ từ nơi này vị vĩ đại công tượng trong tay tập được rất nhiều tài nghệ cùng tri thức xuồng trí tôn ma nhẫn cũng là coi đây là cơ sở đúc tạo nên gan đàn mặc dù không có giống s ụ n giống nhau đúc xuất cá gì biết tên thần khí nhưng tài nghệ của hắn cùng ánh mắt cũng không thua với sơn tại đúc lĩnh vực này là tuyệt đối cấp đại sư nhân vật cho nên lan i n h hướng hắn tỉnh h giáo làm mười điểm lựa chọn chính xác g ạ n đản cũng không có bảo lưu nói thẳng người cái này vũ khí phẩm chất quá kém đẳng cấp quá thấp mạnh mẽ hấp thu trí tôn ma nhẫn m n h nhỏ nhất định sẽ d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ tạo thành xung đột cuối cùng song song t ổ n hại muốn tránh khỏi cái tình huống này biện pháp tốt nhất chính là đưa chúng nó một lần nữa đúng nóng một lần nữa đúng nóng địa ngục c h i hỏa ầm ầm tăng lên đem thánh ngục vỡ vụn thân kiếm cùng trí tôn ma nhẫn một phấn đồng thời hòa tan trở thành một đoàn chất lỏng màu đỏ sậm lan ninh đem tay buông ra địa ngục c h i hỏa khống chế tố hình lệnh đoàn kia đỏ sậm dịch thể ở trong hư không liên tục biến hóa cuối cùng ngưng tụ thành một thanh đại kiếm hình thức ban đầu còn không được g ạ n đặn hợp thời lên tiếng nhắc nhở ngươi lực lượng chỉ có thể đúc nóng ngươi vũ khí trí tôn ma nhẫn còn đang chống cự tận thế hòa sơn lợi dụng tận thế hòa sơn lực lượng ẩm gan đặn lời còn chưa dứt ngưng tụ thành kiếm thể hình thức ban đầu thánh ngục liền rơi vào tận thế hòa trong núi tận thế h ỏ a sơn thiên địa lò luyện nhìn chìm vào tận thế dung nham kiếm thể phối thai lan ninh không chút do dự theo không gian chữ vật trong lấy ra hai kiện vật phẩm một khối sinh động rực rỡ kim loại một cái phong cách cổ xưa cổ xưa quần t r ụ bí ngân tinh kim san vẹn gắng dạ khế ước bí ngân tinh kim là truyền kỳ kim loại thần khí đúc tài liệu gia nhập trong đó không thể không phải dày nhưng này san vẹn gắng dạ khế ước ẩm chỉ thấy lan ninh một tay nắm chặt quần t r ụ địa ngục chi hỏa ẩm ẩm lên trực tiếp đem phần này khế ước hóa thành cho tàn tất cả ác linh tiếng rít bay ra cũng không một có thể chạy trốn toàn bộ bị địa ngục chi hòa đốt san vẹn gắng dạ khế ước cùng sở hữu hai phần một phần khế ước dân chấn linh hồn cường điệu số lượng một phần khế ước giáo đồ linh hồn cường điệu chất lượng người trước đã cho bỡ lại cực thốt vệ lan ninh trong tay phần này là cái sau bên trong phong tồn đều là sa đ o ạ thần chức người sa đ o ạ linh hồn chất lượng cực cao ự c c lan ninh dùng địa ngục chi hòa đốt những linh hồn này vốn là cường đại xét xử lực đạt được những thứ này tội ác thiêu đốt c ủ vũ hóa thành một đạo bàng bạc đến cực điểm n ư ớ lũ xuống phía dưới phương tận thế hỏa sơn phóng đi ẩm chỉ ngầm ẩm lại một tiếng vang thật lớn cứng rắn củng cố sân thể trực tiếp bị địa ngục chi hỏa hỏa táng nóng hổi dung nham chạy xuôi đem miệng núi lửa bao trùm phong bế sau đó lại nhanh chóng lạnh đi trở thành màu nâu đen hỏa sơn nham t h ế y vậy gan đàn cũng mang ý gật đầu nói rằng như vậy liền không sai bịt lám đúc thân khí cũng không phải một sớm một chiều công xuân đúc trí tôn ma n h ẫ n thời gian đều là lấy trăm năm tính toán lan i n h đem thánh ngục cùng trí tôn ma nhẫn mảnh nhỏ đ ú c nóng đem kiếm thể phôi thai đặt tận thế hỏa sơn dung n h a m trong lợi dụng cái này tận thế hỏa sơn lực lượng còn có hắn tự thân xét s ử lực giúp đỡ thánh ngục một chút hấp thu trí tôn ma nhẫn đây là một cái rất quá trình khá d à i tuy rằng sẽ không theo xuân đúc trí tôn ma n h ẫ n giống nhau cần mấy trăm năm mới có thể thành công nhưng thế nào phải cần một khoảng thời gian trong khoảng thời gian này thánh ngục không thể lại vì lan anh chiến đấu mất đi thánh ngục cái này đem chủ chiến vũ khí lan anh tương đương với gậy một cánh tay chiến lược muốn hao t ổ n không ít nhưng đây là đáng giá đợi cho rèn đúc hoàn thành thánh ngục nhất định sẽ thoát thai hoa cốt là lan n i n h cung cấp càng cường đại hơn trợ lực lan n i n h rất chờ mong ngày nào đó đến đương nhiên trước đó hắn nhất định phải tìm cho mình một cái thay thế dùng vũ khí chương năm trăm mười chín ly khai trợ thủ thăng cấp miệng núi lửa bị làm l ạ n h dung nham phong bế không còn gặp có liên tục khói đặc toát ra trận này không biết hẳn là phải hình dung như thế nào cho k h ô i hải triệt để hạ màn lan anh cùng gãn đặng kề vai mà đi trở lại mọt đỏ trong cứ điểm đương ậ p vào mắt nhiên so sánh với lực lượng hao tổn tín ngưỡng tan vỡ càng nghiêm trọng hơn tuy rằng tất cả mọi người biết thần cùng người ở giữa lẫn nhau đóng vai thân phận gì nhưng đem cái này trọng quan hệ vạch trần ra trần trụi mở ở trên bản còn là làm cho không người nào có thể tiếp thu chỉ cần có một điểm độc lập ý thức tự mình suy nghĩ ai sẽ nguyện ý thành vì người khác công cụ thành vì người khác nuôi dê tùy ý thao túng tùy ý xâm lược lúc này đây vã lại chư thần sở tác sở vi trực tiếp để tín ngưỡng bọn họ trung địa di dân cảm thấy nản lòng t h o á i trí đã xuất hiện tín ngưỡng nguy cơ nhưng đây là vã lại chư thần sự t ì n h cùng lan ninh không có liên quan quá nhiều hai người vượt qua huệ hoài không chịu nổi binh lính đi tới ở vào cứ điểm trung tâm lâm thời sở chỉ huy lan ninh đi tới sở chỉ huy hai người còn không tới kịp lên tiếng mở miệng chỉ thấy một bóng người từ đó chạy vội đi ra trực tiếp nào h vào lan ninh trong lòng lan ninh dừng lại bước chân nhìn đầu tựa vào ngực mình y nù khẽ cười nói yên tâm đi ta không sao nói còn đưa tay vô vô bả vai của nàng an ủi đồng thời cũng để cho nàng thả lòng ly khai có muốn hay không đợi một chút cho hi đờ g i nạ thấy trang diện này cũng có chút lúng túng y nù phản ứng lại theo lan ninh trong ngực ly khai điều chỉnh tốt tâm tình đứng ở một bên nhưng mà hi đờ g i nạ đã đến đem đây hết thệ thu hết đáy mắt nhưng nàng cũng không nói gì thẳng đi tới lan ninh cùng gạn đạn trước mặt hỏi sự tình giải quyết ừ m lan ninh gật đầu nói rằng giải quyết vậy là tốt rồi n g h e này khi đ ờ i di nạ mới chính thức c h ầ m tính lại hơi lộ ra tái nhợt trên khuôn mặt câu dẫn ra một k i a nụ cười hiền hòa lần này đa tạ ngươi không cần lan ninh lắc đầu khẽ cười nói ta cũng là nhận ủy thác của người mà thôi dứt lời đưa mắt chuyển đến một bên gạn đản trên người gạn đản nhìn vị này trong truyền thuyết mãi ạ khi đ ờ i di nạ vẻ mặt có chút phức tạp hồi lâu mới nói lúc này đây vạ lạ là cách làm ta thực sự không thể tiếp thu ta minh bạch gan đang gật đầu nói rằng nhưng đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn chư thần chiến sắp trọng khải nếu như vạ là không làm bất luận cái gì hành động ngày sau a d a di dân vận mệnh đem càng thêm bi thảm lời của hắn bình tĩnh không có một tia gọn sóng bởi vì chính là sự thực hắn bất quá chỉ là lại thuật lại khi đờ di nạ thần sắc bất biến lạnh giọng nói rằng hắn nhóm nghĩ kỹ thế nào kết thúc c a ta đây cũng không biết gan đang c ư ờ i khổ một tiếng lời nói bất đắc dĩ nói ta không tại cái kế hoạch này phạm vi khi đờ di nạ trầm mặc một hồi sau đó không nói nữa chuyển hướng thị vệ bên n ờ i một lần nữa thành lập chuyện tống trận chúng ta mo ly khai nơi đây dứt lời mới đưa mắt chuyển đến gã đ ặ n trên người còn xin ngươi trở lại chuyển cáo vạ lạ tinh linh là hắn nhóm tín đồ không phải là hắn nhóm đồ chơi nếu như thân là thần hắn nhóm không thể gánh vác lên tương ứng trách nhiệm vậy cũng đừng trách tín đồ bông tha đối hắn nhóm tín ngưỡng lời này nói lời kinh người đồng thời đặc biệt mạnh mẽ đối với lần này gã đặn nhưng không cảm thấy kinh ngạc tinh linh hoặc nói có tinh linh chính là như vậy cả tính bọn họ náo nhiệt tự do thậm chí có thể vì chính mình lý niệm phản kháng vạ lạ chư thần ý chí nói thí dụ như tinh linh vương tự phi nọ đã từng liền cự tuyệt đem tinh linh đá quý giao cho vã lạ sống lại tử vong song thánh thụ còn có tinh linh nữ vương gạ lạ dị ẻn cũng từng phản kháng qua thân là chủ thần vã lạ mang theo một nhóm nổn đỏ tinh linh ly khai ả màn cho nên hiện tại hì đờ z i na nói ra những lời ấy cũng không là chuyện kỳ quái gì chính là nàng dẫn dắt để gô bờ lì tinh linh phản loạn Chỉ để cùng vã lạ chư thần quyết liệt g ạ n đàn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc ta sẽ dẫn ngươi c h u y ể n cáo g ạ n đàn t h ầ n sắc bình tĩnh cũng không vì gạ lạ dị ẻn thái độ sinh ra lựa giận còn xoa dịu tựa như nói đi qua lúc này đây biến cố vạ lạ nhóm nghĩ đến sẽ cải biến thái độ cùng cách làm hy vọng đi khi đợi di nạ lắc đầu hiển nhiên không phải là rất tin tưởng hắn lời nói này đối với lần này gan đặn không thèm để ý là một tên m ạ i ạ hắn mặc dù là vạ lạ thân thuộc nhưng cũng không ngu trùng tại vạ lạ bằng không lúc này đây hắn cũng sẽ không tại không có được vạ lạ cho phép dưới tình huống trong bóng tôi đem chính mình đạo này hóa thân đưa vào nhân gian hắn chân chính trung thành mục tiêu là a đa t h ầ n hệ vì a đa t h ầ n hệ chỉnh thể an nguy cùng quyền lợi hắn thậm chí có thể chống lại thân là chủ thần vạ lạ đạo lý giống vậy Đang đa khi đa đờ m A-đa di n hệ cùng h nhân gian các tinh linh tương tự là a đa thần hệ một bộ phận liền coi như các nàng phản kháng vạ lạ gan đẳng cũng sẽ không đưa các nàng coi như bệnh nhân chỉ sẽ tận lực ở giữa điều giải nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một cái người hiền lành khi đờ di nạ rõ ràng điều này cho nên cũng không có cùng gan đạn làm khó nói thẳng cảm tạ ngươi lần này giúp đỡ chúng ta phải rời đi Ừm. rừng Rừng một mực tìm mày, mặt ẩm không ẩm. một mang Gãn gật rằng, gì ngươi gì nhúng không gãn gì hoàng Không hoàng Gãn gì chúng gãn đặn nói này, vấn này? nào nhìn đặn, còn đặn chuyển nhìn phía một bên Lan Ninh, nói, này định đặn đầu, đề đờ đầu, đắc tiếp ta tại thủ tại thể tới ta. thủ tại Thì thai thai theo bất ta trước. Trước tì hiểu có có có hỏi, cái phải cái kế phía của sẽ chỗ các chỗ lắc ước lúc à? là vẻ là là đối kháng xuân g cuối cùng con bài chưa lật lấy lan ninh bây giờ thân ra cái này bảo hiểm có thể không tiện nghi nhưng lần này gãn đạn là phạm quy hạ giới cũng không có được vạ lạ i chư thần cho phép cùng hỗ trợ thực sự không bỏ ra nổi vật gì có giá trị là tiền hoa hồng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bán mình cho lan ninh một cái chiến lược gần địa vị cao truyền kỳ thần hóa thân vẫn rất có giá trị lan ninh nguyên bản định đưa hắn kéo vào sự vụ sở tắc v ì mình cái thứ ba trợ thủ để thăng sự vụ sở công tác hiệu suất cùng kinh nghiệm thu hoạch nhưng bây giờ bởi vì thánh mục đúc lại nguyên nhân hắn không thể không cải biến kế hoạch để g ạ n đặn lưu lại thủ tại chỗ này trông chừng tận thế hỏa trong núi kiếm thể phối thai thánh ngục trọng yếu không cần nhiều lời lúc lại sau khi hoàn thành vô cùng có khả năng tân chức thần khí nếu là không có lực lượng đủ mức trông chừng khó bảo toàn sẽ không có người sinh lòng mơ ước xuất thủ cấp giật nhưng lan ninh bản thân lại không thể một mực sống ở chỗ này thu hoạch kinh nghiệm tăng cao thực lực trọng yếu không thua kém một chút nào thánh ngục cái này thần khí cho nên lan ninh chỉ có thể để g ạ n đặn lưu lại hắn thực lực không sai phía sau lại có ada thần hệ làm bối cảnh có hắn tại đây trong trông chừng mới có thể kinh sợ bọn đạo trích bảo chứng thánh ngục bình yên xuất thế chuyện này được rồi thì đ ợ gì nạ hiểu rõ ra không cần phải nhiều lời nữa chỉnh quân ly khai tinh linh rừng đệ bộ bậc ly mọi người thắng lợi trở về nhưng tâm tình nhưng là dị thường xa suốt tín ngưỡng nguy cơ căn bản giao động mỗi người nội bộ mâu thuẫn trước chôn dấu thai hoàng ngầm hiện tại đều từ từ b ạ o phát ra nhất thời quần quận sóng ngầm nhưng cái này cây lan ninh không có bao nhiêu quan hệ trong rừng đường mòn nhóm ba người bước không nhanh không chầm bước chân thường cái này kỳ huyễn thế giới ở ngoài hiện thực đi đến c ơ dị tìn hồi nhìn một cái hậu phương đệ gô bờ ly lại đưa mắt nhìn sang trước mặt hướng về phía lan ninh bóng lưng nói rằng liền như thế đi không phải đây lan ninh cũng không quay đầu lại n h ặ t vừa nói nói sự vụ sở đóng cửa nhanh nửa tháng không quay lại đi công tác ngươi dự định ăn không khí c ơ dị tìn cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể làm do nói rằng ngươi không cùng với các nàng cáo biệt một chút quá phiền phức không cần thiết được rồi nhìn hắn cái này thờ ơ diện mạo c ơ dị tìn cũng chỉ có thể b u ô n g thà k h u y ê n bảo nhưng không nghĩ phía trước lan ninh rồi đột nhiên đứng vững bước đi theo phía sau hắn hai người bất ngờ không phòng ngự suýt nữa đánh vào trên lưng của hắn làm sao vậy cờ dĩ tìm nghi ngờ nhô đầu ra vòng qua lan ninh về phía trước phương nhìn lại lúc này mới phát hiện phía trước mai long dưới tàng cây đang đứng tại một người chuẩn xác mà nói là một gã tóc trắng như tuyết giống k i a nắng ban mai tinh linh inu lan ninh dừng lại bước chân nhìn một thân du hiệp trang phục inu hỏi sao ngươi lại tới đây inu đón ánh mắt của hắn mỉm cười nói ta muốn rời đi tinh linh rừng đi theo ngươi lịch lãm một đoạn thời gian lịch lãm lan ninh nhứ mày nhìn nàng trên lưng trường cung hỏi mẹ n g ư ơ i bên kia đây cũng là mẫu thân y tứ y nu mỉm cười giải thích nói rằng thái dương cung ta đã trả cho kỳ đàn vừa vặn lan ninh hiểu ý của nàng khẽ cười nói ta sự vụ sở muốn khuyết trương đại quy mô đang chuẩn bị lại chiêu mấy cái trợ thủ có hứng thú hay không tiếp thu phần công tác này lời này để nguyên bản còn có chút thấp thỏm mỹ nủ sáng mắt lên lúc này đi tới lan ninh bên cạnh hướng hắn nói rằng ngày sau xin nhiều chỉ giáo hắc lan ninh cười nói rằng đi thôi sẽ lẽ nạ cỡ gì tin hai người phía trước hai người ở phía sau thoáng kéo ra một khoảng cách sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện như vậy đối thoại t í nạ hả ta trước tại tinh linh đồ thư quán tra xét một phần đặc biệt tư liệu đặc biệt gì tư liệu liên quan tới tinh linh sinh hoạt tập tục tinh linh sinh hoạt tập tục có vấn đề gì không ừ n là được làm ta chưa nói cái gì gọi là làm ngươi chưa nói ngươi nhưng thật ra nói cho ta rõ a biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đi này bốn người chơi đùa đùa dẫn tựa như rời đi tinh linh rừng lại không biết ở hậu phương viên kêu mai long vương trên cây tinh linh trong vương cung có người nhìn bọn họ rời đi bóng lưng phát ra một tiếng yếu ớt thở dài đều đã lớn rồi a lúc tới ba người hồi thời gian bốn người ngừng kinh doanh nửa tháng sự vụ sở lại một lần nữa khôi phục sức sống là lan ninh tên thứ ba trợ thủ vừa mới gia nhập sự vụ sở i n u chuyện làm thứ nhất chính là mua trang bị cái gì trang bị quần áo không phải là cái gì đặc biệt quần áo chính là nhập dụng y phục hàng ngày thường trang phục lan ninh cũng không thể để cho nàng lấy tinh linh trang phục ra ngoài công tác quỷ mới biết sẽ dẫn tới cái dạng gì manh động cho nên trước hết mua cho nàng một phần hàng ngày dùng quần áo nhưng lan ninh theo không thích đi dạo phố càng không thích cùng một b ầ y nữ nhân đi dạo phố cho nên cái này quang vinh lại khoảng cách nhiệm vụ hắn giao cho sệ l ẹ nạ cùng cờ gì tìn không thể không nói mua sắm loại chuyện này đối với nữ nhân mà nói có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn ba cái nữ trợ thủ cứ như vậy cầm tiền của hắn thật cao hứng ra ngoài mua sắm đi chỉ còn lan ninh một người lưu thủ tại sự vụ sở trong đại sảnh hắn cũng không có nhàn rỗi rất nhanh thì làm chiến hậu tổng kết trước đệ trình nhiệm vụ nhiệm vụ hoàn thành lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 vạn điểm thu được danh vọng giá trị 1.000 vạn điểm thu được đặc thù khen thưởng hoàng kim vũ khí bản vẽ có thể chỉ định chủng loại hoàng kim vũ khí bản vẽ l a ninh n tao mày đối với cái này cái khen thưởng cũng không phải rất k i n h hỉ hoàng kim vũ khí bản vẽ ngay mặc dù không tệ chỉ cần máy móc là có thể chế tạo ra hoàng kim phẩm chất vũ khí nhưng thật có đơn giản như vậy a hiển nhiên không có có bản vẽ còn phải tài liệu có tài liệu còn phải kỹ thuật có kỹ thuật còn phải một chút may mắn thỏa mãn những yếu tố này nhiều lần trải qua thiên tân v ạ n k h ổ mới có thể chế tạo ra một cái hoàng kim cấp bậc vũ khí trang bị có tinh lực như vợ y nhuệ lúc này lan ninh còn không bằng đi chém mấy con quái vật cầm chiến lợi phẩm trở về phân giải đến thẳng thắn muốn không bảo lưu nguyên kiện làm ra bản sao cầm bán có thể suy nghĩ rất nhanh lan ninh liền quyết định cái này hoàng kim vũ khí bản vẽ thuộc sở hữu nhiệm vụ khen thưởng chỉ là ăn sáng chân chính vợ kịch còn ở phía sau lúc này đây hiện đại ma nhẫn cuộc hành trình lan ninh tuy rằng đã trải qua không ít chiến đấu nhưng chân chính có tiền lợi chỉ có cuối cùng một hồi trước mấy trận chiến đấu bất kể bà kim còn là g ộ t mùa hắn bản chất đều là trí tôn ma nhẫn nhẫn linh trí tôn ma nhẫn không có bị phá hủy lan ninh căn bản không có thể xem như là giết chết bọn họ cho nên trước mấy trận chiến đấu lan ninh không có bất kỳ thu hoạch chỉ có cuối cùng một hồi phá hủy trí tôn ma nhẫn chém giết xuống dùng cái này cuối cùng nhẫn linh lan ninh mới không coi là không công mà lui trí tôn ma nhẫn là lan ninh cống hiến thần khí mạnh vỡ hiện tại đã cùng thánh n g ụ c dung hợp đúc lại tạm không nói đến xuống là lan ninh cống hiến rộng lượng kinh nghiệm cộng thêm nhiệm vụ khen thưởng có gần hai trăm triệu nhiều đây là một cái cực kỳ con số kinh người đáng tiếc lan ninh đúc lại thánh mục thời điểm vì duy trì ma lực thức tỉnh tư thái không thể không đem một bộ phận kinh nghiệm chuyển hóa thành hồ n lực hồn lực chuyển hóa tiêu hao hết lan ninh không sai biệt lắm chín mươi triệu điểm e í c tờ hai trăm i triệu trực tiếp đi một nửa nhưng còn lại một trăm i triệu kinh nghiệm đủ lan ninh đem nhân vật đẳng cấp đột phá cấp ba cực hạn chính thức tấn chức truyền kỳ chương năm trăm hai mươi truyền kỳ siêu pham đường càng là trèo càng là g i n nan mỗi một cấp bậc mỗi một hàng đơn vị cấp sự tranh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn cấp bốn truyền kỳ Cấp 5 thần thoại. đây là hai cái tuyệt đối chất biến đẳng cấp tối thiểu đối với bình thường siêu phàm người mà nói là như thế này dựa vào hệ thống tấn chức cường hóa lan ninh tuy rằng không ở nơi này cái bình thường phạm trụ, nhưng hắn như trước chờ mong c h u y ể n kỳ sau khi tấn thăng biến hóa đột phá cái này cửa lại sau đó hắn thực lực là hay không cũng sẽ thu được chất bay vọn lan ninh đầy cõi lòng mong đợi thở ra hệ thống đem ác ma thợ săn đẳng cấp để thăng tới ba mươi mức cấp cần mười sáu triệu năm trăm tám mươi nghìn điểm e ít tờ có hay không tiến hành đẳng cấp để thăng、vâng. Dự ữ c ữ một trăm l i triệu kinh nghiệm trong n g á y mắt không thấy một phần sáu nhưng lan ninh không chút nào cảm thấy đau lòng bởi vì tuyệt đối đáng giá đẳng cấp đề thăng bắt đầu ẩm theo hệ thống l ệ n h như b ă n g gợi ý thanh âm một cổ cường đại mênh mông lực lượng rồi đột nhiên từ lan ninh trong cơ thể h i ệ n lên như vỡ đê nước lũ giống như vậy nhảy vào tứ chi bách hải của hắn trong đỏ sậm ma lực quan g huy long lánh tại da thịt của hắn dưới tại hắn huyết nục ở giữa tại hắn cốt cách bên trong tại trong linh hồn của hắn mở rộng ra cho đến trải rộng thân thể mỗi một cái góc lan ninh đứng trong đại sẻ gương nhìn hai tay của mình đang nhìn mình cơ thể cảm giác trong cơ thể mình mỗi một giọt máu tươi mỗi một tấc bắp thịt mỗi một tế bào đều tại hưng phấn hoan hô mặc dù là dựa vào hệ thống mới đi đến hôm nay nhưng lan ninh cũng không phải là cái loại này không làm suy tính người hắn một mực phỏng đoán phân tích suy nghĩ thôi diễn hệ thống tác dụng nguyên lý nhất là cốt loi nhất đẳng cấp để thăng hiện tại hắn đã đại thể biết rõ hệ thống thăng cấp trình tự thăng cấp trình tự rất đơn giản chính là đem kinh nghiệm chuyển hóa thành một khẩu nguồn sinh lực lấy ma lực tình thế biểu hiện ra ngoài cường hóa lan ninh cơ thể cùng linh hồn từ đó đi đến đẳng cấp để thăng thuộc tính tăng trưởng hiệu quả cái này ma lực cùng lan ninh tự thân ma lực bất đồng mang có một loại kỳ lạ nguồn sinh lực tính chất có thể đưa đến cường hóa thân thể hiệu quả còn là mãi mãi cường hóa lan ninh ma lực mặc dù cũng là nguồn sinh lực nhưng tính chất nhưng cùng cái này cường hóa ma lực tuyệt nhiên bất đồng không có cách nào trực tiếp cường hóa thân thể hắn đồng dạng là ma lực vì sao sẽ có như vậy phân biệt lan ninh không rõ ràng lắm hoặc nói không xác định nhưng hắn suy đoán hẳn là là kinh nghiệm duyên cứ lan ninh ma lực là cơ thể tự mình tạo ra duy trì hàng ngày cần có thể muốn đột phá tăng lên cường hóa liền có lòng không đủ lực thăng cấp ma lực là kinh nghiệm chuyển hóa m à thành có chứa kinh nghiệm lực lượng bởi vậy có thể hữu hiệu cường hóa thân thể để thăng lan ninh đẳng cấp như vậy một cái lời lẽ tầm thường lại từ đầu đến cuối không có câu trả lời vấn đề đã tới rồi kinh nghiệm bản chất là cái gì lan ninh có thể khẳng định tự mình hôm nay thế giới đang ở là một cái thế giới chân thật mà không phải là trò chơi hư nghị thế giới vạn sự vạn vật đều có căn nguyên hắn lấy được kinh nghiệm giá trị cũng giống như vậy cũng không phải chống g i n g tồn tại một đạo số liệu mà là từ hiện thực cơ sở chống đỡ nào đó vật chất năng lượng nào đó nhưng đến tột cùng là chất liệu gì năng lượng gì lan ninh lại không nói ra được nguyên tố linh hồn hay hoặc là trong máu thịt chất dinh dưỡng chỉ tốt ở bề ngoài lan ninh một mực tìm không được đáp án nhưng lúc này hắn nhưng mơ hồ chạm tới một cái giới hạn tại đẳng cấp đột phá truyền kỳ cửa ả i trong chấp nhóm này hắn loáng thoáng bắt được kinh nghiệm bản chất đó là trước mắt quang mang trong nháy mắt tảm đạm lan ninh đứng ở sự vụ sợ trong đại sành đang nhìn mình trống rông hai tay kinh ngạc thất thần hắn trộm đ ư ợ ca không có nhưng lại không thể bảo hoàn toàn không có đây là một loại khó có thể hình dung quái gì cảm thụ tại đẳng cấp đột phá truyền kỳ cửa h i trong nháy mắt lan n i n h mơ hồ chạm tới kinh nghiệm bản chất thậm chí hệ thống bản chất nhưng lại không thể lý giải nó nhận thức nó đem nó rõ ràng thuyết minh đi ra huyền diệu khó giải thích hay lại hay đây là lan n i n h duy nhất cảm thụ duy nhất lý giải duy nhất hình dung huyền diệu khó giải thích huyền ở nơi nào nhanh lại nhanh nhanh ở nơi nào lan n i n h cũng không nói lên được điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng quấn quýt giống như bị ngăn ở trước một cánh cửa Chân lý liền lý ở sự a cửa tay cửa ra, ta đau May La người. Rất nhanh ra. sau hay La u chuyện quấn quyết có chính có cánh cho cùng. Chứng được. cái chết được, nói, đó thể tâm vật rất thì từ trong thoát tại tin tưởng một t nhưng không pháp Ninh không phải khỏi Hiện không Ninh để để đụng đến, đem đẩy đi vụn biện này người này người, nơi này bên ràng này ngày nào vậy là là là loại làm mà, vào vô rõ mình án. sẽ Sự có đáp án. Sự tình từ nay về sau sau này hay nói hiện tại quan trọng nhất là n ắ m chặt liền cường hóa kết thúc tấn chức hoàn thành chính thức bước vào hệ thống phân chia truyền kỳ lĩnh vực mang đến cho hắn nhiều ít tăng cường cùng đề thăng lan ninh trực tiếp tra nhìn lên trước bởi vì thất thần bỏ qua gợi ý của hệ thống người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới ba mươi mức cấp người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp bốn người thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người chính thức bước chân vào truyền kỳ lĩnh vực người sinh mệnh tầng thứ đạt được đề thăng người sinh mệnh giá trị tăng thêm một nghìn điểm người ma lực giá trị tăng thêm một nghìn điểm người chính thức bước chân vào truyền kỳ lĩnh vực người tiềm lực sinh mệnh đạt được tăng trưởng sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị tăng trưởng p ư ơ n g t h theo thể chất tinh thần ít mười tu chỉ là thể chất nhanh nhẹn tinh thần Ít t chỉ đối với sau đó với gia sau ă người thuộc tính t hiệu quả, có r ớ c thuộc tính trị súng thần kiếm thánh lựa gạt sư hoàng gia thủ vệ thời gian hành giả năm hạng phong cách chiến đấu tùy theo tân trước phong cách kỹ năng đẳng cấp thêm được đề thăng tới bốn phong cách chiến đấu thuộc tính thêm được tại vốn có trên cơ sở tăng thêm bốn điểm bình quân phân phối phong cách chiến đấu của người đề thăng tới cấp bốn tăng thêm bốn viên phong cách tinh cái rãnh hiện hữu phong cách tinh cái rãnh là m ộ ư ơ i người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp bốn chính thức bước chân vào truyền kỳ lĩnh vực phong cách chiến đấu của người đem thu được như sau lực lượng phát tắc súng thần cường hóa súng ống vũ khí cùng công kích tầm xa phong cách chiến đấu súng trong lửa bổ sung thêm sức mạnh mang tính hủy diệt lấy cùng bạo nhất tư thái phá hủy đ ị c h nhân tiến nhập súng thần phong cách sau người ma lực đem chuyển thành sức mạnh hủy diệt tác dụng tại súng thần phong cách tất cả kỹ năng khiến cho vốn có hủy diệt phép tắc hiệu quả kiếm thánh chuyên trú tại gần người dùng binh khí đánh nhau cùng vũ khí cường hóa phong cách chiến đấu có thể lấy cường đại giết chóc lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu chúa tể chiến trường tiến nhập kiếm thánh phong cách sau người ma lực đem chuyển hóa thành giết chóc lực tác dụng tại kiếm thánh phong cách tất cả l ừ a g ạ t sư chuyên trú tại di động né tránh cùng không gian pháp t h u ậ t phong cách chiến đấu có thể sử dụng không gian lực lượng tại trong chiến trường tùy ý xuyên qua thỏa thích đùa bỡn người đ ị c h nhân tiến nhập l ừ a g ạ t sư phong cách sau n g ư ơ i ma lực đem chuyển hóa thành không gian trí lực tác dụng tại l ừ a g ạ t sư phong cách tất cả kỹ năng khiến cho cụ có không gian pháp tác hiệu quả hoàng gia thủ vệ chuyên trú tại phòng ngự đón đỡ cùng cơ thể cận chiến phong cách chiến đấu đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng đã đạt đến suất thần nhập hóa hoàn cảnh thủ là hùng trầm như núi công là bàng bạc tựa như biển tiến nhập hoàng gia thủ vệ phong cách sau ngươi ma lực đem chuyển hóa thành đến cực điểm lực tác dụng tại hoàng gia thủ vệ phong cách tất cả kỹ năng khiến cho vốn có lực lượng phép tắc hiệu quả thời gian hành giả giản lược phong cách chiến đấu của ngươi hoàn thành phép tắc hóa thu được sở kỳ h i ệ u đặc t h ủ phong cách t h ứ c tỉnh phong cách t h ứ c tỉnh vận dụng phép tắc lực lượng ngưng đúc phong cách ngôi sao khiến cho tấn thăng làm thức tỉnh phong cách ngôi sao tăng lên trên diện rộng kỹ năng hiệu quả cùng lực lượng phát tác sáu viên cơ sở phong cách ngôi sao mới có thể ngưng đúc thành một viên thức tỉnh phong cách ngôi sao chú thức tỉnh ngôi sao thức tỉnh kỹ năng là hình thái thứ ba kỹ năng Cần hình truyền h á kỳ tấn trước tuyệt đối chất biến đối phổ thông siêu phàm người như vậy đối lan ninh c ũ nếu g g như g n vậy. dựa theo cái này thế tiến công tu trình lan ninh sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị sẽ là nguyên lai、like、gấp ba mặc dù nhưng cái này nếu như cũng không thành lập cái này tăng trưởng tu chỉnh chỉ đối với sau đó thuộc tính lên công hiệu không sẽ cải biến trước vốn có đã định thuộc tính nhưng cái này như trước không cách nào xóa giá trị của nó nó để lan ninh thu được càng cường đại hơn tiềm lực trưởng thành đồng thời càng về sau hiệu quả càng rõ ràng ngoại trừ thuộc tính tiềm lực phát triển lan ninh còn thu được một mực tha thiết ước mơ lực lượng phát tắc không cần ma lực thức tỉnh trạng thái bình thường cố hóa lực lượng phát tắc đồng thời kéo đến tận bốn cái súng thần hủy diệt phép tắc kiếm thánh sắt lục phát tắc lựa ga sư không gian phát tắc hoàng gia thủ vệ lực lượng phép tắc thời gian hành giả nguyên vốn là phép tắc phong cách cho nên không đưa vào phép tắc cường hóa hàng cái này phụ gia tại phong cách chiến đấu lên phép tắc kỹ năng không cần lan ninh tiêu hao hồ n lực mở ra ma lực thất tỉnh trạng thái bình thường dưới liền có thể sử dụng đây đối với lan ninh mà nói tuyệt đối là chất cải biến cùng đề thăng trước đây hắn đối diện cấp độ truyền kỳ đối thủ nhất định phải mở ra ma lực thất tỉnh mới có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn hiện tại lại bất đồng dù cho không mở ra ma lực thất tỉnh dựa vào phép tắc hóa phong cách chiến đấu lan ninh cũng có thể đánh bại cấp độ truyền kỳ đối thủ đương nhiên phong cách chiến đấu lấy được phép tắc lực lượng kém xa ma hóa thức tỉnh phép tắc lực lượng cường địch gặp phải cường địch lan ninh vẫn là phải sử dụng ma lực thức tỉnh nhưng hai cái cũng không xung đột thật giống như thần có thể thân kiêm nhiều chức nắm giữ nhiều loại quyền hành giống nhau truyền kỳ siêu phàm người cũng có thể nắm giữ nhiều loại phép tắc lực lượng đi đến hỗ trợ lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả cái này phép tắc hóa phong cách chiến đấu cùng ma lực thức tỉnh không chỉ không có xung đột trái lại còn có thể c ư n g cường liên hợp tăng lên trên diện rộng lan ninh sức chiến đấu cái này còn chưa phải là toàn bộ phép tắc hóa phong cách chiến đấu cuối cùng còn có một cái tăng cường những é p thứ này vốn là phong cách tất sát kỹ năng đều có phép tắc thức tỉnh hình thái thứ ba tuy rằng còn không có thí nghiệm qua nhưng lan linh có thể khẳng định cái này hình thái thứ ba thức tỉnh tất sát kỹ năng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 b truyền kỳ nhanh nhẹn t ấ n chức truyền kỳ sau phép các lực lượng cường hóa hiệu quả có thể n g ư i thể chất tiềm lực tăng lên trên diện rộng sau đó mỗi lần thăng cấp đều muốn ngoài định mức thu được ba điểm thể chất tính. B, nhanh nhẹn t h u c tính c truyền kỳ tinh thần t ấ n chức truyền kỳ sau phép các lực lượng cường hóa hiệu quả có thể n g ư i tinh thần tiềm lực tăng lên trên diện rộng sau đó mỗi lần thăng cấp đều muốn ngoài định mức thu được ba điểm, điểm tinh thần t h u c tính d truyền kỳ toàn năng t ấ n chức truyền kỳ sau phép tác lực lượng cường hóa hiệu quả có thể ngươi cơ thể tiềm lực toàn diện đề thăng sau đó mỗi lần thăng cấp đều muốn ngoài định mức thu được một điểm thể chất một điểm nhanh nhẹn một điểm tinh thần thuộc tính a bờ cờ giờ bốn cái chọn hạng đều cùng thăng cấp thuộc tính tương quan tiềm lực thật lớn ảnh hưởng sâu xa trước ba cái chọn hạng không cần nhiều lời thể chất nhanh nhẹn tinh thần thi đơn tăng thêm sở trường một cái người thứ tư chọn hạng thì là toàn diện đề thăng ba hạng thuộc tính cũng co tăng trưởng nhưng là đều không đột xuất nếu có ưu khuyết lựa chọn như thế nào là sở trường một cái còn là phát triển toàn diện lan ninh không có suy nghĩ quá lâu trực tiếp lựa chọn thứ tư hạng toàn năng phát triển toàn diện vẫn là lan ninh phương hướng đều đi tới ngày hôm nay bước này tự nhiên không có khả năng làm tiếp thay đổi cho nên lựa chọn toàn năng là tất nhiên căn bản không cần suy nghĩ lựa chọn hết chức nghiệp năng lực chuyên kỳ tấn thăng tiền lời cũng liền không sai bịt lắm nhưng lan ninh thăng cấp kế hoạch vừa mới bắt đầu dù sao trên tay của hắn có hơn một thước điểm kinh nghiệm hiện tại mới dùng mười sáu triệu còn có hơn tám mươi triệu nhiều dự trữ nhiều như vậy kinh nghiệm không có đạo lý lưu lại ở trên tay không cần cho nên n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới 32 cấp người thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới cấp 33 người thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai kinh nghiệm không đủ không cách nào để thăng vui sướng thăng cấp không có duy trì liên tục bao lâu chỉ là hai cấp bậc tăng lên liền móc rông lan ninh trên tay hơn tám mươi triệu điểm e ít tờ hai cấp hơn tám mươi triệu điểm kinh nghiệm còn là đủ loại cắt giảm sau kết quả hệ thống hướng lan ninh p ô bày tự mình kinh khủng quả cầu tuyết năng lực nhìn trở thành trăm con số kinh nghiệm lan ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài chương năm trăm hai mươi mốt lĩnh vực tuyết cầu càng lăn càng lớn thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều trừ phi lại hoàn thành một lần ngang nhau cấp bậc v y thác sự kiện bằng không trong thời gian ngắn bên trong lan ninh là không muốn trông cậy vào tăng lên nữa nhân vật cấp bậc so sánh với đã khô kiệt kinh nghiệm hiện tại lan ninh danh vọng giá trị liền muốn đầy đủ hơn nhiều dù sao danh vọng không giống với kinh nghiệm danh vọng tiêu hao con đường hữu hạn chỉ là vũ khí xưởng cùng giữ gìn sửa chữa phân xưởng đổi bản vẽ căn bản tiêu không hao bao、nhiêu. tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện tuy rằng tiêu hao khá nhiều nhưng là nhịn không được hắn quần quận không ngừng tiền thu nhất là gần nhất cái này một bút gần hai trăm i triệu thu hoạch có nhiều như vậy danh vọng nơi tay la ninh có thể thỏa thích tăng lên sự vụ sở cùng các tòa nhà đẳng cấp tiêu hao một ư ơ i triệu điểm danh vọng giá trị đề thăng sự vụ sở đẳng cấp sự vụ sở đề thăng tới cấp bốn thu được toàn bộ phương diện cường hóa về độ hạn mức cao nhất đề thăng một mươi điểm sự vụ sở đề thăng tới cấp bốn chính thức tấn thăng làm chuyển kỳ sự vụ sở tự động thu được chuyển kỳ tòa nhà hiệu quả chuyển kỳ lĩnh vực chuyển sự vụ sở xây dựng một cái c h u y ể n kỳ lĩnh vực tại trong lĩnh vực ngươi lực lượng đem thu được cực đại tăng mạnh tất cả quang hoàn hiệu quả đề thăng một trăm linh lực lượng pháp tắc cường độ hiệu suất tăng lên trên diện rộng l i ê n cùng nhân vật cấp chức nghiệp năng lực kỹ năng cấp kỹ năng đặc tính giống nhau sự vụ sở mỗi đề thăng một cái đẳng cấp sẽ thu được một cái quang hoàn năng lực cấp một đến cấp hai cấp hai đến cấp ba còn có một cái nhiệm vụ đặc thù khen thưởng tích lũy xuống hiện tại lan ninh sự vụ sở đã có tam đại quang hoàn theo thứ tự là chuyên chú quang hoàn thăng cấp kinh nghiệm giảm thiểu thần thánh quang hoàn lực lượng thần thánh gia trì yên lặng quang hoàn hồn lực t h ô n g thả khôi phục chuyên chú quang hoàn thuộc về sinh sản phụ trợ thần thánh quang huy cùng yên lặng quang hoàn thuộc về chiến đấu phụ trợ nói tóm lại đều coi như không tệ lan ninh nguyên tưởng rằng sự vụ sở để thăng tới cấp bốn sau đó sẽ có người thứ tư quang hoàn cung cấp hắn lựa chọn không nghĩ tới hệ thống lần này trực tiếp cho ra kết quả chuyên ký lĩnh vực như thế nào lĩnh vực đơn giản điểm tới nói chính là một cái tự mình sân nhà gồm cả tu luyện bảo hộ chiến đấu cùng nhiều trọng chức trách công năng phương đông người tu hành gọi chung là đạn tràng phương tây siêu phàm người là phân chia tỉ mỉ là lĩnh vực cùng thần vực truyền kỳ lĩnh vực thần thần vực đây là truyền kỳ siêu phàm người tiêu chí một siêu phàm người tân chức truyền kỳ sau đó cơ bản cũng sẽ tay kinh doanh lĩnh vực của mình giống như trước lan ninh đi qua giải e n b đẹo đệ gộ bậc ly tận thế h ỏ a sơn chúng nó liền theo thứ tự là hendy phở khi đờ gì na còn có xu xu x â n lĩnh vực lĩnh vực kinh doanh đến càng tốt đối với siêu phàm người giúp đỡ càng lớn không chỉ có thể đang chiến đấu thời gian cung cấp ưu thế sân nhà trong ngày thường còn có thể gia tốc tu luyện rèn vũ trang luyện kim p ụ mà đưa đến cực lớn phụ trợ hiệu quả xuân tận thế hòa sơn chính là một ví dụ nó không chỉ giúp đỡ s u d u n g đúc tạo ra được trí tôn ma giới như vậy thần khí tại s xuân c u n g lan ninh cuối cùng quyết chiến thời điểm còn là s xuân cung cấp cực lớn địa lợi ưu thế nếu không phải lan ninh có ma hóa thức tỉnh lá bài tẩy này căn bản không khả năng l ị c h chuyển thế cục bởi vậy có thể thấy được lĩnh vực đối siêu phàm người giúp đỡ lan ninh nguyên bản còn đánh tính tấn chức truyền kỳ sau đó thu thập tư liệu máy móc đem sự vụ sở chế tạo thành tự mình truyền kỳ lĩnh vực nào nghĩ tới hệ thống trực tiếp một bước đáo vị cho hắn lấy đi ra sự vụ sở truyền kỳ lĩnh vực có thể để thăng sự vụ sở hào quang hiệu quả cũng tăng cường mạnh phép tắc cường độ cùng khôi ph đối với lan ninh giúp đỡ không cần nhiều lời tối thiểu có thể để thăng 20% phần trăm sức chiến đấu tuy rằng mở ra hệ thống đến bây giờ lan ninh cũng không có tại sự vụ sở cùng người động thủ một lần chạm canh gác rơi pháo ma năng hồ cùng phòng ngự tòa nhà một mực bị ghẻ lạnh nhưng lan ninh đối với sự vụ sở phòng ngự năng lực như trước cực kỳ coi trọng dù sao hiện tại không động thủ không có nghĩa là sau đó không động thủ bây giờ lan ninh có kim tự tháp đỉnh vũ lực tự nhiên không có người nào dám đánh tới cửa tìm hắn để gây sự vốn dĩ sau đây thiên khải đến chư thần phủ xuống không dù có được đỉnh vũ lực lan ninh sự vụ sở chiêu bài thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính ác ma khóc lấy lực lượng thần bí phát sinh đặc dị ba động lệnh đủ loại siêu phàm sinh mệnh không tự chủ hướng nơi này dựa vào trực tiếp đả kích xâm chiếm sự vụ sở c h nhân trưng bày tường đến truyền kỳ tòa nhà đặc tính sun ma đồ giám sáng tạo sun ma đồ giám thông qua chiến lợi phẩm trưng bày có thể đem con mồi tin tức đưa vào săn ma đ ồ giám trong bị động để t h ă n g ác ma thợ săn cùng với trợ thủ đối con mồi sát thương hiệu quả như trưng bày một con người sói là có thể để t h ă n g đối người sói bộ tộc thương tổn phân giải lô thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính phép tắc l ò lựa phân giải lô có thể tiếp thu phép tắc lực lượng tập trung lệnh phân giải sản xuất vật phẩm bổ sung thêm này phép tắc tính chất thì như rót vào thời gian hành giả lực lượng thời gian phân giải sản xuất vật phẩm sẽ bổ sung thêm thời gian tột tính trang bị tủ thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính phép tắc cố động trang bị tủ tự chủ cô động thế giới phép tắc lực lượng là trang bị t r o n g quậy vật phẩm phụ da tương ứng phép tắc thủ tính ma lực bùn hoa thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính phép tắc trái cây ma lực bùn hoa hấp thu lực lượng p h é p tắc không định giờ kết xuất một cái phép tắc trái cây phép tắc trái cây có thể giúp đỡ siêu phàm người nắm giữ truyền hữu kỳ phép tắc hoặc bổ sung truyền hữu kỳ siêu phàm người phép tắc lực lượng ma năng hồ đem ma năng cốt động thu được tinh tuần phép tắc ma năng phép tắc ma năng đem tăng cường mạnh ma năng hồ công năng cũng để thang sự vụ sở phép tắc nồng độ tăng cường sự vụ sở thành viên tố chất thân thể cùng phép tất cả ngộ năng lực vũ khí s ư ở n g thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính vũ khí đại sư vũ khí s ư ở n g bên trong chế tạo giữ gìn sửa chữa các loại vũ khí trang bị sát xuất thành công để thăng năm mươi phần trăm chế tạo ra vũ khí trang bị phẩm chất để thăng ba mươi phần trăm giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính máy móc bậc thầy giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g bên trong chế tạo giữ gìn sửa chữa các loại máy móc tải cụ sát xuất thành công để thăng năm mươi phần trăm chế tạo ra máy móc tải cụ phẩm chất để thăng ba mươi phần trăm canh gác rơi pháo thu được truyền k la rẽ pháo c h ạ m canh gác rơi pháo tăng thêm một cái súng la rẽ miệng cùng ma năng hồ tiến hành kết nối khi tất yếu có thể phóng ra s u ấ t phép tắc ma năng ngưng tụ thành la rẽ pháo mục tiêu đạt kích tiên huyết cung điện thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính tân hỏa truyền thừa ác ma thợ săn có thể đem chính mình kỹ năng khắc tại tiên huyết cung điện trong cung cấp trợ thủ học tập ma lực ôn tuyển thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính phép tắc tuyển ma lực ôn tuyển tự chủ hấp thu phép tắc lực lượng xứ nước suối bổ sung thêm ôn hòa lực lượng phát tác giúp đỡ ngâm người cảm nộ hấp thu lực lượng phát tác truyền thống trận thu được truyền kỳ tòa nhà đặc tính tập thể truy từ hai người truyền t ố n g chuyển thành tập thể truyền t ố n g sự vụ sở trong phạm vi tất cả sự vật đều có thể thông qua t r u y ề n tống trận rời đi lan ninh một hơi đem tất cả sự vụ sở tòa nhà đều tăng lên tới cấp bốn đ ể thăng tới cấp bốn sự vụ sở tòa nhà thu được cấp độ chuyển kỳ tòa nhà năng lực không chỉ trụ cột tác dụng hiệu quả tăng cường mạnh còn cùng lực lượng pháp tắc đập lên đủ loại liên quan cái này không chỉ đối lan ninh người l á o bản này có rất nhiều r ú t ích ý nụ xệ lại nạ những thứ này trợ thủ cũng có thể hưởng thụ được rất nhiều chỗ tốt liền cấm ma lực bùn hoa mà nói không định giờ kết xuất một cái phép tắc trái cây phép tắc trái cây là cái gì dùng phương đông người tu hành lời giải thích vậy là thiên tài địa b ả o nhập đạo đan có thể giúp người thành t i ể u đạo cơ chuyển tới phương tây siêu phàm người bên này cũng giống như vậy ẩn chứa lực lượng pháp tắc vật phẩm bất kể là tự nhiên tạo ra trái cây còn là con người làm ra chế tạo thuốc nước tại siêu phàm thế giới đều đại thụ truy phủng những thứ kia cắm ở cấp ba cực hạn nhưng thủy trung không cách nào đẩy ra truyền kỳ cửa chính cao dài siêu phàm người thậm chí có thể vì như vậy một cái phép tắc trái cây táng ra bại sản vật lộn s ố mái dù sao đó là truyền kỳ siêu việt siêu phàm tiếp cận thần tri truyền kỳ vô luận là dài dòng sinh mệnh còn là cường đại lực lượng đều đáng giá mọi người nỗ lực như vậy đại giới đuổi theo lan ninh không cần vì thế tán ra bại sản cũng không cần vì thế tính mạng tương bác sự vụ sở đủ loại tòa nhà liền có thể vì hắn cung cấp tương đối rút í c h có thể chuyện này với hắn giúp đỡ không lớn nhưng có thể có công hiệu đ ể thăng hắn trợ thủ thực lực nhất là còn chưa tân chức truyền kỳ sẽ l ệ nạ cùng cơ di tìm nắm giữ những thứ này có thể đúc thành truyền kỳ khởi nguyên lan ninh hoàn toàn có thể cho bồi dưỡng được một nhóm cấp độ truyền kỳ trợ thủ đem sự vụ sở sung điểm vận chuyển thậm chí coi đây là h ạ tâm thành lập được một cái cùng loại thợ săn nghiệp đoàn thế lực to lớn mặc dù bây giờ hắn không có quyết định này nhưng không có nghĩa là sau đó hắn cũng không có quyết định này nhiều một con đường luôn luôn tốt đẹp nhân vật đẳng cấp sự vụ sở đẳng cấp còn có các hạng các loại kiến trúc cấp đều đã để thăng hoàn tất lần này chuyển hậu kỳ tân chức có một kết thúc lan ninh thăng cấp đã hoàn thành ra ngoài mua sắm ba cái trợ thủ vẫn chưa về thông qua thợ săn đánh dấu ma lực phạm vi nhìn lan ninh kiểm tra một hồi trạng hướng của các nàng kết quả phát hiện các nàng vẫn còn ở đi d ạ n phố quả nhiên đi d ạ n phố mua sắm loại chuyện này đối với nữ nhân có vô hạn lực hấp dẫn ba người đã đi dạo hơn hai giờ vẫn là không có tận hứng lần này ý tứ xem ra các nàng tối thiểu còn phải lại đi dạo hai giờ đối với lần này lan n i n h cũng là bất đắc dĩ đóng thợ săn đánh dấu ma lực phạm vi nhìn nhìn chống dông sự vụ sở thì thào nói rằng kế tiếp làm chút gì đây nhìn một chút phần bản vẽ đi vừa vặn cũng phải làm đem thay thế dùng vũ khí rất nhanh lan n i n h liền tìm cho mình đến mới công tác là hay không nhận lấy hoàng kim vũ khí bản vẽ đúng mời lựa chọn bản vẽ chủ loại ừ n lan anh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng đại kiếm chủ loại tuyển định hoàn tất bản vẽ đã phát cho tới vũ khí s ư ở n g được rồi laning n muốn b a i chuyển hướng vũ khí s ư ở n g đi đến rất nhanh hắn liền lấy được phần này vũ khí bản vẽ nhưng trên bản vẽ vũ khí sơ đồ phát thảo cũng không phải hắn thường dùng đại kiếm mà là cái này nhìn thiết kế sơ đồ phát thảo laning n gãi đầu một cái không biết nên nói gì đồ chơi này là kiếm còn giống như thực sự là cũng được đi laning muốn a y đưa mắt chuyển đến tài liệu liệt biểu lên cấp ba cường độ sắt thép làm chủ thể dễ sử dụng nhất dùng giáo hội đỉnh nhọn giá chữ thập còn có tăng cường truyền tài liệu dễ sử dụng nhất dùng bí ngân loại mà pháp kim loại nhìn trên bản vẽ hàng ra tài liệu đơn la ninh n suy tính một hồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên này là ta la ninh n chưa mang theo nghi hoặc thanh âm đàm thoại truyền đến hỏi người tìm ta làm gì la ninh n cười nói rằng không có gì chính là nghĩ với ngươi hỏi tham một chút giáo hội các ngươi đỉnh nhọn giá chữ thập còn có còn thừa lại a ta nghĩ mua một cái trở lại chế tạo trang bị đỉnh nhọn giá chữ thập đây là thánh đường giáo hội đặc hữu siêu phàm tài liệu bọn họ đem siêu phàm kim loại đúc thành giá chữ thập dựng đứng ở giáo đường không t r ê n đỉnh hấp thu giáo đ ồ tín ngưỡng lực lượng khiến cho thu được thần thánh tính chất lại đem tháo đúc nóng luyện thành thánh đường vũ khí trang bị căn cứ giáo đường cấp bậc cái này đỉnh nhọn giá chữ thập cũng chia làm bốn cái đẳng cấp la ninh n mong muốn là tầng thứ ba cũng chính là giáo chủ đường đỉnh nhọn giá chữ thập tại thánh đường giáo hội kết cấu hệ thống trong giáo chủ đường đứng hàng thứ hai gần với tam đại thánh địa thánh chủ giáo đường phân bố ở thế giới các đại chủ muốn thành thị bọn họ cung phụng đỉnh nhọn giá chữ thập thuộc về chiến lược tài nguyên tự minh nội bộ tiêu hóa cũng không đủ làm sao có thể đối ngoại chạy ra lan ninh tìm chia cũng chỉ là nghĩ thử thời vận đỉnh nhọn giá chữ thập chia cũng là thẳng thắn cái nào cấp bậc đỉnh nhọn giá chữ thập lan ninh cười cấp ba là được vậy là giáo chủ đường cấp bậc chia trầm ngâm một tiếng cuối cùng nói rằng ta nghĩ một chút biện pháp thật là có a lan ninh chân mày cao lại nói rằng quá làm khó coi như ta có thể tìm cái khác thay thế ngược không có gì khổ sở chính là chia c h ầ n c h ờ một chút cuối cùng vẫn không cùng lan ninh nói rõ chỉ nói nói chúng ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi được rồi ngay này laninh cũng không có kiên trì nữa ngược lại hỏi gần nhất thế nào vẫn còn ở vội vàng quét sạch quỷ s a tăng giáo hội à? ừ m chia gật đầu nói rằng thiên khải gần quỷ s a tăng giáo hội vận động càng ngày càng thường xuyên l ù sở phong ấn bị giải khai mấy cái chúng ta căn bản không thể b ô n g l ỏ n g l ù sở phong ấn laninh n g ư n g mày hỏi cái này phong ấn tới cùng là chuyện gì xảy ra l ù sở không phải là tại địa ngục sao chẳng lẽ phong ấn giải khai hắn liền có thể đi vào nhân gian cụ thể ta cũng không rõ lắm chia không có dấu diếm nói thẳng chỉ là nghe nói lần trước thần chiến thời điểm thượng đế đem lũ sở lần thứ hai đánh vào địa ngục cũng ở nhân gian bày ra phong ấn chỉ cần những thứ này phong ấn tồn tại vậy cho dù thiên khải đến nhân gian cùng địa ngục bình t h ư ớ n g tiêu thất lũ sở cũng không cách nào tiến nhập nhân g i a n là thế này phải không laninh n gãi đầu một cái hỏi có cái gì không chỗ cần phải g i ú p một tay ta gần nhất vừa vặn có rảnh rỗi cái này cũng không cần chia trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn uyển ngôn tự tuyện đây là thánh đường cùng địa ngục tranh chấp không làm cho những người khác cuốn vào từng có ma giới kinh lịch laninh tự nhiên minh bạch trí của nàng không thèm để ý khẽ cười nói vậy được rồi có gì cần gọi điện thoại cho ta hoặc tới sự vụ sở tìm ta tùy thời phục vụ chia gật đầu sẽ laninh n nhẹ g i ọ n g cười nói rằng vậy cứ như vậy đợi một chút hả laninh n khẽ tao mày hỏi còn có chuyện gì chia trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng chú ý thiên khải bốn kỵ sĩ chương năm trăm hai mươi hai thiên khải kỵ sĩ thiên khải bốn kỵ sĩ laninh n thì thào một tiếng tao mày hỏi các ngươi chuẩn bị triệu hoán thiên khải kỵ sĩ chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng trong i n tức t ọ n không cần nhiều g yếu lời, t r khoảng thời ninh thực ngoại cao gian này tới lan ngoại trừ tăng cao thực lực, vẫn còn tới trừ lại lực, ở bù đó ủ loại cao Trong tiếp tới trước thần thức. xúc học đây đằng đ không bí có chia vừa mới nói thiên khải bốn kỵ sĩ thiên khải bốn kỵ sĩ chỉ cũng không phải bốn người bốn tên kỵ sĩ mà là một cái đặc thù quần thể thiên khải kỵ sĩ thiên khải kỵ sĩ thuyết pháp này ban sơ đến từ chính thánh đường thánh kinh trong có ghi chép ngày tận thế chương sáu ta nhìn thấy cựu con để lộ bảy ấn bên trong thứ nhất ấn thời điểm chỉ nghe thấy bốn vật còn sống bên trong một cái vật còn sống thanh âm như sấm nói ngươi tới ta liền xem gặp có một con ngựa trắng ngồi trên lưng ngựa cầm c u n g cũng có mũ miệng ban cho hắn hắn liền đi ra thắng lại muốn thắng để lộ đệ nhị ấn thời điểm ta nghe người thứ hai vật còn sống nói ngươi tới liền có khắc một con ngựa đi ra là hồng có quyền hành cho người cưỡi ngựa có thể từ dưới đất đoạt đi thái bình khiến người lẫn nhau cùng giết lại có một cây đại đao ban cho hắn để lộ thứ ba ấn thời điểm ta nghe cái thứ ba vật còn sống nói ngươi tới ta liền xem gặp có một con ngựa âu ngồi trên lưng ngựa cầm trong tay cân bằng ta nghe tại bốn vật còn sống bên trong tựa hồ có âm thanh nói một tiền bạc mua một t h a n g lúa mạch một tiền bạc mua ba lít lúa mạch dầu cùng rượu không thể lãng phí để lộ thứ tư ấn thời điểm ta nghe người thứ tư vật còn sống nói ngươi tới ta liền xem gặp có một sánh được màu xanh lục ngựa ngồi trên lưng ngựa tên là tử âm p h ủ theo hắn có quyền hành ban cho hắn có thể dùng đao kiếm nạn đói ôn n dịch g i á thú sát hại trên mặt đất một phần tư người ở trên miêu tả bốn cái vật còn sống chính là thiên khải bốn kỵ sĩ bọn họ theo thứ tự là đại biểu hy vọng vì sao nói người trước mới là chính xác bởi vì tượng trưng cái này bốn cái khái niệm mới là thiên khải kỵ sĩ bọn họ là thánh đường quan tiên phong thượng đế xét xử người phụ trách tại thiên khải đến lúc đi đầu tiến nhập thế gian là thánh đường tinh lọc ô huế là thượng đế xét xử t à ác cho nên bọn họ phải là hy vọng chiến tranh nạn đói cùng tử vong tượng trưng bởi vì tại thiên khải đến lúc thế giới chắc chắn dung chuyển thế nhân nhất định sẽ lún vào chiến tranh nạn đói cùng tử vong vòng xoáy tại đây chiến tranh nạn đói cùng tử vong bị hành hạ thế nhân lại nhất định sẽ khát cầu cứu rỗi khát cầu giải thoát kết thúc thống khổ này tất cả cho nên chiến tranh nạn đói tử vong trước lại có tượng trưng hy vọng bạch mã kỵ sĩ là trong biển khổ trầm luân đám người chỉ rõ phương hướng ừ nói thẳng thắn hơn chính là bốn vị chấp trưởng hy vọng chiến tranh nạn đói tử vong thần hắn nhóm sẽ ở thiên khải đến thời điểm đi đầu tiến nhập n h â n thế hấp thu hy vọng chiến tranh nạn đói cùng tử vong cái này bốn cổ rất sinh động sức mạnh mạnh nhất cũng coi đây là cơ sở t r i n h phạt được nhân thiên khải sơ kỳ là hỗn loạn nhất rất dung chuyển giai đoạn chư thần phụ xuống sẽ trực tiếp phá hủy thế gian vốn có bố cục cùng trật tự chiến tranh nạn đói tử vong đem trở thành chủ lưu lại có một phần hy vọng là trụ cột bảo tồn tại thế nhân trong lòng coi đây là thổ nhuộm thiên khải bốn kỵ sĩ sẽ thu được sức mạnh cực kỳ mạnh tại thiên khải sơ kỳ cơ hồ là vô địch tồ tại cho nên mỗi lần thiên khải đến thời điểm thậm chí tại thiên khải đến trước khi tới thánh đường cũng sẽ triệu hoán thiên khải bốn kỵ sĩ phủ xuống nhân gian là giai đoạn trước cực mạnh vũ lực sử dụng nhưng thiên khải kỵ sĩ cũng không phải thánh đường độc quyền thế giới này cường giả như mây quân hùng cùng tồn tại không có người nào t h ầ n hệ có thể chiếm số một tất cả lớn nhỏ t h ầ n hệ ở cái thế giới này đều giữ lấy một chỗ vị mỗi người đem thế giới quyền hành phân cách một hàng quyền hành nhất trọng trong lĩnh vực thường thường có nhiều tên thần tồn tại cạnh tranh với nhau lấy chiến tranh làm thí dụ cái nào thân hệ trong không có chiến tranh cái này một thần trước k h i lạp thần hệ a z e b bắc âu thần hệ thì phương tây phật giáo vi đà tiên còn có thánh đường vị kia quan g đại quân michael hắn nhóm đều là mỗi người thần hệ chiến tranh chủ thần chiến tranh như vậy cái khác thần chức cũng giống như vậy thánh đường có thể tổ kiến bọn họ thiên khải bốn kỵ sĩ cái khác thần hệ cũng có thể tổ kiến độc thuộc về bọn họ thiên khải bốn kỵ sĩ cho nên nói thiên khải bốn kỵ sĩ cũng không phải bốn tên kỵ sĩ mà là một cái đặc thù quân thể thiên khải người mở đường chứ thần quân tiên phong quan thiên khải kỵ sĩ rõ ràng thiên khải kỵ sĩ định vị sau đó một vấn đề liên theo mà đến rồi thánh đường triệu h o à n thiên khải kỵ sĩ cùng lan ninh có quan hệ gì chia tại sao muốn hắn chú ý lan ninh có chút không giải thích được nhưng cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi nhưng là trước hỏi tới thiên khải kỵ sĩ phủ xuống sự tình đối với lần này chia t r ầ m mặc c h ố c lát mới nhẹ giọng làm ra trả lời chỉ sợ là sợ rằng lan ninh nhối mày hỏi cái gì gọi là sợ rằng chính là ta cũng không có thể xác định chia thở dài một tiếng trong giọng nói đầy lộ ra mệt mỏi nói rằng thánh đường bên trên không biết xảy ra chuyện gì lệnh trừ vị đại thiên sứ trưởng đều không g à n h bận tâm nhân dân không có chư vị đại thiên sứ trưởng hỗ trợ giáo hội tại cùng quỷ xa tăng giáo hội trong tranh đấu càng lúc bất lợi tiếp tục như vậy ta hiểu được lan ninh tiếp lời ngữ nói rằng các ngươi dự định triệu hoán thiên khải kỵ sĩ giảm b ấ t tự thân bất lợi cục diện chia không có trực tiếp cho ra trả lời chỉ nói là nói giáo trong hội đã có cái thanh âm này đồng thời thế càng lúc càng lớn hiện tại đã cầm d a o cho giáo hoàng bệ hạ trước án xem ra là bắt buộc phải làm lan ninh nhung v a i hỏi nhưng cái này có quan hệ gì với ta chia trầm mặc một hồi sau đó mới dùng một loại rất phức tạp giọng điệu nói rằng t ô ngươi i á o sự tình. n g nên minh bạch lan ninh rơi vào t r ầ mặc m cuối cùng mới nói ý của ngươi là ta sẽ trở thành thiên khải kỵ sĩ mục tiêu không bài trừ khả năng này chia lời nói bất đắc gì nói dù sao ngươi thu được địa ngục lực lượng phán xử c h ỗ t r o n g danh sách ta hiểu được lan ninh cười không có lại tiếp tục cái đề tài này khẽ cười hỏi ngươi ở trong điện thoại nói với ta những thứ này không có vấn đề à yên tâm đi n ơ i này là thánh đường giáo hội cũng không phải ngũ rất đài chia nhẹ dọn cười xoa dịu nói rằng chính là cho người biết không có gì phán xử tất cả phán xử chỗ tín ngưỡng lý niệm phương pháp xử sự ta cũng có tín ngưỡng của ta lý niệm phương pháp xử sự ta không sửa đổi được bọn họ bọn họ cũng không có thể ảnh hưởng ta lan ninh lắc đầu cười nói cái này nghe giống như liền một câu nói chưa có chút ngạc nhiên cái gì lời ta có hậu trường không nói dỡn đa tạ nhắc nhở của ngươi ta sẽ chú ý lan ninh cười nói rằng chính ngươi cẩn thận một phần hiện ở loại tình huống này thánh đường cũng chưa thấy đến tin vệ ta minh bạch ngươi yên tâm chia gật đầu nói rằng ngoại trừ chúng ta bên này thiên khải kỵ sĩ Quỷ sa tăng giáo hội bên kia ngươi muốn chú ý một chút gần đoạn thời gian bọn họ càng ngày càng sống động khả năng chiếm được mấy đại ma vương cộng đồng hỗ trợ Quỷ sa tăng ma vương la ninh n thì thào một tiếng lập tức nói rằng ta hiểu rồi vậy cứ như vậy ừ m la ninh n để xuống m ị t r o p h ồ n đào mắt nhìn phía ngoài cửa sổ thì thào nói rằng thời buổi rối loạn a thiên khải gần chư thần đến khắp nơi các mặt đều bị ảnh hưởng cùng trúng kích ngay cả thánh đường giáo hội cường đại như vậy thế lực hiện tại đều có chút chân đứng không vững thế cục đang ở từ từ mất khống chế hỗn loạn lớn hơn nhiều nguy hiểm hơn đang ở hướng thế giới này bất cận thiên khải kỵ sĩ bất quá chỉ là một bắt đầu xem ra không thể còn như vậy mặn cá đi xuống laninh n lắc đầu cầm lấy mịt rổ phổi bấm cờ di t ì n điện thoại laninh n đứng đi dạo lập tức quay lại cờ gì t ì n nghi hoặc thanh âm đàm thoại chuyển đến sao rồi laninh n cười nói rằng ta cho các ngươi chuẩn bị một kinh hỉ kinh hỉ cờ gì t ì n một trận chờ mong cái gì kinh hỉ laninh cười khẽ như trước trở về các ngươi sẽ biết